chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 232, h o à n mỹ người nhân tạo. 28. Cầu thiên địa ước hẹn kết thúc. Kết quả cuối cùng cùng kỳ mị mạ d ổ kế hoạch lúc trước không khác nhau chút nào. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. n h ệ gì thuận lợi trở về c ổ nổ hạ mà x ạ s ụ kệ nhưng là cảm thụ một phen nạ rủ tổ cái kia càng thêm cuồng bạo cựu vĩ lực lượng. Có thể nói mọi người đều có thu hoạch. c ộ nổ hạ h ồ cả văn phòng. Nghe được mọi người an toàn trở về tin tức, ú nạ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nắm chặt trước ngực hình trăng lưới liềm, lẩm bẩm nói nhỏ. Tiểu k i Mị, ta quả nhiên không có tin sai ngươi. Không bao lâu, g i Mạ Tộ liền đến đến văn phòng cùng Su Nạ báo cáo tình huống cụ thể. Đại Ngũ đại nhân, tình huống lần này chính là như vậy. căn cứ nẻ gì thuyết pháp, hắn cùng Sạ s ủ Kẻ ở âm ẩn thôn tháng ngày chính là đang cố gắng tu hành, đồng thời thu được chú ấn sức mạnh. Nay chú ấn sức mạnh hết sức kinh người, một khi mở ra, đem tăng cường gấp 10 lần t ạ hữu thực lực. Từ Gai Tiên sinh giảng giải đến xem, k ỳ Mị Mạ Dồ cũng nắm giữ tương tự với chú ấn sức mạnh, nhưng so với nẻ gì cùng Sạ s ủ Kẻ cường đại hơn. coi như là mở ra b ắ t môn đ ộ n giáp thứ bảy cửa hắn cũng không cách nào áp chế k ỷ mị mạ rổ. Có điều căn cứ n ể gì thuyết pháp, chú ấn sức mạnh có hạn chế, đối với k ỳ mị mạ r ồ nên cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hắn không có đối với chúng ta đ ổ i tận cùng không công. Họ r ồ sĩ mạt bị gai tiên sinh chú hổ gây thương tích, đồng dạng từ bỏ truy kích. ở tình huống như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi rời đi. nếu không, chỉ sợ không có tốt như vậy vận. ở báo cáo xong tình huống cụ thể sau, giả mạ tổ làm ra tổng kết. dù n à n nghe vậy, đam chiêu. nghe xong những câu nói này sau đó. nàng hầu như có thể khẳng định kỵ mỹ mạ d ồ sát thực l ư ờ n g lấy lúc trước nàng hiểu biết k ý mỹ mạ d ồ thiên phú trải qua 3 năm nay thiên phú của hắn thêm vào chú ấn sức mạnh muốn đánh bại thứ bảy cửa gai nên cũng không khó. h ú n g chi còn có một cái họ d ồ xì mặt ở chú hồ uy lực là rất mạnh nhưng muốn thương tổn đến nọ rồ xì mà chỉ sợ còn chưa đủ làm lão đội hưu t u n ạ rất rõ ràng họ d ồ xì mà có nhiều cầu như vậy bọn họ như thế làm mục đích là cái gì t ù n ạ trong lúc nhất thời không nghĩ ra cực khổ rồi khi u g a n nghệ gì hiện tại người ở đâu bên trong liền ở bên ngoài do hai tên ám bộ nhìn thứ ba ban cùng thứ bảy ban thành viên cũng ở thì u gạ hì nạ tạ đi thông báo hì u gạ t ộ c trưởng nên rất nhanh cũng sẽ tới rồi dạ mạ tổ nói rằng trước hết để cho nệ d ì vào đi ta có chuyện nói với hắn là đệ ngũ đại nhân dạ mạ tổ rời phòng làm việc mọi người xuống tới dạ mạ tổ đội trưởng Thu nạ bà bà nói thế nào nạ dù tổ sốt rồi nói đệ ngũ đại nhân nhường nệ d ì một người đi vào trước tiên tâm sự a một người nên sẽ không có vấn đề gì đi dạ mạ tổ đội trưởng ta cũng đi vào Nạ Dù t ổ lo lắng nệ gì, liền vội vàng nói, nệ gì nhưng từ chối Nạ Dù t ổ hảo ý, nói rằng, nhường ta một người đi đi, đây là chính ta phạm sai, mặc kệ là hậu quả gì, ta đều nên chính mình gánh chịu. Nhưng là, Nạ Dù t ổ ngươi liền để nệ gì đi đi. Nạ Dù t ổ còn chưa nói hết, liền bị mỗi ngày đánh gãy. Được rồi, thấy mỗi ngày đều nói như vậy, Nạ Dù t ổ hiếm thấy thức thời không nói lời nào. Nệ gì đối với mỗi ngày lộ ra mấy phần ý cười, sau đó đẩy cửa tiến vào văn phòng. Nệ gì thật sự không thành vấn đề sao? Nạ Dù t ổ vẫn còn có chút lo lắng. Sư phụ sẽ làm giá hợp lý xử trí. Hơn nữa, h ì ủ Gạ tộc trưởng cũng ở trên đường chạy tới, sẽ không có vấn đề. s a Ku d a nói rằng, nói cũng vậy. t ò a nhà văn phòng bên trong, t u Na lần thứ nhất nhìn thấy nè gì, thiếu niên mặc áo trắng này nắm giữ phong thái, nhường hắn sáng mắt lên, không h ổ là ký mỹ m ạ rộ rã r ô đi ra nỉ Dạ, quả thật có chút không giống. h ô Cả đại nhân, nè gì cực kỳ cung kính mà nói rằng, ngươi tới, nhường ta xem ngươi chú ấn. Là, h ô Cả đại nhân. Tú Na nhìn đi tới nè gì, ánh mắt rơi vào trên cổ hắn chú ấn đồ án. Âm Dương Thái Cực Ngư nhìn này chú ấn đồ án, tù Na đưa tay phải ra, bao trùm ở chú ấn bên trên. Nay chú ấn không phải họ đồ xi m à tác phẩm, là k ỳ m ì mạ r ồ làm. s u Na có thể cảm giác được một cách rõ ràng chú ấn bên trong truyền ra xỉ c ủ Sú m ì ạ cụ lực lượng, vì lẽ đó rất nhanh liền có phán đoán. Những người khác có lẽ không cách nào cảm giác được, nhưng Sứ Na đã từng cùng k ỳ m ì mạ r ồ cùng nhau nghiên cứu xỉ của Sú m ì ạ cụ 2 năm, đối với loại sức mạnh này có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. n ệ gì nghe vậy cũng không phản bác, nói rằng không sai. trên người ta chú ấn lực lượng đúng là kĩ mỹ mạ rộ tác phẩm ngươi cùng kĩ mỹ mạ rộ trong lúc đó giao dịch là cái gì về cố nổ hạ lại là vì cái gì su n a suy đoán ra rất nhiều kĩ mỹ mạ rộ nghĩ lừa gạt qua người khác rất dễ dàng nhưng muốn lừa gạt qua su n a rất khó nghệ gì thấy thế cũng không kinh sợ tựa hồ là đã sớm chuẩn bị hắn đem túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái quan trụ, đưa cho su n a hô ca đại nhân đây là kĩ mỹ mạ rộ nhường ta mang cho ngươi nhìn thấy trước mắt tình cảnh này su n đã có thể khẳng định cầu thiên địa ước hẹn quá trình cùng kết quả đều ở k ỳ m ì mạ r ồ trong kế hoạch tiểu tử này ở nàng không biết tình huống lại bày ra một kế hoạch lớn tiểu tử thối lại không đánh với ta bắt chuyện liền tính toán ta h u n ạ tàn bạo mà mang một câu sau đó tiếp nhận của chủ đem mở ra quan sát nệ di nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cảm thấy có chút quái lạ trước k ỳ mỹ mạ rồi như thế nói với hắn thời điểm hắn liền cảm thấy không quá đáng tin nhưng không nghĩ tới vị này không đại mắt hổ cả lại thật sự cùng k ỳ mỹ mạ r ồ nhận thức hơn nữa nghe khẩu khí giữa hai người vô cùng quen thuộc này không khỏi nhường nệ di hết sức tò mò Suna cùng k ỳ Mị mạ rổ trong lúc đó đến cùng có cái gì c ố sự. Họ rổ xì mạn cùng cô Nô Ha nhìn như đối địch, nhưng sự thực tựa hồ cũng không phải như vậy. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều rất phức tạp. n ệ gì cảm giác mình liền như là cái tiểu bạch như thế, bị những này lao âm như ra kẹp ở giữa. Nghĩ tới đây, hắn càng là để cao cảnh giác, không dám có chút bất cẩn. Suna tự nhiên không biết nể gì hiện tại đang ở não bù một ít vật kỳ quái, nàng nhìn trước mắt quyển trục nội dung, trên mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Quyển trục bên trong là Kỷ Mị mạ rổ viết cho Suna tin. nội dung bức thư đại thể có thể chia làm ba cái bộ phận. cái thứ nhất bộ phận chính là liên quan với n ề gì nệ gì trở về chính là hỉ u gạ bộ tộc thay đổi bắt đầu. đây là k ỳ mỹ mạ dồ vừa bắt đầu liền cùng hỉ u gạ h i ạ s ỉ thương lượng kỹ càng rồi. chuyện này hắn nhất định phải nói cho su nà, bởi vì trong này không thể thiếu muốn su n ạ x u ấ t lực. chỉ có su nà ủng hộ, h i u gạ bộ tộc biến đổi mới có thể thuận lợi. hơn nữa chuyện này đối với bây giờ người mới héo tàn cổ n ổ hạ tới nói là lợi nhiều hơn hại. lấy kỹ m ì mạ dồ đối với su nà hiểu rõ, nàng nên đồng ý. Cái thứ hai bộ phận chính là liên quan với ạ cả sủ k ỳ tổ chức, kỹ mỹ mạ rồ ở trong đó nói không ít ạ cả sủ k ỳ tổ chức tình báo, nhường su nà cẩn thận ứng đối. Mà cái cuối cùng bộ phận chính là xạ sủ k ẻ cùng ủ t r i hạ bộ tộc, liên quan với xạ sủ k ẻ cùng ít t r i a t r o n g lúc đó số mệnh, k ỳ mỹ mạ rồ cho su n ạ thả một viên thuốc c n thần. Tương lai không xa, cô n ộ hạ sẽ một lần nữa nắm giữ một tên trung tâm mà mạnh mẽ ủ trì hạ tộc nhân. Xem xong quyển chục này bên trong toàn bộ nội dung sau, chú nà xoay người, khoe mắt mang nước mắt, trong lòng càng là cảm động. Không nghĩ tới tiểu kỹ mỹ bởi vì ta mưu tính nhiều như vậy, tất cả những thứ này đều là nhường ta có thể triệt để ngồi vững vàng hổ cả vị trí, dẫn dắt Cổ Nô Hạ đi tới đỉnh phong. ở Su Nạ xem ra, bất luận là trợ giúp Hỉ ủ g a bộ tộc, v ẫ n đ ể cho Hỉ c h í Hạ bộ tộc có thể quay về Cổ Nô Hạ, những thứ này đều là vì nàng. vậy thì cùng lúc trước giết chết đạn d ồ i là một cái đạo lý, có thể nói là vì nàng thao nát tâm. nghĩ tới đây, Su Nạ làm sao có thể không cảm động? hiện tại không phải thất thú thời điểm, vì lẽ đó Su Nạ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, xoay người lại, nhìn về phía này gì? Ngươi muốn thay đổi Hỉ U Gạ bộ tộc chế độ là Hồ Cả đại nhân, Tông gia cùng phân gia nhường Hỉ U Gạ bộ tộc tổn thất quá nhiều đồ vật, cho tới nhiều năm như vậy đều không có ra một cái cạ cấp cường giả, chỉ có thay đổi cái này chế độ mới có thể nhường Hỉ U Gạ bộ tộc bùng nổ ra chân chính tiềm lực. n g ệ d ì ánh mắt kiên định cực kỳ, ta biết rồi. Các loại Hỉ ạ x i lại đây, chúng ta lại cẩn thận thương lượng đi. Đa tạ Hồ Cả đại nhân. Nghe vậy, Nễ Dị đại hỉ, hắn không nghĩ tới, kỳ bí mạ g ù m một phong thư lại thật sự có thể nhường Hồ Cả đồng ý hỗ trợ. điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ sự quan hệ giữa hai người. Cô nụ hạ bên này hết thảy đều đều đâu vào đấy tiến hành, mà Kimi Mạ Rổ cũng đã rời đi âm ẩn thôn, đi tìm ạ cả Suna No Sả Số Gi. s u i t n ữ nhưng là tạm thời ở lại âm ẩn thôn, trợ giúp họ Rổ Xị Mạt xử lý một ít chuyện. Các loại âm ẩn thôn sự tình đều xử lý xong s a u họ Rổ Xị m ặ t thì sẽ mang theo Tam Vĩ đi tìm Ổ Bị Tổ cùng d ẹ p làm giao dịch. s ơ n động bên trong, s a Số Gi đã khôi phục đến gần như. s a Số Gi tiền bối, xem ra ngươi đã hoàn toàn thích đứng này mới thân thể. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu như vậy kỹ thuật, so với ta khôi lỗi thuật còn có kinh người. Khôi phục ý thức sau, Sa s o Di liền đối với mình hiện tại bộ thân thể này tiến hành nghiên cứu, thu được kết luận nhường hắn rất là g i ậ n mình. Bộ thân thể này lại đem hắn tái sinh hạch ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra, hơn nữa tràn ngập sinh cơ. Chỉ là thí nghiệm giai đoạn, vẫn chưa thể tính hoàn mỹ. Làm sao mới xem như là hoàn mỹ giai đoạn? Sa Sổ Di có chút ngạc nhiên. Trong thân thể của ngươi gia nhập đệ nhất hồ cả tế bào, nhưng bởi vì ngươi tự thân linh hồn không đủ mạnh, vì lẽ đó dẫn đến không cách nào cùng thân thể hoàn toàn dung hợp thành công. vì lẽ đó, ngươi cần càng mạnh mẽ lực lượng linh hồn mới có thể triệt để cùng thân thể dung hợp thành là chân chính hoàn mỹ người nhân tạo. k ỷ m ĩ m ạ d ô đưa ra chính mình suy đoán, mạnh mẽ lực lượng linh hồn, làm sao có thể thu được? Ta lực lượng linh hồn đã toàn bộ ở tái sinh hạch bên trong, n g h ĩ phải tiếp tục tăng trưởng, chỉ sợ rất khó khăn. x a số gì bó tay toàn tập, nhưng k ỳ mì m ạ d ô đã nghĩ đến phương pháp. điểm này ta nguyên bản cũng không có cách nào, nhưng trước đây không lâu ta chiếm được một cái tin, tin tức này có lẽ có thể trợ giúp ngươi thu được mạnh mẽ lực lượng linh hồn. biện pháp gì? x a số gì nghe vậy. hết sức hiếu kỳ, ngươi có biết quỷ quốc? k ỳ Mỹ Mạ Rổ cũng không có nói thẳng, mà là hỏi trước xạ sổ gì một vấn đề. Cái k i ê n nắm giữ Vu Nữ Thần Bí Quốc ra, xạ sổ gì cũng là kiến thức rộng rãi. k ỳ Mỹ Mạ Rổ vừa nói như thế, hắn lập tức liền nghĩ tới, không sai, đại khái ở ba ngày trước, có một cái gọi là làm rô mỹ người, mở ra tiền nhiệm v ũ Nữ phong ấn, đem tên là mọ d i ma vật phong ra. Này mọ d i cũng không có thân thể, chỉ có linh hồn, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi nếu như có thể thôn v h sức mạnh của nó lực lượng, nên là có thể trở thành hoàn mỹ người nhân tạo. thuôn về lực lượng linh hồn, ta cũng không có biện pháp tương ứng. x ạ sổ gì nghe vậy cũng không có mù quáng lạc quan, mà là nói xảy ra vấn đề vị trí. điểm này ngươi đúng là không cần lo lắng, ta ở ngươi tái sinh hạch bên trong tăng thêm loại năng lực này. chỉ cần ngươi có thể áp chế lại mỏ dại ô hồ linh hồn, ngươi liền có thể đem lực lượng linh hồn thuôn v ệ cũng đem ý thức xóa đi. kỳ mị mạ d ổ nhưng đã sớm vì là x ạ sổ gì tính toán tốt. xả sổ gì nghe vậy, sáng mắt lên. tốt, nếu là như vậy, liền không có bất kỳ vấn đề. chúng ta lúc nào xuất phát? liền hiện tại. m o i dự tình c h ẳ n g mấy c h ố c sẽ truyền khắp toàn bộ nhân giới, đến thời điểm ngũ đại quốc đều sẽ nhìn chằm chằm nó, chúng ta liền không tiện ra tay. Moriô sức mạnh hết sức đặc thù, chỉ có Vu nữ thế hệ truyền thừa sức mạnh có thể đem áp chế. Vì để ngừa ván nhất, chúng ta cần thu được Vu nữ ủng hộ. Xem ra ngươi cũng đã nghĩ kỹ, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đến đây đi. Chỉ cần ta có thể thu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đã đủ rồi. Người nhân tạo kế hoạch nhường hạ cả su nà n ó x ạ sổ gì nhìn thấy cùng con rối hình người tương tự, nhưng cũng cao cấp hơn sức mạnh, vì lẽ đó hắn bây giờ đối với hoàn thành cái kế hoạch này có rất lớn nhiệt tình. lúc này kỳ mỹ mạ d ồ bất luận nói cái gì chỉ cần không cái gì vấn đề lớn à cả s ù nạ no sả sổ gì đều sẽ vui vẻ đồng ý tốt vậy thì quyết định như vậy chúng ta đi thôi kỳ mỹ mạ rồ cười nói Ừm. hai người xuất phát mặt khác ô bi tổ nhìn thấy j e t ngươi là nói tam vĩ bị họ rồ xì m à người mang đi ô bi tổ cái kia mặt nạ bên dưới sắc mặt hết sức khó coi không có sai nơi đó còn sót lại họ d ồ xì m à t h ủ hạ t r ạ cờ dạ hắc j e t t thấp giọng nói rằng cái này họ rồ xì m ạ đến cùng muốn làm gì Lẽ nào muốn cùng ạ Cả Sủ Kỳ tổ chức đối kháng sao? Cũng thật là không muốn sống. Obito liên tục cười lạnh, mang theo vài phần sát khí. Obito, chúng ta hiện tại làm thế nào? Có muốn hay không nhường v è n đối với m ẩn thôn ra tay? Hắc g i hỏi. Không, tạm thời còn không cần. Nagato trong hai năm qua có chút không đúng lắm. Hắn tuy rằng nguyên bản liền đối với ta không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói, nhưng tổng thể lên cũng không có quá mức b à i xích ta. Nhưng hiện tại hắn vô tình hay cố ý mà đem ta bài trừ ở ạ c t Sủ Kỳ tổ chức thành viên trọng yếu ở ngoài, hiển nhiên là muốn muốn làm chút gì. lần này ta cùng ấy đã d ạ tổ đội, bên ở bên ngoài không hề nói gì, nhưng ta cảm giác được đối phương bất mãn, lẽ nào n ạ gạ tổ muốn đối phó chúng ta? h a b d t có chút bận tâm, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu như đúng là nếu như vậy, chúng ta liền cần mới minh hiếu, họ dội xì mạ s không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. ở đem tam vĩ sự tình nói cho n ạ gạ tổ trước, chúng ta sẽ thử cùng họ dội xì mạ tiếp xúc, nhìn có hay không cái khác thu hoạch. họ r ồ i xì mạ hành động, kỳ mi mạ dội nhất định biết một chút cái gì, này sự quan hệ giữa hai người cũng không thể không đề phòng. ta luôn cảm thấy cái này kỳ mi mà d ẫ không phải kẻ tầm thường, cần nhìn kỹ một điểm. nói tới chỗ này, tổ bỉ tổ có chút bất đ ắ c dĩ. như thế một cái phiền phức người, một mực năng lực cảm nhận mạnh đến nhường d ẹ t s ấ t đều không thể dám thị hắn. điều này làm cho tổ bỉ tổ tổn thất rất nhiều có thể lợi dụng tình báo. vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên truyền đến l â y đ ã dạ tiếng ề. tổ bỉ, người đi nhà vệ sinh tại sao lâu như thế a? rơi đến trong hầm sao? tổ bỉ tổ lập tức chuyển biến tuyến âm thanh, k ê u lên, ấy đ ạ dạ tiền bối, đừng tiêu, ta chính ở thời khắc mấu chốt. cái tên nhà ngươi. chuyện tiền p h á i vẫn đúng là nhiều, nhanh lên một chút. biết rồi, đây đã dạ tiền bối. qua loa xong n g ư đã dạ, t ổ bị tổ đối với d e t nói rằng, nói chung, người trước tiên điều tra một ít tỏ rổ si m à gần nhất đ n g thái, có năng lực lại nhìn chằm chằm điểm kỳ m ì ma rô. hiểu chưa? được. chuyện về s ủ n g tú h hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc. chương 233, lấy một làm trăm. 26. quỷ quốc cung điện bên trong, tên là s ẩ ầ n v u nữ chính nhìn giữa bầu trời cái tiêm một vòng trăng sáng, khắp khuôn mặt là vẻ mê man. mẹ. gần nhất ta làm một cái rất giấc mơ kỳ quái, trong m ộ n g xuất hiện một tên thiếu niên tóc trắng. Nhưng kỳ quái là hắn không có chết. Sơn từ nhỏ đã có dự báo cuộc sống khác chết năng lực, phàm là bị nàng dự kiến tử vong người đều không ngoại lệ. Giấc mơ của nàng đầy giấy tử vong, nhưng lần này nhưng không có, vì lẽ đó s h ầ n cảm thấy hết sức kỳ quái. Còn có ta cảm giác được mỏ rượu phong ấn thật giống biến mất. Có lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ cùng mẹ ngươi như thế, chấp hành vu nữ nhiệm vụ. Đến thời điểm ta có thể cùng mẹ như thế dũng cảm sao? Sơn nuốt mẫu thân để lại phong ấn thạch lục lạc, lẩm bẩm nói nhỏ. Sơn đại nhân. không tốt ngay ở s â n mê man thời gian thị vệ của nàng tạ du hồ chạy vào chuyện gì sơn thu lại tâm tình quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên chạy tới tạ du hồ mỏ dại ổ mỏ dại ổ phong ấn bị rồ m ì cho mở ra hiện tại hắn lợi dụng mỏ dại ổ sức mạnh chế ra một nhóm lớn tượng đá quy mô lớn tiến công quỷ quốc tiền tuyến căn bản không ngăn được nếu không ba ngày thời gian đám này tượng đá liền hội công chiếm toàn bộ quỷ quốc tạ du hồ sốt ruột nói rằng ta biết rồi trước mắt c ủ a diện sơn từ lâu dự báo mỏ i một khi thức tỉnh Cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là nắm giữ phong ấn lực lượng vũ nữ. Nhưng nó ra tâm tuyệt không chỉ là q u ỷ quốc, còn bao gồm toàn bộ nhân giới. Thông báo gần nhất hỏa quốc thôn cổ nổ hạ đi, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Năm đó mẫu thân đại nhân từng theo bọn họ có không nhỏ giao tình, bọn họ sẽ giúp chúng ta phong ấn mỏ g i ổ. Là, sân đại nhân, Vũ nữ muốn đối phó mỏ g i ổ cũng không nhất định muốn cầu viện thôn cổ nổ hạ. Chúng ta ạ c t s ủ kỳ tổ chức cũng có thể hỗ trợ. Vừa lúc đó, một thân nền đen mây đỏ bảo khí mỹ mạ r đống nhiên xuất hiện ở sân phía sau. n g ư ờ i nào? Tạ Dụ Hồ kinh hãi, liền muốn tiến lên ngăn cản k ỳ Mị Mạ Dồ. Nhưng k ỳ Mị Mạ Dồ chỉ là vỗ tay cái độ, hán t ứ chi nhất thời bị một nguồn sức mạnh vô hình giằng buộc. Phượng Đạo một, tắc, hỗn đản, thả ra ta. s n Đại Nhân, ngươi chạy mau. Tạ Dụ Hồ kích động kêu lên, càng là không ngừng d ã r d a Vị tiên sinh này không nên kích động, ta cũng không có ác ý. k ỳ Mị Mạ Dồ hơi hơi giải thích một hồi, nhưng Tạ Dụ Hồ không chút nào đình chỉ ý tứ, cũng không ngừng kêu lên, người đến, người đến. Tĩnh, thấy Tạ Dụ Hồ cũng không nghe khuyên bảo. k ỳ Mị Mạ Dồ không thể làm gì khác hơn là phát động tính chi bại cơ lão, cướp đoạt tiếng nói của hắn. Như vậy chúng ta liền có thể cố gắng nói chuyện. k ỳ Mị Mạ Dồ cười nhìn về phía sần. Là ngươi. Sần giờ khắc này cũng nhận ra k ỳ Mị Mạ Dồ chính là mình trong m ộ n g thiếu niên. Ngươi biết ta? Ta ở trong mơ gặp ngươi. Trong n g n g k ỳ Mị Mạ Dồ hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhớ tới nảy vu nữ sần nắm giữ dự báo tử vong năng lực, sau đó cười nói, ở trong m ộ n g của ngươi sẽ không phải có ta tử trạng sao? Sần lắc lắc đầu. Không, ở trong n g n g của ta, ngươi không chết. Ồ. vậy không biết ta ở trong l ộ n g của ngươi đóng vai cái gì nhân vật kỳ mỹ mạ rồ lòng hiếu kỳ nổi lên ta cũng nhớ không rõ mơ thấy ngươi thời điểm tương lai trở nên rất mơ hồ sơn nói nhìn về phía tạ rủ hồ nguyên bản nàng nhìn thấy tạ rủ hồ trước khi chết d á n dấp nhưng kỳ m ị mạ rồ xuất hiện một khắc đó loại dự cảm này liền biến mất thiếu niên này có thể thay đổi vận mệnh sao nghĩ tới đây s ầ n kinh hại không thôi mơ hồ thú vị thuyết pháp đã như vậy việc này liền tạm thời không đề cập tới chúng ta đến nói chuyện m ọ r ư ợ u sự tình làm sao Kỳ mị m ạ dồ cắt về để tài chính. Ngươi muốn giúp ta đối phó Mọ d i à y Ổ, không sai. Mọ Diệu Ổ sức mạnh không thuộc về nhân gian, ngươi có tự tin có thể đối phó nó? Tự tin vẫn có một điểm. Hơn nữa không chỉ có ta, còn có đồng bạn của ta. Hắn đã giúp ngươi đi đối phó Tượng Đá Đại Quân. Có hắn che, chúng ta chí ít có thể thêm ra một ngày thời gian đến làm chính sự. Đồng bạn của ngươi có thể ngăn cản Tượng Đá Đại Quân. Bọn họ có bao nhiêu người? Nghe vậy, s h ầ n kinh ngạc không thôi. Một người. Cái gì? Một người. s h n kiếp sợ. một mình hắn liền bù đắp được t i ê n quân văn mã, kỳ mỹ m ạ rồi nhàn n h ạ cười. mà c ù n g lúc đó ở quỷ quốc phúc địa một nhánh trăm người tiểu đội ngăn trở mấy ngàn tượng đá đại quân, nhìn kỹ lại này trăm người tiểu đội thành viên tất cả đều là con rối, người điều khiển chính là ạ cạ sùn a no x ạ số gì, những này tượng đá cũng thật là phiền phức, đánh hỏng vẫn có thể tự động phục hồi như cũ, đây chính là mọt gì u sức mạnh sao? quả nhiên g â gớm, nếu như có thể đem nguồn sức mạnh này truyền vào trong cơ thể ta, có lẽ thật sự có thể như kỳ m m ạ rồi nói như vậy, đem ta chế tạo thành hoàn mỹ người nhân tạo. nghĩ tới đây. Sa Sổ g i càng thêm hưng phấn. Trải qua kỳ mỹ mạ dồ cải tạo, sức mạnh của ta đã tăng lên một cấp độ. Nếu như lại thêm vào này mỏ d ổ sức mạnh, có lẽ ta có thể thu được cùng thủ lĩnh chống lại thực lực. c ũ như vậy tâm thái, Sa Sổ g i phát động càng thêm công kích máy liệt. Quân chiến là hắn am hiểu nhất. Những này tượng đá tuy rằng có bất tử thuộc tính, nhưng thực lực thường thường, kém xa tít tắp hắn còn rối. Chỉ cần hắn thu nhỏ lại vòng chiến, lấy kéo dài thời gian là chủ, ngăn trở những này tượng đá đại quân một ngày cũng không có vấn đề gì. í c h bí kỹ, b á c k thao diễn, bắt đầu. từng bộ từng bộ con rối phối hợp đến cực kỳ hiệu n g ầ m lấy một t r ọ n mười đem tượng đ á đại quân thế tiến công toàn bộ ngăn trở sasuo gì mở ra cá nhân tú mà tượng đ á đại quân bên này dỗ bị yên lặng mà nhìn tình cảnh này a ca sủ kỳ tổ chức g cả sủ n a no sasuo gì hắn vì sao lại xuất hiện ở đây lẽ nào quỷ quốc còn xin nhờ a ca sủ kỳ tổ chức hỗ trợ sao dỗ bị sắc mặt khó coi a ca sủ kỳ tổ chức tên gọi hắn cũng là biết đối với như vậy một cái tổ chức thần bí hắn cũng không muốn cùng đối phương là địch tối thiểu hiện tại không nghĩ chờ hắn triệt để thu được mỏ rỗ lực lượng thời điểm coi như là ạ cả sủ kỳ tổ chức hắn cũng sẽ không để ở trong mắt d ỗ m ị đại nhân nhường chúng ta bốn người qua đi đem tên kia thu thập đi d ỗ bị số một mã tử c ờ xả mở miệng nói rằng không tận lực không nên cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức người động thủ hơn nữa bằng mượn thực lực của các ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn bốn người các ngươi người vòng qua hắn trực tiếp đi tới quỷ quốc cung điện đánh giết vu nữ sần d ỗ bị nói vươn tay phải ra bốn cái màu tím run r ẩ i từ bên trong bay ra chui vào bốn người thể nội trong phút chốc Bốn người trên người bước lên kinh người trả c ờ d ra. a Tạ Dỗ Mi đại nhân ban tặng chúng ta sức mạnh. Bốn người một chân quỳ xuống, một mặt cung kính mà nói rằng: Đi đi, đừng làm cho ta thất vọng. Là Dỗ m ị đại nhân. Dỗ Mi t ứ nhân chúng bắt đầu hành động. k a t Su kỳ tổ chức, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn dựa vào sức một người đem tượng đá đại quân ngăn trở k a t Su nà nọ x ạ số gì? Dỗ Mi đăm chiêu. m à n ảnh cắt hồi cung điện. s h n tuy rằng vô cùng khiếp sợ với ký m ì mạ Dỗ thuyết pháp, nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này người là thật sự. trực giác thứ này đối với Vu nữ tôi nói là rất đáng tin. Ngươi muốn cái gì? À, c t s ủ kỳ tổ chức tên gọi ta cũng nghe qua, là cái thuê tổ chức, chuyện không có lợi, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không làm. Thông minh, ta muốn một thứ. Cái gì? Trên người ngươi phong ấn lục lạc. Sân sững sờ, nắm lấy trước người lục lạc, không biết kỳ mị mạ rổ vì sao lại nhìn chằm chằm vật này. Đây là Vu nữ đồ vật, ngươi muốn nó làm cái gì? Ta có cái bằng hữu thân thể xuất hiện một ít dị thường, cần nó mới có thể giải trừ. Hơn nữa mất đi cái này lục lạc, đối với ngươi cũng có c h ỗ tốt. t r u n g này nắm giữ phong ấn lực lượng, có sự tồn tại của nó, ngươi sức mạnh bị áp chế hơn nữa. nếu như ngươi không buông tha cái này lục lạc, căn bản là không có cách đối phó m ọ g i y ổ. ủ, lục lạc phong ấn sức mạnh của ta. cái này không thể nào, đây là mẹ ta để cho ta, nàng làm sao sẽ làm chuyện như vậy? s ầ n không tin, kỳ mi mạ rồ thôi phát động lực, trong mắt màu xanh lục biến thành thuần trắng vẻ, bị ảnh kia g ặ g trong lúc nhất thời, s ầ n cảm giác mình bị kỳ mi mạ rồ nhìn thấu, bởi vì ngươi sức mạnh của bản thân vô cùng k h ổ lồ, nếu như không phải chung này áp chế ngươi phần lớn sức mạnh. chỉ sợ khi còn bé ngươi căn bản là không có cách khống chế. nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi đã trưởng thành, nắm giữ khống chế vu n ữ lực lượng năng lực. ngươi nếu là không tin, hiện tại là có thể thả ra lục lạc thử một lần. s â n nghe vậy có chút ngạc nhiên, lẽ nào thật sự như kỵ mỹ mạ r ồ nói, chung này phong ấn chính mình sức mạnh. từng trải qua kỵ mỹ mạ rộ thực lực, s â n biết đối phương không có cần thiết lừa gạt mình. lúc này s â n đem lục lạc để ở một bên, sau đó không bao lâu, nàng liền cảm giác thể nội tuôn ra một luồn sức mạnh cực kỳ mạnh. v anh. sân thân thể phát sinh tia sáng chói mắt, sau đó tóc phóng lên trời, n ư n g tụ ra một cái v ầ n g sáng, trên mặt của nàng càng là hiện ra mấy bôi chân màu, nhìn qua cực kỳ thần bí. đây chính là v ũ nữ sức mạnh. sân khiếp sợ mà nhìn mình thân thể biến hóa, một mặt khó có thể tin, bị phong tỏa hành động tạ d ù h ổ cũng đồng dạng khiếp sợ, hắn chưa từng gặp sân bộ này dáng vẻ, thần bí như vậy lại thần thánh giáng dấp, không h ổ là quỷ quốc v ũ nữ. tạ d ù h ổ kích động đến rơi nước mắt. làm sao? ta nói không sai chứ? kỵ m ị mã dổ cười nói, sân nhìn về phía kỵ m m ạ dổ, bốn mắt nhìn nhau. cặp kia trong mắt màu trắng nhường s â ầ n có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác con mắt của ngươi thật giống có thể nhìn thấu tương lai ngươi đến cùng là ai cả gù g i kỳ mi ma rô một cái c ầ u trường sinh n ị ra trường sinh sân thoáng kinh ngạc sau đó năng sức mạnh trong cơ thể giống như là thủy triều tối lui cảm giác vô cùng suy yếu thân thể mềm nũng ém chút ngã chùng g ó kỳ mi ma rô thân thể hơi động đem đỡ lấy lần thứ nhất phóng thích như vậy sức mạnh to lớn thân thể của ngươi còn không t h í c ứng lần sau liền tốt tạ cảm tạ sân sắc mặt từ đỏ vội vã ổn định thân hình, từ ký mỹ mạ rồ trong ngực rời đi. Ký mỹ mạ rồ tay phải mở ra, cái tiết để ở một bên phong ấn lục lạc lập tức rơi ở trong tay của hắn. Ta sẽ đưa ngươi đưa đến phong ấn mỏ rợt thân thể địa phương, mà chuông này về ta, thế nào? Được. Chỉ cần ngươi đem ta đưa đến nơi phong ấn, chuông này liền về ngươi. s â n mặc dù có chút không muốn, nhưng giao dịch này tựa hồ cũng không thể không làm. Hơn nữa phát hiện chuông này bí mật s a u s â ầ n xác thực cũng không tiện đem lại mang theo bên người. Thành giao. Ký mỹ mạ rồ vỗ tay cái đ ụ Nguyên bản kèm theo ở Tạ Dù Hổ trên người thủ đoạn toàn bộ giải trừ. Tạ Dù h ồ lập tức đứng dậy, chạy đến sân bên cạnh, nói rằng: Sân đại nhân, không cần dễ dàng tin tưởng cái này không rõ lai lịch r a hỏa. Chúng ta hãy tìm thôn cổ nổ hạ hổ c ả càng h n thỏa. Tạ Dù Hổ, ta đã quyết định tốt. Hắn không phải đơn giản tồn tại, có lẽ là mưu thân đại nhân từ nơi sâu xa sắp xếp. Vì lẽ đó ta lựa chọn tin tưởng hắn. Sân đại nhân, Tạ Dù Hổ thấy s â n như vậy kiên định, biết mình nói cái gì nữa đều không có dùng. đã như vậy, vậy ta cũng muốn cùng sơn đại nhân cùng đi vào. h ắ n n g h ĩ muôn thương tổn ngươi nhất định phải bước qua thi thể của ta mặc dù biết chính mình không phải kỳ mỹ mạ rồ đối thủ nhưng tạ rủ h ổ vẫn như cũ không nghĩ dễ dàng buông tha sơn cũng biết tạ rủ h ổ tinh khí lập tức cũng chỉ có thể nói nói ngươi đồng ý cùng liền theo đi kỳ m ị mạ rồ chúng ta hiện tại liền lên đường đi càng sớm phong ấn m ộ g ả i quỷ quốc tổn thất cũng sẽ càng nhỏ đương nhiên không thành vấn đề kỳ mỹ mạ rồ nắm lấy s ầ n tay phải ở kinh ngạc thốt lên bên dưới đưa nàng trực tiếp ôm lên ngươi làm cái gì sơn cả kinh nói cái tư thế này chạy đi ngươi sẽ không cảm giác khó chịu làm cản, mau b ô n g ra s ầ n đại nhân. Tạ dù thổ rút ra bên hông đao võ sĩ, vừa kinh vừa sợ. Xin lỗi, không có thời gian, không rảnh cùng ngươi x o n g Kỵ m ị mạ d ồ nói xong, sau một k h ắ c trực tiếp từ sân thượng nảy ra, rời đi cung điện. Ở sân tiếng thét chói tai bên trong, kỵ m ị mạ dầu n g ự không mà đi. Đừng đều, nhìn chung quanh một chút, này mỹ lệ cảnh đêm không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Sân nghe vậy sửng sốt, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở. Bên cạnh nàng khổng lồ cực kỳ ánh trăng, nàng chưa bao giờ cảm giác mình cùng ánh trăng như thế gần. tựa hồ chỉ có đưa tay liền có thể chạm đến cái kia lạnh lẽo anh trăng thật đẹp gió đêm nhẹ nhàng thổi phất đưa nàng cùng thiếu niên sợi tóc chậm rãi g ợ i lên gần trong gang t ấ p tuấn tú khuôn mặt cùng chưa bao giờ nghe thấy được mùi làm cho nàng có chút ngượng ngùng ôm chặt ta muốn gia tốc vừa dứt lời kỳ mỹ mạ rồi nhún mũi chân tốc độ lại nhanh thêm mấy phần sân vội vã ôm chặt cổ của hắn không dám thả ra nay trên bầu trời nếu là ngã xuống chỉ sợ muốn ngã thành một đống thịt vụn nhìn bốn phía không ngừng đi xa ngôi sao cùng trăng sáng sân cảm giác này liền như là một giấc ngộ như thế Trước mắt thiếu niên tóc trắng càng là chỉ có trong m ộ n g mới sẽ xuất hiện. Thời gian p h ả n phất vào đúng lúc này bất động. Nàng muốn đi đối phó ma vật tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Kỵ mỹ mạ rổ cũng không biết trong ngực thiếu nữ có nhiều như vậy ý nghĩ, lựa chọn cái này phương thức chỉ là bởi vì như vậy thuận tiện nhất mà thôi. t h u ấ n bộ liên tục triển khai, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. ư n theo tốc độ này, sau 2 giờ thì có thể chống đỡ mọi rổ thân thể nơi phong ấn. Kỵ m ị mạ rổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó bị ản k i u gặng tầm nhìn bên trong, phát hiện bốn tên khách không mời mà đến. này bốn cỗ chạ cơ dạ đúng là khá là không giống, là rỗ mi phái tới người sao? Không như bình thường chạ cơ dạ, bốn người này trên người trả cơ dạ cực kỳ kỳ quái, mang theo một luồng tà tính. Sơn nhận ra được kỳ mi mạ d ỗ dị thường, liền vội vàng hỏi, làm sao? Hẳn là rỗ mi phái người lại đây chặn lại, tốc độ đúng là rất nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn t r á n h sao? Không cần, bốn cái vai hề mà thôi. Kỳ mi mạ rỗ híp mắt lại, tốc độ không giảm mà lại tăng. Sáu người rất nhanh trước mặt đối đầu, đứng lại. Cơ x ạ quát chói tai. Kỳ Mị Mạ Rổ nhưng căn bản không hơn nữa để ý tới. Chương 234, m Kỳ Mị Mạ Rổ cùng Sân 30. Thấy Kỳ Mị Mạ Rổ căn bản không có dừng lại ý tứ, Cờ s a lúc này chỉ huy mọi người phát động công kích. Phong đột, thần phong, hỏa đột, tật hỏa, Gió trợ thế lửa. Trong lúc nhất thời, một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng về Kỳ Mị Mạ Rổ cùng Sân mà tới. Cẩn thận, Sân kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp đem đầu chôn ở Kỳ Mị Mạ Rổ trong lòng lực. Hỏa diễm trước mắt liền tới đến trước mặt hai người, Kỳ Mị Mạ Rổ không tránh không né, hai mắt đồng lực đột nhiên phóng thích mà ra. kính hòa vào bị ả n h t i u gàng bên trong kính bài lực lượng trong nháy mắt phát động một khối đẹp đẽ to lớn tấm gương c h e ở trước mặt của hắn đ à n hồi cực nóng hỏa diễm rơi vào tấm gương kia bên trên trực tiếp bị gãy trở về cái gì dỗ bị tứ nhân chúng thấy thế đều là cả kinh đây chính là phong đ ộ n cùng hỏa đ ộ n dung hợp sau khi hỏa diễm uy lực cực kỳ mạnh mẽ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này vừa đối mặt công phu không chỉ không có kích thương đối phương càng bị đối phương cho phản bắn trở về sóng nhiệt kéo tới bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi khoảng cách này bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Sau đó, bốn người liền bị biển lửa t h ô n v ệ phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. A, kỵ m ị mạ r ồ n n h o n u mũi chân, từ trong ngọn lửa trực tiếp xuyên qua, không có làm lỡ từng giây từng phút. Sơn nghe được bốn người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, đã thấy mới vừa nguy cơ biến mất, bốn phía vẫn là cái kia mỹ lệ anh trăng. Muốn nói nhiều rồi món đồ gì, vậy thì là cách đó không xa chứa đựng pháo hoa. Tuy rằng này pháo hoa bên trong bí mật mang theo tiếng kêu thảm thiết, bọn họ bị ngươi giải quyết. Sơn kinh ngạc không thôi. Ừ. thiểu nhân và thôi. k i Mị Mạ Rổ không mặn không nhạt nói rằng, tựa hồ giải quyết bốn người kia cũng không phải một cái đáng giá nhất lên sự tình. Nhưng kỳ thực bốn người này liên thủ đủ để đem một t ê n thượng nhận chém giết, tuyệt đối không tính là người yếu. Đáng tiếc là đối thủ của bọn họ là k i m i Mạ d ổ bọn họ đối liền vì là k i m i Mạ Rổ kẻ địch tư cách đều không có. Nhìn thấy k i m i Mạ Rổ bộ này nhẹ như mây gió dáng vẻ, s â n càng là chấn động. Thiếu niên này tựa hồ so với tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Giấc mộng kia, s â n cảm giác trước cái kia mơ hồ m ộ n g tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Ký Mỹ Mạ Rổ cũng không biết sẩn hiện tại có ý kiến gì, hắn chỉ muốn mau sớm đem sẩn đưa đến mỏ dế ổn nơi phong ấn, làm chuyện đứng đắn quan trọng. Mặc dù đối với với thể lực tăng mạnh hắn tới nói, ôm sẩn không hề mệt, nhưng đến cùng là có chút không thoải mái. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì. Sẩn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Ký Mỹ Mạ Rổ khuôn mặt, dù cho là từ cái này từ vong góc độ xem, nàng cũng không tìm tới một tia khó coi địa phương. Như vậy hoàn mỹ khuôn mặt, thật là thế gian ít có. t r ư ớ c Ngươi nói, ngươi là ạ cả sủ kỳ tổ trước người, có lẽ là quá mức y i ê n tĩnh, nhưng sẩn cảm thấy có chút khó chịu. cho nên nàng mở ra chính mình máy hát, không sai. ả c a t s u k i tổ chức là nơi nào? Thuê nghỉ dạ tổ chức sao? Coi như thế đi. Bên trong người đều cùng n g ư ơ n như thế lợi hại. Vậy dĩ nhiên không phải. Bọn họ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng so với ta vẫn là kém một chút. Nói tới chỗ này, Kimi Mạ Dộ rất có vài phần thiếu niên h ă n g hái dáng vẻ, sần không khỏi sững s ở Nàng còn chưa từng gặp như vậy thiếu niên dáng dấp. Từ nhỏ ở quỷ quốc bên trong cung điện lớn lên, nàng làm sao có thể nhìn thấy như vậy tự tin thiếu niên lang? Nào có như thế khen chính mình, thực sự là không biết xấu hổ. Phục hồi tinh thần lại s ầ n không khỏi nổ nước bọt một câu. Loại trừ Vu nữ đại nhân thân phận ở ngoài, nàng cũng có điều là một thiếu nữ 16 tuổi, nắm giữ ở độ tuổi này thiếu nữ nên có tính cách. Đây chính là lời nói thật. k ỳ mỹ mạ dầu nghe vậy không hề buồn bực, chỉ là tốc độ dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, bầu không khí lại giảm xuống. Lần này là Kỵ mỹ mạ dầu phát sinh chính mình nghi vấn. Đúng rồi, có chuyện còn muốn hỏi hỏi ngươi. Chuyện gì? Trước ngươi nói mọi gì không thuộc về nhân gian, vậy rốt cuộc là từ đâu tới đây? Kỵ m mạ dầu có chút ngạc nhiên. Mọi d u loại sinh vật này được gọi là ma vật. Theo người họa phong đều không giống nhau lắm. s â n t ú i đầu, tựa hồ đang suy tư lúc nào, nhưng rất nhanh, nàng lại ngẩng đầu lên nói rằng, kỳ thực ta cũng không rõ lắm mọ dịu lai lịch, chỉ là từng nghe mẹ nói về, được gọi là ma vật mọ dịu cùng vu nữ trong lúc đó có ngàn vạn tia quan hệ. Bất luận là vu nữ, vẫn là mọ i ị u đều không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Hai người này đều là từ một thế giới khác đến. Vu nữ nắm giữ phong ấn mọ dịu sức mạnh, nhưng mọ u cũng có thể thôn phệ vu nữ. giữa hai người lẫn nhau k h t chế. n ă m đó là mẹ lấy tính mạng để đánh đổi đem mọi dị ộ thân thể cùng linh hồn phân mở phong ấn, mang cho cái thế giới này hòa bình. Lần này giờ đến phiên ta. Nói tới chỗ này, sẩn trong giọng nói mang theo vài phần mê man. 16 tuổi thiếu nữ bị giao cho cứu vớt thế giới gánh nặng, thực sự là nghiêm khắc một điểm. Kỵ mỹ mạ rồ nhưng không có đi an đuổi sẩn, mà là đang suy tư một cái vấn đề khác. Vu nữ là mọi dị ộ u đều là đến từ chính một thế giới khác. n h ấ n giới ở ngoài thế giới sao? Nghĩ tới đây, kỵ mỹ mạ rồ không khỏi đối với m ọ dị càng có hứng thú. Có điều xem s ầ n dáng vẻ, tựa hồ cũng không biết tin tức của hắn. xem ra lại đem n g ọ dược linh hồn giao cho xạ sổ gì tái sinh hạch thôn vệ trước có thể trước đem trong đầu tin tức tách ra ngoài s â n còn chìm đắm ở bi thương bên trong nhưng đợi nửa ngày đều không có các loại đến kỳ mỹ mạ rộ a n ủ i lúc này mở to cặp k i a n ư ớ c long lanh mắt to nhìn về phía kỳ m ì mạ rộ đã thấy kỳ mỹ mạ rộ mắt nhìn phía trước tựa hồ đang suy tư chuyện gì hoàn toàn không có muốn a n ủ i nàng ý tứ người đang suy nghĩ gì s â n n h môi rất có vài phần thông thả vị này quỷ quốc vu nữ đại nhân tính cách không phải là tốt như vậy ở chung không có gì chỉ là ở nghĩ nhận giới ở ngoài thế giới nên là hình dáng gì cái này không phải hiện tại vấn đề t r ọ n g điểm đi không phải sao k i mỹ mạ rồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi sơn nhất thời cảm giác bị lơ là tức giận đến mệt h ì n h không tiếp tục nói nữa thấy thế, thế k i mỹ mạ d ồ cũng không thèm để ý cùng nữ sinh nói chuyện cái gì vốn là không phải hắn cường hạng giữa hai người lại khôi phục yên tĩnh ngăn lành nhưng sơn nhưng có điểm nhịn không được lời nàng mắt thấy liền muốn đi chịu chết trong lòng căng thẳng liền muốn nói chút gì huy ta còn không ăn cơm tối có chút đói bụng chúng ta có thể tìm một chỗ ăn cơm sao ăn cơm Kỵ m mị Mạ Rổ cúi đầu nhìn s ầ n một chút sau đó rơi chân một điểm rơi trên mặt đất đem để xuống từ Kỵ m ị Mạ Rổ trong lồng ngực rời đi s ầ n rũ cái c h ẳ n g ngang duy chỉ cái tư thế này lâu như vậy rồi nàng quả thật có chút hề bại cái này cơm nắm là chính ta làm ngươi nếu như không chế ăn một cái đệm đệm cái bụng đi nay vùng hoang dã muốn làm một bữa cơm cũng không dễ dàng k ỳ m ị Mạ d ổ từ không gian q u ể n trục bên trong lấy ra cơm nắm đưa cho sẩn cơm nắm ấm áp như làm ớ i vừa làm tốt không bao lâu dáng vẻ đây chính là không gian quyển trục chỗ tốt so với tủ lạnh dùng tốt nhiều thật thơm sơn nghe thấy được cơm nắm mùi thơm nguyên bản chỉ có 3 phân nói bụng hiện tại biến thành thập phần vội vã cắn một cái nhất thời nàng sáng mắt lên cắn động tần suất tăng nhanh không bao lâu cơm nắm liền toàn bộ tiến vào trong bụng của nàng ăn thật ngon các ngươi thuê nhị dạ còn có tâm tình làm cơm đoàn có cái này tay nghề mở tiệm cơm càng kiếm tiền đi sơn to mò nhìn kỹ mỹ m ạ rổ không nghĩ tới cái này thực lực mạnh mẽ thuê nhị dạ lại còn có loại này với hắn nghề nghiệp không quá phối hợp chủ nghệ chỉ là nhàn rỗi luyện tay nghề một chút mở tiệm cơm không phải là ta theo đuổi từ khi thu được lưu máu tinh tay nghề sau k ý mị mạ d ộ liền không qua ăn được người khác xử lý nấu ăn vì lẽ đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm hắn cũng sẽ mình làm điểm thứ tốt ăn dù sao thiệt thòi ai cũng không thể thiệt thòi chính mình ngũ tặng miếu bởi vậy thơm lây người thì càng nhiều suy lễ h o rộ s i mạ nagato cô n a n aida ra cả củ rù thì đ á n các loại Pham l a là cùng kỳ mị mạ d ộ đồng thời chấp hành qua nhiệm vụ người đều hưởng qua kỳ mị mạ rộ tay nghề. Hắn trưởng kỳ ghi tên ạ c ả t s ủ kỳ tổ chức thành viên hy vọng nhất tổ đội đồng bạn bảng xếp hạng người thứ nhất bộ phận nguyên nhân chính là cái này. Sơn chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thực sự là đa tài đa nghệ, cùng trong giấc mộng cái tia l á n h k h ó c dáng vẻ đúng là có sự bất đồng rất lớn. An no chưa? An no, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kỳ mị mạ dỗ hỏi, ngươi mới vừa như vậy ô n g ta, không phải rất thoải mái? Có thể thay cái chạy đi phương thức sao? Sơn làm Vu nữ đại nhân bị quỷ quốc nâng ở lòng bàn tay bên trong. một điểm công chúa bệnh cũng chẳng có gì lạ. đối với này, kỵ m ị mạ d ồ cũng không nghĩ tới nhiều tính toán. lập tức hắn c ắ n phá ngó n tay, hai tay kết ấn, thông linh thuật. ầm. một trận khói sau, hoàng kim xạ bờ lệ mọn xuất hiện ở trước mặt hai người. này đầu sư tử ngồi lên rất thoải mái, ngươi thử xem, có thể được sao? xem ra rất cứng rắn dáng vẻ. sần ôm thái độ hoài nghi, thử xem ngươi liền biết rồi. kỵ m ị mạ d ồ kiên trì cũng không nhiều, lúc này đem sần tay phải lôi kéo, n é m tới hoàng kim xạ bờ lệ mọn trên lưng, cuối cùng theo đi tới, từ sần phía sau đem ôm lấy. cố định ở Hoàng Kim xạ bờ l ệ m ọ n trên lưng. A, ngươi làm cái gì? c ù n g mới vừa tương tự trải qua, nhường sần phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Nên chạy đi, chúng ta đi. Theo k ỳ mỹ mạ rổ ra lệnh một tiếng, Hoàng Kim xạ bờ l ệ m mọn nhất thời bước ra từ chi, b ù n g nổ ra tốc độ kinh người, tiến hành đi tới. Bốn phía gió không ngừng thổi qua sần cuối sợi tóc, phía sau cái kia thiếu niên đưa nàng chăm chú bảo vệ, để ngừa nàng từ n à y lớn sư tử trên lưng rơi xuống. Cái tên nhà ngươi cũng thật là bá đạo. Sần bất mãn nói, ta không phải là thị vệ của ngươi, sẽ vẫn thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chuyện mới vừa rồi đã tiêu hao hết ta đối với ngươi kiên trì, là một cái người hợp tác, ngươi yêu cầu quá nhiều, ngươi liền biết nhường ta một hồi sao? Ta lập tức liền muốn chết. s h ầ n có chút t o a nước, k h ỏ e mắt càng là cầu đầy nước mắt. Đối với giờ khắc này muốn đi nơi phong ấn, nàng còn có chút sợ hãi. Dù sao chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, không thể như vậy thản nhiên đối mặt với sinh tử. Yên tâm, có ta ở, ngươi sẽ không chết. s h ầ n nước mắt bị gió thổi rơi, tích ở phía sau kỳ mí mạ rộ trên mặt, nhường hắn có chút xúc động, lập tức n g ự khí trở nên n u hòa. Ngươi không cần an ủi ta. chúng ta muốn đối phó là mọ giải ồ chỉ có ta hy sinh chính mình mới có thể đưa nó phẳng ấn s ầ n tuy rằng nói như vậy nhưng nhưng trong lòng đối với kỳ mị mạ d ồ i sinh ra mấy phần hy vọng vu nữ c ó vu nữ thủ đoạn nì dạ cũng có nì dạ thủ đoạn mọ dội bực này ma vật nếu đi tới nhận giới vậy cũng đến dựa theo nhận giới quy củ làm đến thời điểm ngươi nghe ta ta bảo đảm ngươi sống sót rời đi thật sự s ầ n có chút vui vẻ đương nhiên ta chưa bao giờ lừa người kỳ mị mạ r ồ i lẽ thẳng khí hùng nói rằng nếu như giờ khắc này xù n ạ ở đây sợ không phải muốn đánh hắn hai quyền, hỏi hắn tốt thật không tiện lại đem câu nói này nói một lần. Sơn n í n k h ó c mỉm cười, cái kia phong ấn kết thúc sau, ta còn có thể ăn ngươi làm cơm năm sao? đương nhiên, chuyện nhỏ mà thôi. đơn giản đối thoại, nhưng quan hệ của hai người hòa hoãn không ít. Nơi phong ấn cũng càng ngày càng gần. Hai giờ sau, hai người một thú đi tới nơi phong ấn. Nơi này cũng bị tượng đá đại quân cho chiếm lĩnh. nhìn cái kia nơi phong ấn vị trí sơn động vụ cận tràn đầy tượng đá, nhìn qua có tới hơn m ộ 0 0 s n không khỏi cả kinh. Lần này tạm ngư cũng thật là không ít. Kỳ mị Ma Jo nhổ nước bọt một câu. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Sơn động bị những này tượng đá đại quân vây vào giữa. Sơn có chút nóng nảy nói rằng, biện pháp giải quyết kỳ thực rất đơn giản. Đơn giản, chúng ta trực tiếp xông qua không là được. Ngươi điên rồi. Vậy cũng là hơn một nghìn tượng đá đại quân. Sơn khiếp sợ, chỉ là hơn một nghìn tạm ngư mà thôi, có thể không ngăn được ta. Nắm chặt, chúng ta đi. Hoàng Kim xạ bỡ l ệ m lại lần nữa phát lực, trực tiếp xông vào tượng đá trong đại quân. Hoàng Kim phi tiễn. Trước tiên phát động tiến công là Hoàng Kim xạ b ờ lệ mọn, nó trên cổ bộ lông màu vàng nóng hóa thành mũi tên nhọn bắn ra, đem làm ở trước mặt tượng đá dồn dập đánh nát. Kỵ Mỹ Mạ r ồ nhưng là tay trái ôm s ầ n vươn tay phải ra, bay về phía trước ngừng tụ chạ cờ ra phá đạo 63. Lôi Hồng Tháo màu vàng ánh chớp ở lòng bàn tay lấp lóe, sau đó trực tiếp sấm sét nổ ra, phía trước mấy chục mét bên trong tượng đá đều sẽ bị toàn bộ đánh nát, lộ ra một cái đại lộ, có thể nói là vô cùng đơn giản thô bạo. Này, s â n con mắt trở to. Không nghĩ tới kỵ mị mạ r ồ lại lấy như vậy hời hợt phương thức mở đường. Đây là nhân loại có thể có được sức mạnh sao? Ngươi xem, ta nói chúng nó không ngăn được ta đi. Kỵ mị mạ r ồ lạnh nhạt nói. Sân nhưng cảm giác phía sau thiếu niên như là một cái quái vật. Tượng đá số lượng rất nhiều, kỵ mị mạ r ồ mới vừa dùng lôi l ô n g pháo mở một con đường, rất nhanh lại bị phụ cận tượng đá lấp kín. Nhưng kỵ mị mạ r ồ cũng không để ý, màu vàng lôi l ô n g pháo liên tục triển khai, lần lượt nổ ra đi tới s ơ n động con đường. Ba lần lôi hồng pháo sau, kỵ mị mạ rỗ mang theo s ẩ n đi tới cửa s ơ n động. n à y bên ngoài liền giao cho ngươi Hoàng Kim s ạ bợ l ệ m n t yên tâm đi. Hoàng Kim s ạ bợ l ệ m nọ nói xong, xoay người đưa vào c ù n g tượng đá đại quân chiến đấu bên trong. Có nó chặn ở bên ngoài sân động, thì sẽ không nhường bất luận cái nào tượng đá tiến vào bên trong. Chúng ta đi. Sẩn. Kì Mị Mạ Dỗ lôi kéo sẩn tay phải, hai người xông vào sân động. x u y ê n qua một cái hắc ám đường hầm, một mảnh đỏ tím đan xen ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hai người. v ũ nữ, người rốt c n c đến. Sân động trung gian, Dỗ Mị đang ngồi ở một tấm trên ghế đá, lạnh lùng nhìn Kì Mị Mạ cùng sần. Dỗ cùng sẩn. Dỗ Mị. Ngươi biết mình làm cái gì sao? Sân thấy thế nổi giận nói: Ha ha ha, ta đương nhiên biết, ta nhường cái thế giới này được Tân Sinh. Nhưng phần này Tân Sinh còn kém một chút, điểm này chính là ngươi. Ta Vu Nữ Đại Nhân, mời ngươi vì m ọ d i ợ u Đại Nhân đi chết đi. Rỗ Mì cười to sau, Đông Nhiên n h ằ m phía s ầ n Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 235, Phá Ma Chi Tiễn. 26. đột nhiên tấn công tới Rỗ Mì nhường s ầ n sợ hết hồn. t ậ m kia giữ tận mặt r ự i vào đến càng ngày càng gần, Sân trong lúc nhất thời không phản ứng lại. nhưng vừa lúc đó, rỗ bị tới gần đầu lâu bị một cái tay rất ác đè lại, sau đó đem trực tiếp đập xuống đất. Đùng, một tiếng vang thật lớn, hung hăng rỗ mì nhất thời không còn tiếng vang. cái kia xấu xí si đầu lâu đã bị đặt tại đại địa bên trên, mặt đất dạn nước ra mấy đạo vết dạn nước. thực sự là ổ nảo ra hỏa. làm ta ngư, ngươi nói nhiều quá. kỳ mì mạ rỗ đứng ở s ư n trước mặt, nhổ nước bọt một câu. hàn đối với cái này rỗ mì không có nửa điểm hứng thú. rỗ mì cũng chỉ là mò rượu trọng sinh công cụ người, không có bất kỳ giá trị. s ư n tỉnh táo lại, nhìn trước mắt này cao to bóng lưng. Tràn ngập cảm giác an toàn, mới vừa hoảng sợ cũng biến mất hơn nửa. Cảm ơn. Hiện tại cảm ơn ta vẫn còn hơi sớm, chính chủ còn không xuất hiện. Bị ả n h cựu g ắ n g mở ra, kỳ m ị mạ r ồ đem bên trong hang núi cảnh tượng toàn bộ ánh vào trong đầu. Hang núi này xem ra cũng không đơn giản. Bốn phía đầy d â y tả á c năng lượng, loại này năng lượng cùng bên ngoài tượng đá trên người là cùng một loại năng lượng. Tạm thời có thể đem những năng lượng này cũng xưng là trả c ơ dạ, tuy rằng có một số khác biệt. Hai người hiện tại đứng là một cái hình vòng tròn phong ấn nền tảng, nền tảng ở ngoài là một cái vô tận tâm nguyên. Dù cho kỳ m ì mạ d ô đem tầm nhìn mở tối đa, cũng không cách nào nhìn thấy vực sâu nơi sâu xa nhất. Nói cách khác, cái này vực sâu độ cao vượt qua 2,5 0 0 m Nếu là dùng cả gụ dạ xỉn g à n g nhận biết, nhưng là một mảnh hỗn độn. Nơi này quả nhiên rất kỳ quái, kỳ mỹ mạ d ô thẩm nghĩ trong lòng. Vực sâu tuy rằng không hiểu được, nhưng mọ rìa ủ sức mạnh hắn nhưng là cảm giác được. Mọ rìa u linh hồn ở rô mì trên người, giờ khắc này đang muốn phá thể mà ra. Nhưng kỳ mỹ mạ rô cũng không có ở đây nhìn thấy mọ r thân thể, hay hoặc là nói, sân mới là mọ r ì thân thể. Kỵ Mỹ Mạ d ổ giờ khắc này mới phát hiện, s ầ n c ù n g Mọ r ỉ ở trong lúc đó cảm giác liền như là một cái tiền xu hai mặt như thế. Hai người nhìn như hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng là một người có hai bộ mặt, mật thiết liên quan. Thì ra là như vậy. Vu nữ cùng Mọ r ỉ vốn là một thể, chỉ có điều thiện ác hai phần, hóa thành hai cái cá thể. k ỷ Mỹ Mạ Rổ thấp giọng nói rằng, ngươi, ngươi nhìn ra rồi, thấy k ỷ Mỹ Mạ Rổ nói ra, Vu nữ cùng Mọ r ỉ liên hệ, s h n sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám. Thiên sứ cùng Ác Ma vốn là một thể. khó tránh khỏi sẽ làm thế nhân có một loại bị người lừa dối cảm giác bí mật này sân tử vừa mới bắt đầu liền biết thế nhưng nàng không biết nên làm sao cùng người khác nói một khi nói ra khỏi miệng cao cao tại thượng vu nữ nói không chắc liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường đang lúc này mọi ụ ì ổ phá thể mà ra hóa thành vô số t r ạ cờ dạ long vu nữ bí mật này ngươi là không thủ được ở trong mắt thế nhân ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành giống như ta tồn tại đến đây đi hôm nay nhất định ngươi ta muốn một lần nữa hợp làm một thể mọi âm thanh đầy ấ y dụ dỗ cùng âm u không Lúc trước mẹ đưa ngươi phân chia ra đến, chính là muốn cùng ngươi triệt để phân rõ giới hạn. Bây giờ ta cũng chắc chắn sẽ không lại cùng ngươi thông đồng làm vậy. Sơn nói, lúc này mở ra trước mẫu thân nàng ở lại chỗ này phong ấn chật pháp. Vô h a n h màu tím của sáng phóng lên trời, đem bọn họ toàn bộ đều bọc trong đó. Ha ha, ngươi sức mạnh sắc thực so với mẹ ngươi càng mạnh mẽ hơn, nhưng ta cũng biến thành càng mạnh hơn, muốn một lần nữa phong ấn ta, vọng tưởng. m o r i phát sinh g i ữ t ậ n khủng bố tiếng cười, c h ạ cờ dạ long v a chạm mà đến. Sơn kinh hãi, vội vã thôi thúc thể nội vu nữ lực lượng. Thánh Kiết h à o Quang Tử trong cơ thể nàng tản ra. So với lần thứ nhất sử dụng Vu Nữ Lực Lượng, giờ khắc này nàng có vẻ càng thêm ung dung. Thế nhưng nàng cũng không có cái gì đối địch kinh nghiệm, đối mặt này Trả Cờ Dạ Long chỉ có thể vụng về né tránh. Không được, Trả Cờ Dạ Long càng ngày càng nhiều, sân dần dần vô lực chống đỡ, nàng thậm chí không có thời gian phát động chính mình phong ấn lực lượng. Mắt thấy m ỏ r u y điều khiển Trả Cờ Dạ Long liền muốn va vào chính mình, sân nhưng không tránh thoát. Mà giờ khắc này vẫn ở treo máy kỳ m mạ r rốt của cô lai, đen kịt kiếm xương vung ra, một kiếm chém tại đầu rồng bên trên. dữ tận t r ả cờ dạ long nhất thời liền bị lột bỏ long đầu biến mất trong vô hình a nhân loại đáng chết mọ d i ồ giận dữ người người còn nguyện ý giúp ta sân hơi kinh ngạc tại sao không t h i ệ n ác phân chia chuyện như vậy đối với ta mà nói thực sự là kẻ nhạt một ít trước mắt tình hình như thế so với n à y xấu xí mọ g i ồ trợ giúp một vị đáng yêu thiếu nữ hiển nhiên càng hợp lý một ít cảm ơn sân lộ ra ý cười nhạt nhạt sau đó như là làm ra cái gì quyết đoán như thế kỵ m ị m a rổ người giúp ta ngăn trở mọ diều giây Ta sẽ phát động v ụ nữ lực lượng, đem lại lần nữa phong ấn, lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn. s â ầ n gật gật đầu. Nếu là như vậy, vẫn là tính. Phong ấn luôn có phá phong một ngày kia. Mẹ ngươi có ngươi, nhưng ngươi cũng không có đời sau. Ít hôm nữa sau Mọ Diệu lại lần nữa phá phong, ngươi dự định nhường ai tới ngăn cản? l i ề n không muốn cho hậu nhân chế tạo phiền phức, tự chúng ta đưa nó giải quyết triệt để đi. Nhưng là Mọ Diệu quá mạnh mẽ, đưa nó phong ấn là ta có thể làm được cực hạn. Nếu như có thể, s ầ n cũng không nghĩ chỉ là đem Mọ d i u phong ấn. nhưng nàng cũng không có dư lực đem mỏ r ạ i ổ tiêu diệt cường chỉ là t r ạ cơ dạ có chút đặc thù mà thôi mượn dùng một chút ngươi vu nữ lực lượng nhường ta một đòn chấm dứt nó kỳ mi mạ d ồ i lộ ra mấy phần vẻ khinh thường tốt ta nghe lời ngươi sơn giờ khắc này đối với kỳ m ì mạ d ồ i cực kỳ tín nhiệm lập tức trực tiếp đồng ý hắn kiến nghị nếu như kỳ m ì mạ d ồ i nói có thể cái kia nhất định là được rồi bởi vì hắn cái kia vô cùng mạnh mẽ thực lực đã cho s h n lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc thân là v nữ ngươi lại muốn cùng bậc này thấp kém phàm nhân hợp tác thực sự là buồn cười Mori O đối với sẩn lựa chọn cảm thấy hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo chào phúng. Chỉ là nhân loại, làm sao có thể cùng bọn họ ma vật đánh đồng với nhau? Đối với Mori O chào phúng, bất luận là k ỳ mỹ mạ rỗ vẫn là s ầ n đều không thèm để ý. Mà giờ khắc này, Mori O công kích lại lần nữa hướng hai người kéo tới. Màu tím c h ả cờ dạ long mãnh liệt mà tới, đem bọn họ né tránh phương hướng toàn bộ phong tỏa. k ỳ mỹ mạ rỗ đem sẩn phải tay nắm lấy, sau đó thuấn bộ phát động, hướng về bầu trời mà đi. Đối mặt những t i a màu tím chà cờ dạ long điên cuồng vây công. Kỵ Mỹ Mạ Rồ biểu diễn chính mình điểm đầy lẽ tránh kỹ năng. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến trên không. k ỳ Mỹ Mạ Rồ đem s ầ n v ắ c ở phía sau, sau đó vươn tay trái ra, màu trắng cốt cùng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Tay phải mũi tên x ư ơ n g mũi tên ngưng tụ gác ở t r ạ cơ dạng ư n g tụ d â y c u n g bên trên. s ầ n đưa ngươi sức mạnh cho ta mượn. Nghe vậy, s ầ n đem tự thân vu nữ lực lượng thông qua Kỵ Mỹ Mạ Rồ thân thể chuyển vào mũi tên x ư ơ n g bên trong. Xin nhờ ngươi, Kỵ m ị Mạ Sấn đem hy vọng toàn bộ đặt ở Kỵ m ị Mạ Rồ trên người. Kỵ m Mạ Rồ hơi cười, thấp giọng nói rằng. Phá ma chi tiễn, phá ma chi tiễn, cùng s ầ n chụp ảnh trung thu được khen thưởng, xuất t ử Inusa bên trong kỵ k ỳ ổ t a y m ũ i tên này có thể trục xuất hết thể tà linh, uy lực vốn là không thể đo đếm, đối phó này mọ di ẩu cũng chưa chắc không thể. Nhưng kỵ mỹ mạ rổ vì để ngừa ván nhất, vẫn là mượn dùng sẩn vu nữ lực lượng, lấy này đến tăng cường phá ma chi tiễn uy lực. đã như thế, mới coi như không có sơ hở nào. m ũ i tên xương phát sinh chói mắt bạch quang, đem nguyên bản âm u UH hắc ám nơi phong ấn toàn bộ dọi sáng. Đây là cái gì sức mạnh? Mọ di kinh hãi đến biến sắc, nó có thể cảm giác được. mũi tên này bên trong không hề chỉ là vu nữ sức mạnh, còn có mặt khác một loại sức mạnh đối với nó có rất lớn tác dụng c ắ c chế. ở mũi tên này dưới, mọ diệu không có bất kỳ ưu thế. sân nhìn thấy này chói mắt một mũi tên, trong mắt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. lực lượng này cùng với nàng vu nữ lực lượng thật giống. kết thúc. mọ diệu. theo k ỳ m ị mạ r ồ một tiếng quát chói tai, phá ma chi tiễn hướng về mọ d ư ợ u và tới. s ề mũi tên này cắt ra h á m kéo tới c h ạ cờ dạ long ở mũi tên này trước mặt, rồn d ậ p tán loạn. phá ma chi tiễn càng ngày càng gần. dường như ánh bình minh vừa ló dạng, đem hết thể hắc ám xua tan. Không. m o r i u hét thảng một tiếng, phá ma chi tiễn rơi vào chán của nó bên trên. Ta linh lực lượng dần dần lùi tán mà ra. m o r i u cảm giác mình ý thức đang từ từ bị này phá ma chi tiễn xua tan, nhưng sức mạnh của nó ở mũi tên này bên dưới nhưng thật giống như bị phong ấn như thế. Kẻ nhân loại này lẽ nào nghĩ? m o r i u tựa hồ rõ ràng cái gì, nhưng đã quá chậm. Màu trắng xương xiềng xích từ phá ma chi tiễn trui ra, phong ấn lực lượng b ỗ n g nhiên bạo phát. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm sơn động nhất thời khôi phục qua mình. phát sinh bạch quang phá ma chi tiện biến mất không còn t ă m hơi lấy mà đại là một cái bị xương trắng xiềng xích hóa lại màu tím viên cầu cái kia chính là mọt rượu sức mạnh hóa thân thành công s â n có thể cảm giác được mọt rượu ở mũi tên này dưới hoàn toàn biến mất trên mặt của nàng lập tức treo lên nụ cười k ỷ m ị mạ rổ lòng bàn tay phải nhưng chợt buộc phát ra lực hút kinh người vạn tượng t i ê n dẫn cái kia bị xương trắng xiềng xích cuốn lấy màu tím viên cầu nhất thời bị hút tới kỵ m ị mạ rổ trong lòng bàn tay k ỷ m mạ rổ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó dâng trào lực lượng linh hồn Mọi dị u nguyên bản cũng chỉ có linh hồn tồn tại, giờ khắc này đem ý thức xóa đi, còn lại chính là thuần túy lực lượng linh hồn. đương nhiên, như vậy lực lượng linh hồn cũng không phải ai đều có thể thôn phệ. Một khi đem thôn phệ, tự thân linh hồn sẽ trở nên l o a g l ổ lại khó đột phá. Cho nên đối với Kimi Mạ d ộ Tới nói, vật này tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn còn có vô hạn tiềm lực. Nhưng nếu là giao cho ạ Cả Sù Nạ No s ạ Sở gì, liền có thể đản sinh ra một cái hoàn mỹ người nhân tạo. Ngược lại ạ Cả Sù Nạ No s ạ Sở gì cũng không có cái gì trưởng thành không gian, vật này đối với hắn mà nói. có lợi mà vô hại. đây là m ọ o ư ợ i lực lượng linh hồn. sơn cũng nhận ra màu tím viên cầu bộ mặt thật. không sai. trong đó m ọ r ư ợ i ổ ý thức đã bị ta tiêu trừ. coi đời này từ đây lại không m ọ o ư ợ i ổ. ngươi mới vừa cái kia một mũi tên, tựa hồ cũng có vu nữ sức mạnh. ngươi là làm thế nào đến? sơn nhìn kỳ m ị m ạ r d ánh mắt, liền như là nhìn thấy đồng loại của chính mình. chỉ là tương tự mà thôi. mũi tên này là ta nhờ số trời run rủi học được, cùng ngươi vu nữ lực lượng có rất lớn không giống. kỳ m m ạ d cũng không muốn liền vấn đề này qua giải thích thêm, lập tức đổi chủ đề nói rằng. Ngươi cùng mò rìa trong lúc đó â n đoán kết thúc. Ngươi yên tâm, liên quan với ngươi cùng mò rìa trong lúc đó quan hệ, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Sau đó ngươi vẫn là quỷ quốc cao cao tại thượng v ũ nữ. Cảm ơn ngươi, k ỷ mỹ mạ rồ. Hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trong lúc đó có hiểu ngầm. Có một số việc đã không c ầ n nhắc lại cùng. Ta đưa ngươi trở lại đi. t ư n g quỷ quốc cung điện đã lộn xộn. Vu nữ bị thần bí nghỉ dạ trực tiếp mang đi. Tạ dù hồ phát động hết thể quỷ quốc người đi tìm, nhưng bọn họ lại làm sao có khả năng tìm tới kỳ m mạ rồ tung tích? chúng chi quỷ quốc đâu đâu cũng có tượng đá đại quân bắt đầu tìm kiếm hết sức bất tiện đáng ghét tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể tìm tới s ầ n đại nhân tạ du hồ tức giận không nớt đều là bởi vì chính mình nhỏ yếu mới dẫn đến s ầ n đại nhân bị người mang đi chính mình cái này thị vệ thực sự là quá bất tận trước tạ du hồ đại nhân n g ư ờ i xem tượng đá đại nhân tiêu tan lẽ nào là s ầ n đại nhân đã thành công phong ấn mỏ rỉa sao đương nhiên tượng đá đại quân rồn rập đổ nát cũng không còn mới vừa rung m n h tư thái nguyên bản còn ở anh dũng tác chiến quỷ quốc binh sĩ lập tức lộ ra nét mừng Tạ Dù Hồ thấy thế càng là đại hỉ, nhất định là như vậy, quá tốt rồi, s ầ n đại nhân thành công. Xem ra cái kia người đúng là muốn trợ giúp s ầ n đại nhân đối phó mọ giải Đang lúc này, kỵ mỹ mạ rổ ôm s ầ n tử trên trời giáng xuống. s ầ n đại nhân, Tạ Dù Hồ thấy thế, lập tức tiến lên đón. s ầ n khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng không có từ k ý m ì mạ rổ trên người rời. Vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Kỵ mỹ mạ rổ thấp giọng nói rằng, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Sơn đối với kỵ mỹ mạ rổ nhiều hơn mấy phần không u n từ nhỏ đến lớn. chứ nàng mẹ ở ngoài cũng chỉ có kỳ m ị mạ dỗ có thể làm cho nàng có một loại có thể dựa vào cảm giác cái cảm giác này đối với nàng mà nói thực sự là quá h i ế m thấy hiện tại kỳ mỹ mạ dỗ lập tức liền muốn rời khỏi nàng sẽ cảm giác không muốn cũng là bình thường nhẫn giới không lớn gặp lại lại có cái gì khó tiểu vũ nữ gặp lại kỳ m ị mạ dỗ nhàn nhạt cười sau đó nhún mũi chân đạp không mà đi dường như tiên nhân như thế biến mất ở trước mắt mọi người tiểu vũ nữ người ta mới không nhỏ s ầ n không phục nói thầm một câu nhìn theo kỳ m ị mạ dỗ rời đi Kỵ Mỹ Mạ Rồ tự nhiên không biết t n ầ n h o á n hắn giờ khắc này chính đang đi tìm ạ cả sù nạ n nó xạ sổ gì trên đường. Chúc mừng du khách cùng sự kiện phong ấn mọ r u chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, phong ấn chi tiễn, phong ấn chi tiễn đồng dạng là xuất t ử Inusa, bên trong kỳ kỳ ổ kỹ năng, nắm giữ cường đại phong ấn lực lượng. Phong ấn chi tiễn sao? Sau đó đối phó vĩ thú lại thêm một cái thủ đoạn. Kỵ Mỹ Mạ Rồ thầm nghĩ trong lòng, tăng nhanh tốc độ. Một cái hẻm núi bên trong, xạ sổ gì chính đang giữ n n tu sửa con rối của mình. Hắn một người độc chiến mấy ngàn tượng đá. con rối tiêu hao tự nhiên không nhỏ. khi thấy tượng đá đại quân dồn dập biến thành đá vụn thời điểm, hắn liền biết k ý mỹ mạ rô đã giải quyết mọ r ư ồ. xà sổ gì tiền bối, kỹ m ị mạ rô rơi vào ạ cạ sùn n no xà sổ gì trước mặt, lên tiếng chào hỏi. vật tới tay, xà sổ gì lập tức tinh thần tỉnh táo. dù sao lần hành động này có thể đều là cãi tạo hắn. kỹ mỹ mạ rô gật gật đầu, đem mọ r ư bóng linh hồn ném cho hắn. s à sổ gì đưa tay ra tiếp nhận, trong mắt lộ ra mấy phần h i ế u k ỳ đây chính là mọ r ư lực lượng linh hồn. cũng thật là kinh người. có cái này. bên trong cơ thể ngươi bị ta cải tạo tái sinh hạch liền có thể lại lần nữa tiến hóa hiện ra hoàn mỹ thái độ thử một chút xem sao tốt xạ số gì không chần chờ chút nào đem m ỏ i dị ổ bóng linh hồn đặt ở tái sinh hạch lên sau một khắc thần kỳ một màn xuất hiện bóng linh hồn lên x i ề n g xích trong nháy mắt biến mất sau đó tái sinh hạch d ư ờ n g như sống như thế đem trực tiếp nuốt vào chương 236, t u t i ê n con rối pháp 28. xạ số gì chỉ cảm giác mình tái sinh hạch bên trong giường như có một cái lò lửa chính đang thiêu đốt ấm áp bao phủ toàn thân đem toàn thân hắn hết thảy linh kiện đều hòa làm một thể. Nguyên bản con rối hình người cải tạo mang đến khó chịu toàn bộ biến mất không còn tâm hơi. Hắn lại lần nữa thu được nhân loại nên có cảm giác. Quan trọng nhất đó là hắn cảm giác mình sức mạnh trở nên mạnh mẽ. t r ạ cơ dạ số lượng đầy đủ tăng lên nhiều gấp 3 a Thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Không được. Trong đó còn mang theo mỏ dẻo khí tà ác. Nguyên bản xạ sổ gì còn đang hưởng thụ này mỏ d ễ ổ bóng linh hồn mang đến thoải mái thoải mái cảm giác nhưng rất nhanh cái tia khí tà ác cũng xung ra muốn đem xạ sổ gì thốn h ệ Đối mặt này c xa lạ sức mạnh. s ả sổ gì có chút không ứng phó kịp. Một khi bị này cố khí tà ác t h ô n phệ, hắn đem biến thành sát chết di động. Xem xả sổ gì bị mỏ rỗ lực lượng linh hồn á ắ p chế, kỵ mỹ mạ d ỗ lập tức từ túi nhẫn cụ bên trong móc ra phong ấn lục lạc. t ì n h h u ố n g như thế hắn sớm có dự liệu, này phong ấn lục lạc cũng là vì giờ khắc này mới chuẩn bị. Kỵ mỹ mạ d ỗ trực tiếp đem phong ấn lục lạc nhét vào xả sổ gì tái sinh hạch bên trong, nguyên bản chính đang từ từ tăng trưởng khí tà ác lập tức thành thật hạ xuống. Nhanh, dùng ngươi tự thân t r ạ cờ dạ đem này hai nguồn sức mạnh toàn bộ tuôn phệ. Sau đó những này đều chính là ngươi đồ vật. s a số gì nghe vậy, lập tức thôi thuốc tự thân trạng cơ dạ, đem tái sinh hạch bên trong hai nguồn sức mạnh hoàn toàn bộc, dần dần thôn phệ. Này hai nguồn sức mạnh đều không đơn giản, s a số gì như muốn dung hợp thôn phệ cũng không dễ dàng. Cũng may kỳ m ỉ mà r ồ c trước đã vì hắn đánh tốt cơ sở, nay cụ cải tạo qua thân thể hoàn toàn có thể thích ứng này hai cố lẫn nhau chống lại sức mạnh to lớn. Không tới nửa giờ, s a số g i liền đạt được tái sinh hạch bên trong năng lượng cuộc chiến thắng lợi. Thành công. s a số g i lẩm bẩm nói nhỏ, dần dần cảm giác được thân thể kỳ diệu thay đổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Ngươi thử một chút xem, dùng ta trước nói phương pháp khống chế con rối. Kỵ m ị Mạ d ầ không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiệm chứng chính mình trước đưa ra suy đoán. Tốt. Sa số d ì hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, thôi thúc lực lượng linh hồn. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản yên tĩnh nằm trên đất hơn trăm con rối đồng thời động. Sa số d ì cũng không có sử dụng sợi chạ cơ dạ, nhưng những con rối này lại có thể căn cứ ý chí của hắn hành động. Cái cảm giác này thật kỳ diệu. Giờ khắc này hắn dùng lực lượng linh hồn thôi thúc con rối, so với dùng sợi chạ cơ dạ điều khiển càng thêm tinh chuẩn, cũng càng mạnh mẽ hơn. Sa số gì cảm giác bách k i Thao diễn đã không phải hắn cực hạn, hắn bây giờ bởi vì trạ cờ d ạ cùng lực lượng linh hồn đồng thời tăng lên dữ dội, tối thiểu có thể điều khiển một ngàn cái con rối. Nhận ra được loại biến hóa này, Sa số gì trong lòng càng là vui vẻ. Hắn vạn vạn không ngờ tới, cái này mỏ dại u bóng linh hồn lại sẽ như vậy hữu dụng, kỳ mỹ mạ d ộ trước đưa ra tư tưởng, vào đúng lúc này trở thành sự thật. Mới con rối con đường đã mở ra cửa lớn, hắn có thể ở này điều trên đường lớn lao nhanh đi tới. Kỳ mỹ mạ d ồ i thấy thế lộ ra một nụ cười. Sạ số gì giờ khắc này khống chế con rối phương thức cùng tu tiên thế giới bên trong khống chế con rối phương thức có chút tương tự, chỉ cần hắn ở con rối bên trong lưu lại đầy đủ trả cơ dạ, liền có thể thông qua trả cơ dạ viễn trình điều khiển con rối. n à y so với sử dụng sợi trả cơ dạ muốn thuận tiện nhiều lắm. Chính là bởi vì như vậy, kỵ bị mạ rổ trước mới sẽ cố ý cường điệu sạ s ổ gì cần muốn mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Bây giờ nhìn lại, hắn ý nghĩ là chính xác, lại thu được mạnh mẽ lực lượng linh hồn sau, sạ số gì xác thực trở nên không giống. n à y chính là trước hắn vì là sạ số gì tư tưởng hoàn mỹ người nhân tạo hình thái. xem ra hiệu quả rất tốt. k i mỹ mạ r ô một mặt hài lòng nói rằng ta thật không biết đầu của ngươi là làm sao dài, lại có thể nghĩ ra loại này khống chế con rối phương pháp. đây đối với khôi lỗi sư tới nói là to lớn cải tiến kỹ thuật. truyền thống khôi lỗi sư ở loại này khống chế con rối phương thức trước mặt vốn là dã dở. x i số gì thu được năng lực mới sau, lập tức đối với trước kia thô bị con rối khống chế thủ pháp biểu đạt chính mình gác bỏ. vào đúng lúc này, x a số gì đã trở thành k i m i mạ rổ số một người ủng hộ. k i mỹ mạ rổ mới là trong lòng hắn chân chính nghệ thuật cội nguồn. chỉ là tùy tiện ngấm lại. Không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện. Có điều nếu không phải là bởi vì xạ sổ gì tiền bối tự t h â n nắm giữ lợi hại con rối kỹ xảo, é e sợ cũng không cách nào thực hiện cái này tư tưởng. Điểm này ngược lại không là k ý mí mạ r ồ nói hưu nói vượng, dùng lực lượng linh hồn khống chế con rối, xác thực không phải ai lên ai là được sự tình. Không chỉ cần muốn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, còn cần ở k h â i lỗi thuật trên có cực sâu trình độ. Bây giờ nhận giới bên trong có thể làm đến điểm này cũng chỉ có hạ cạ xù nạ n o xạ sổ gì một người, coi như là kí mí mạ rổ cũng không làm được. Lực lượng linh hồn hắn là đủ mạnh. nhưng khôi lỗi thuật hắn trình độ liền không quá được rồi nếu không cũng sẽ không vẫn tìm xạ s ổ gì làm công của người n g h c h không đúng là hợp tác đồng bọn lấy trí tuệ của ngươi không làm khôi lỗi sư thực sự là đáng tiếc thế nào có muốn hay không theo ta đồng thời học khôi lỗi thuật xạ số gì hướng về kỳ m ì mạ r ộ phát sinh ời cũng không phải bởi vì hắn hào phóng mà là hắn muốn nhường kỳ mi mạ r ộ thông qua cái này phương thức nghĩ ra càng nhiều liên quan với khôi lỗi thuật điểm quan trọng như vậy cuối cùng được lợi vẫn là hắn cho tới dạy cho kỳ mi mạ rổ sau khi năng lực của chính mình sẽ hoàn toàn bị nhìn thấu vấn đề này, xạ x o gì không để ý chút nào, đùa dỡn, nói thật giống chính mình hiện tại liền đánh thắng được k i mi mạ d ộ như thế, hống chi từ ban đầu bị k i mi mạ dội cải tạo qua tái sinh hạch sau, xạ x o gì liền trở thành trên thất gỗ thì cá, hiện tại còn lưu ý những này. đối với xạ x o gì tôi nói, có thể có được khôi lỗi thuật tiến bộ, so với sinh mệnh trọng yếu hơn nhiều lắm, vì lẽ đó hắn xưa nay không thèm để ý những chuyện này, cái này, nếu xạ x o gì tiền bối nhiệt tình như vậy, ta liền thích hợp học tập một chút đi. k i mi mạ d ộ cố hết sức đồng ý. giờ khác này khôi lỗi thuật đã có chút tương tự với tu tiên thủ đoạn k i m ị mạ d ô muốn nói một chút hứng thú đều không có cũng không có khả năng lắm tốt ta hiện tại sẽ dạy ngươi ở xa x ố gì trong mắt k i m ị mạ d ô hiện tại chính là một cái bảo tàng khổng lồ cần phải cố gắng khai phá mấy ngày sau hai người mới không nỡ phân biệt k i m ị mạ d ô ở phân biệt sau trực tiếp lại đi một chuyến quỷ quốc đương nhiên hắn không phải đến tìm sần mà là vì mò d ễ ệ n nơi phong ấn k i mỹ mạ d ô lại lần nữa đi tới địa phương thần bí này trước bởi vì sần ở quan hệ k ỳ Mị Mạ d ổ không thật nghiêm túc thăm dò hang núi này. Hiện tại tiếng gió đã qua, là thời điểm thăm dò cẩn thận một phen. Người đến. k ỳ Mị Mạ d ổ mới vừa tới đến sơn động phụ cận, Hoàng Kim Sạ b ỡ lệ mòn liền từ một bên nhảy ra ngoài. Lần trước sau khi chiến đấu kết thúc, k ỳ Mị Mạ d ổ cũng không có giải trừ triệu hoán, mà là đưa nó ở lại chỗ này trong cửa. Để tránh khỏi có những người khác tiến vào bên trong, đối với sơn động tiến hành phá hoại. Mấy ngày nay có thể có người đi vào? Không có. Có điều Vu Nữ n Phái mời mấy người lại đây canh gác. Những ngày canh gác người phòng trừ đối với nơi này cũng rất sợ hãi. vì lẽ đó không người nào dám đi vào. Kỵ m ị Mạ Rộ khẽ gật đầu, tiếp tục nói: khổ c á ngươi, ngươi đi về trước đi. là phin một tiếng, Hoàng Kim xạ bỡ l ệ mòn ở một đoàn trong khói mù biến mất không còn t ă m hơi. k ỳ Mỹ Mạ Rộ nhìn về phía cửa sơn động, quả nhiên có một ít quỷ quốc thị vệ trang phục người ở trông coi. chỉ có điều những người này như thế nào chống đỡ được k ỳ Mỹ Mạ Rộ? bị ả n cựu g ắ n g mở ra. Huyễn, thị vệ trong t r ừ n g nhóm nhất thời thấy hoa mắt, rơi vào hảo thuật bên trong. Kỵ Mỹ Mạ r liền nêng nang đi vào. các loại Kỵ Mỹ Mạ r biến mất ở cửa động thời điểm. bọn thị vệ này mới phục hồi tinh thần lại, trong thời gian này bọn họ không có nửa điểm phát hiện, chỉ coi chính mình buồn ngủ. bên trong hang núi, k i mỹ mạ dồ đứng ở đó phong ấn trên đài. hiện tại nơi này đã không có mọt giải ủ, vì lẽ đó trước khi tà ác toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi, chỉ còn dư lại hắc ám. phá đạo thứ 20, chiếu thiên cầu. nhân tạo nguồn sáng bị k ỳ mỹ mạ dồ ném lên trên không, đem toàn bộ sơn động dọi sáng. vượt sâu bên dưới, vẫn như cũ sâu không thấy đáy. chỗ này quái lạ vô cùng, xem ra chỉ có thể đi xuống xem một chút. k i mỹ mạ d ô đã đem tuấn bộ luyện đến cảnh giới cực cao. đã không mà đi đối với hắn mà nói, không hề tính việc khó gì. Nay vượt sâu với những người khác tới nói có lẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, còn ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Hơn nữa hắn bị ạt k u gằng có viện thị công năng, nếu như gặp nguy hiểm, ở 2.500 m ở ngoài hắn liền có thể phát hiện, có đầy đủ phản ứng thời gian. Nghĩ tới đây, k i mỹ mạ rổ quay về cái kia giữa không trùng chiếu thiên cầu chỉ tay, lập tức hướng về v ự c sâu hạ xuống. k i mỹ mạ rổ chờ đợi một lát sau, mới đ ợ c k ị p Sau 10 phút, hắn khẽ to mày. Nay vượt sâu sẽ không phải đúng là động không đáy đi. đang lúc này hắn cảm giác được một điểm khí nóng, đây là biển lửa. b h ả n cựu g c n n t ầ m nhìn bên trong, một mảnh màu đen biển lửa đột nhiên xuất hiện, này vượt sâu bên dưới, lại là biển lửa. hơn nữa này hỏa lại là màu đen, lẽ nào là ả mạ t ệ giặt chi hỏa? k ỳ m ị mạ r ồ trong lúc nhất thời cũng không dễ chịu nhiều suy đoán, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy ả mạ t ệ giặt chi hỏa chân chính giá dấp, mà ở những kia ngọn lửa màu đen bên trong cất giấu một cánh cửa, cửa rất lớn, cùng la sinh môn giống nhau đến mấy phần chỗ, đều là ác quỷ đồ án. ở mảnh này cháy hừng hực ngọn lửa màu đen bên trong cái môn này nhưng không hề có một chút biến hóa vừa nhìn liền không phải phổ thông cửa mỏ diều được gọi là ma vật n ô n từ trong lúc đó càng là cho thấy chính mình không thuộc về cái thế giới này lẽ nào cánh cửa này chính là đi về mỏ r i ề u cùng vu nữ nguyên bản thế giới k i mỹ mạ rồ suy đoán nói rất nhanh hắn dừng bước ngọn lửa màu đen kia nhường hắn cảm giác được một tia nguy hiểm p h ả n phất linh hồn đều sẽ bị tổn thương xem ra không thể chân thân đi tới nguy hiểm quá to lớn kỵ mỹ mạ d ồ hai tay kết t ấ n ảnh phân thân thuật. tương đồng bóng người theo một trận khói bốc lên, sau đó hướng về cái kia vực sâu tiếp tục rơi rụng. Không bao lâu, ảnh phân thân liền đến đến ngọn lửa màu đen trước mặt. giờ khắc này ảnh phân thân đã mặc vào màu trắng xương áo giáp, tăng cường sức phòng ngự lấy chống đỡ ngọn lửa màu đen ăn mòn. kỳ m ỉ mạ dầu ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi ảnh phân thân chuyển đến tin tức. ảnh phân thân đứng ở ngọn lửa màu đen trước mặt, nhìn ra xa xa cái kia phiến ác quỷ cánh cửa. nơi như thế này có như vậy cửa, nay đã không phải là loài người có thể làm đến sự tình. ảnh phân thân phát sinh thán phục, sau đó vươn tay phải ra, nhắm ngay trước mặt ngọn lửa màu đen. coi như là có màu trắng xương áo giáp thêm sức phòng ngự, ảnh p h â n thân cũng không dám trực tiếp xông vào này màu đen trong biển lửa. lập tức hắn liền muốn ở ngọn lửa này bên trong mở một con đường, sau đó xuyên qua biển lửa tới gần ác quỷ cánh cửa. chi chít như sao trên trời thú chi xương, tháp nhọn, cù hệ n ạ i tinh, sắt thép bánh xe, động tức là gió, dừng tức là số dạ. trường thương lẫn nhau kích tiếng tràn đầy hư thành. Phục đạo 63. lôi hống tháo, ảnh p h â n thân toàn lực nâm sướng, đem lôi ố n g pháo uy lực kích phát đến mức tận cùng, màu vàng ánh chớp nhất thời ở trong bàn tay hắn tụ tập, sau đó ở một tiếng. Màu vàng sấm sét dường như một đầu mánh thu như thế, xông vào màu đen trong biển lửa. Và anh, màu vàng lôi t h ú đến mức ngọn lửa màu đen dồn dập tàn ra. ả n h phân thân theo sát phía sau, không dám có chút đình trệ, bởi vì cái kia tàn ra ngọn lửa màu đen rất nhanh lại lần nữa đem khe hở lấp kín. Một lát sau, màu vàng lôi t h ú rơi vào ác quỷ cánh cửa lên, tiêu tán thành vô hình. ả n h phân thân cũng rốt cục đi tới trước cửa. Hắn đưa tay phải ra, đem đặt ở cánh cửa bên trên. Lạnh lẽo cảm giác nhất thời truyền đến, ả n h phân thân không khỏi dùng mình một cái. Ở hỏa diễm bên trong không ngừng quay nướng cửa, lại vào tay. bắt đầu là lạnh lẽo, sắt thực rất quái dị. đ ầ y công suất lôi hồng pháo đánh ở phía trên, một điểm dấu vết đều không có để lại, có thể thấy được sức phòng ngự cũng hết sức kinh người. đây rốt cuộc là cái cửa gì? mắt nhìn phía sau ngọn lửa màu đen sắp vào tới, ảnh phân thân cũng không dám dừng lại lâu, lập tức thử thúc đẩy này cánh cửa khổng lồ phi. vừa mới bắt đầu hắn còn muốn t h a m dò một, hai, cũng không có dùng bao lớn khí lực, nhưng cửa không núc đ í c hắn h liền từ từ gia tăng chuyển vận. cuối cùng, hắn toàn lực ứng phó, cửa như cũ không núc đ í h không chờ ảnh phân thân làm thêm suy nghĩ, ngọn lửa màu đen đã đem hắn nhấn chìm. áo giáp màu trắng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đen hòa tan. A, theo ảnh phân thân hét thảm một tiếng, ảnh phân thân hóa thành khói biến mất không còn t ă m hơi. giữa không trung ngồi xếp bằng k ỳ mỹ mạ rồ nhất thời trợn to hai mắt, sau đó đột nhiên thở hổn hển hai cái khí thô, m ồ i hôi lạnh từ trán đầu bên trong chảy ra. mới vừa một khắc đó, h ắ n từ ảnh phân thân truyền đến trong t i n tức, cảm nhận được cảm giác của cái chết. ngọn lửa màu đen này lại đáng sợ như thế. k ỳ m ị mạ rồ tuy rằng chưa từng thấy a mạ t ệ giặc chi hỏa, nhưng ngọn lửa màu đen này uy lực tuyệt đối ở a mạ t ệ giặc bên trên. ảnh phân thân nắm giữ hắn một nửa thực lực. lại không cách nào chống đỡ ngọn lửa màu đen này chốc lát. Nếu như là a ma tề g i á tuyệt đối không cách nào làm đến điều này. Nhìn phía xa cái kia mảnh màu đen biển lửa, kỳ mỹ ma rồ lòng vẫn còn sợ hãi. May là vừa mới qua đi là ảnh phân thân, không phải bản thể. Nếu không, chết ở chỗ này thực sự là quá h n g phí. Cẩn thận quả nhiên mãi mãi cũng sẽ không sai. Ngọn lửa màu đen này cùng cái kia phiến ác quỷ cánh cửa, tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chi tiết hiện tại ta còn không có cách nào chạm đến. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thực lực mạnh mẽ sau, lại đến tìm tòi hư thực. Mặc dù có chút không cam lòng. nhưng k ỷ m ị mạ rồ cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình vì không xác định đích lợi đi mạo hiểm cũng không phải một cái thông minh sự t ì n h lại nói giấc mộng của hắn là trường sinh bất lão lại không phải đại mạo hiểm nghĩ tới đây k ỷ m ị mạ rồ quay đầu liền phải rời đi nhưng suy nghĩ một hồi hắn lại ở lại lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân đến đều đến thế nào cũng phải mang một ít đồ trở lại ảnh phân thân mang theo một cái q u ầ n trụ, lại lần nữa đi tới màu đen biển lửa phụ cận chỉ thấy hắn ném ra q u y n c đem ở giữa không trung triển khai sau đó bắt đầu hai tay cái t ấn phong hỏa phát ấn một luồng phong ấn lực lượng từ ảnh phân thân trong tay truyền ra, hướng về ngọn lửa màu đen mà đi. Ngọn lửa màu đen bị nguồn sức mạnh này kéo, nhưng chỉ là khẽ động, sau đó bay ra một tia, bị quyển t r ụ hút vào. ảnh phân thân muốn thôi thúc phong ấn lực lượng đem ngọn lửa màu đen nhiều phong in một ít đi vào, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Ngọn lửa màu đen này quả nhiên rất kỳ quái, thấy sự tình không thể làm, ảnh phân thân cũng chỉ có thể từ bỏ. nay một tia ngọn lửa màu đen cũng đủ, hắn trở lại lại cố gắng nghiên cứu một phen, nhìn ngọn lửa này đến cùng là cái gì thành kiểu. mang theo quyển chủ, ảnh phân thân trở lại kỳ mi mạ dồ bên cạnh. như vậy cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch ở chỗ này ký hiệu một hồi ngày sau lại đến thăm dò đi hiện tại ta còn chưa đủ cường a có lẽ chỉ có thu được lục đạo cấp bậc sức mạnh mới có thể đẩy ra cái kia phiến ác quỷ cánh cửa kỳ m mị mạ rồ cảm thán một phen đem quyển trục để vào chính mình túi nhẫn cụ sau liền không lại ở thêm thuấn bộ b ạ c phát h ư ớ n g về vực sâu bên trên mà đi chương 237, hung hăng một điểm 26. nghệ thuật chính là nổ tung uống theo ấy đã ra một tiếng quát t r ó i tai hồ nước đột nhiên nổ tung tiếp theo cột nước phóng lên trời hoa đã giả tiền bối thực sự là lợi hại. Toby hưng phấn vỗ hai tay, một bộ ấy đã ra mê đ ệ dáng vẻ, nhưng trong mắt của hắn rõ ràng cất giấu lạnh lùng, chỉ có điều ấy đã giả cái này thần kinh thô to người là phát hiện không được. Cột nước tàn đi, Tam Vi chậm rãi nổi lên mặt nước, đã rơi vào trạng thái hôn mê. cứ như vậy, nhiệm vụ liền hoàn thành. Toby, chúng ta trở lại. là, ấy đã giả tiền bối, ấy đã giả tay phải ném một cái, bay ra hai con hỉ dạ to gì, đón gió lớn lên sau, dùng dây thừng lôi kéo Tam Vi ở trên mặt nước đi tới, mà t o b i nhưng là nằm ở Tam Vi trên người. rơi vào trầm tư trong đầu của hắn hiện ra mấy ngày trước cùng họ rỗ xima trò chuyện cảnh tượng ha ha thế nào mới vừa nói chính là ta hợp tác với ngươi điều kiện hiện tại ạ ca sủ kỳ tổ chức lòng người không đồng đều đặc biệt là nắm giữ gì n g ặ p b è n ngươi đã vô lực k h ố n g chế toàn cục nếu như chúng ta hợp tác rất nhiều khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng vì biểu đạt thành ý ta nhưng là sớm đem tam vị đều chổ tới ta nghiên cứu đem trợ giúp ngươi thu được cửu đại vi thú cũng ổn định lại cục diện nhìn trước mắt thần thần bí bí họ rỗ xima obito cũng không dám thả l n g cảnh giác nhưng họ rỗ xi mà hợp tác điều kiện, sát thực thập phần hấp dẫn hắn. trọng yếu hơn là trước mắt cái quan tài này, trong quan tài là hắn nhất không muốn gặp lại người, v ế thổ chuyển sinh, thực sự là một cái khiến người c ă m kết thuật. nói ra nhiều như vậy điều kiện, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? trợ giúp ta chiếm được c ể u đại vĩ thú, đối với ngươi có ích lợi gì? Tổ bị tổ đương nhiên sẽ không tin tưởng họ rỗ xi mà g là lòng tốt trợ giúp chính mình. ta từng ở một bản trong sách cổ nhìn thấy, ở lục đạo tiên nhân trước, trên thế giới từng có thần thụ xuất hiện, bởi vì thần thụ mà xuất hiện t r ả cơ dạ. Sau đó thần thụ biến mất không còn tam hơi, nhưng xuất hiện cựu đại vĩ thú. Nếu như ta không đoán sai, cựu đại vĩ thú cùng thần thụ trong lúc đó có rất lớn quan hệ. Ngươi thu thập cựu đại vĩ thú cũng là vì cái này đi. Ta muốn tìm được trả cờ dạ đầu n g n trực giác của ta nói cho ta, thần thụ thêm vào gì n r g ặ g sẽ nhường ta phát hiện thế giới này trung cực. Vì lẽ đó ta muốn v n gì n r g ặ g cũng muốn nhìn một chút cựu đại vĩ thú hợp làm một thể sau sẽ xảy ra chuyện gì. h rồ i Simaz nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy của nhiệt, hắn lòng hiếu kỳ vinh viễn sẽ không biến mất. đối với họ o ổ xì ma g u n n h i Obito không thể lý giải nhưng đưa tới cửa giúp đỡ hắn cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Chống chi cái kia bộ quan tài bên trong người cũng làm cho hắn không cách nào từ chối họ đổ x i ma g u cân nhắc hơn thiệt bên dưới dù cho cái này hợp tác cơ sở thập phần bằng được hắn vẫn là lựa chọn tiếp thu. tốt ta đồng ý hợp tác. hợp tác vui vẻ. hai người thương nghị một phen sau họ o ổ x ma g u đem tam vĩ lưu lại liền rời khỏi. họ o ổ x ma g u vừa rời đi j i t l i liền xuất hiện ở Obito bên cạnh. cái này người có thể tin tưởng sao? Hắn lý do cũng không có rất mạnh sức thuyết phục. Không sao, chỉ cần hắn có giá trị lợi dụng đã đủ rồi. Hắn tìm tới thi thể của người kia, tình huống đã không giống ta trước nghĩ tới lạc quan như vậy. Có thể cùng hắn trở thành Minh Hiếu, dù sao cũng hơn trở thành kẻ địch mạnh hơn. Hiếu Thắng, j e t g ậ t gật đầu, tán đồng rồi Obi tổ thuyết pháp. Hiện tại tình huống như thế, có thể hợp tác liền j e t không trở mặt. Obi tổ đem phong ấn tam vị quả cầu thủy tinh đưa cho j e t nói rằng, ngươi có thể nhìn ra phong ấn tam vị là loại nào phong ấn thuật sao? Bên ngoài là một loại hiếm thấy huyết kế giới hạn, tinh đ ộ nhưng cái này cường độ còn chưa đủ lấy phong ấn tam vĩ. nay thủy tinh bên trong còn có mặt khác một tầng phong ấn, là ngũ hành phong ấn. ngũ hành phong ấn cùng tinh độn phong ấn, này họ rồ xì si mà thật là bạo tay. ngũ hành phong ấn là họ rồ xì si mà làm sao? từ t r ạ cơ dạ cảm giác xem, hẳn là họ rồ xì si mà không sai. Z ẹ t phân biệt một phen sau nói rằng, kỳ mỹ mạ rồ biết d t năng lực cảm nhận rất mạnh, vì lẽ đó ở đềm tam vĩ giao cho họ rồ xì si mà thời điểm liền giải trừ mình ra ngũ hành phong ấn, nhường họ r m ù đắp, đồng dạng phong ấn thuật thay bên dưới. coi như là Zets cũng không cách nào phát hiện trong đó nhỏ bé khác biệt. Obito tổ tổ nghe vậy, đem phong ấn thủy tinh ném cho Zets, nói rằng, người đem Tam Vi thả lại chỗ cũ, sau đó thông báo ấy đã d ạ đi bắt giữ, tạm thời đừng làm cho Kẹn biết o r o c h i mà sự tình. Được. Zets mang theo Tam v ĩ phong ấn thủy tinh rời đi. Hồi ức kết thúc, Obito tâm tư trở lại tổ bi trên người. o r o c h i mà là cái không sai đối tượng hợp tác, nhưng cũng không thể không đề phòng. Obito ở trong lòng đến có kết luận. Mấy ngày sau, bên trong hang núi, Tam v ĩ phong ấn chấm dứt ở đây. sau đó giờ đến phiên tứ vĩ, Z, có tin tức sao? nhìn ngoại đạo ma tượng lại mở một con mắt, bèn tuy rằng s ắ c mặt vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng nhưng trong lòng có bao nhiêu vui sướng. giờ khắc này hắn nhìn về phía Zets, chờ mong đối phương có thể mang cho hắn tin tức tốt. m à Zets cũng không có nhường hắn thất vọng. Rossi một tháng trước xuất hiện ở hỏa quốc trong một ngọn núi, ta cũng không có phát hiện hắn rời đi tung tích, vì lẽ đó hắn rất khả năng còn ở bên trong. nếu biết vị trí cụ thể, cái kia liền phái người đi bắt t â m vĩ. ai ở hỏa quốc cảnh nội? bèn ánh mắt quét về phía mọi người. ta cùng sủi gịt hai ngày nay ngay ở hỏa quốc, xem ra vận may của ta không sai, nhanh như vậy liền có thể cùng dì nụ dì kỳ giao thủ, hy vọng lần này dì nụ dì kỳ có thể hơi hơi mạnh một chút, đừng đến thời điểm ta còn không dùng lực, hắn liền ngã xuống, k i m i m ạ n rô lộ ra mấy phần hiếu chiến nụ cười, tứ vĩ s h ầ n g ô củ, đúng là một cái không sai chiến đấu đối tượng, không biết thực lực của nó đúng hay không xứng đáng cái này vang dội tên, vậy thì giao cho ngươi, được, k i m i mãn ô ta cùng hì đản cũng ở hỏa quốc cảnh nội, cần rút một tay không, cả c ụ d ù lúc này bỗng nhiên nói rằng. đa tạ cả cụ rủ tiền bối, có điều chỉ là tứ v ĩ gì nụ gì kỳ, nên không cần. đúng là cùng cả cụ rủ tiền bối hồi lâu không gặp, có cơ hội, đúng là có thể gặp mặt. kỵ mỹ mạ ầ u khước từ cả cụ rủ hảo ý sau, lại phát sinh mời. có thể. ha ha, tốt, cái kia đến thời điểm ta lại đi tìm cả cụ rủ tiền bối. ừm, cả cụ rủ đáp một tiếng. không nghĩ tới hai vị tiền bối cảm tình tốt như vậy, thật là khiến người ta ước ao. tổ bị làm ra vẻ âm thanh vang lên, kỵ mỹ mạ r u nghe vậy nói rằng, dù sao đã từng cùng cả cụ rủ tiền bối từng có một đoạn vui vẻ thời gian. Kỳ m ị ma rô, ta còn thực sự là khâm phục ngươi. Cùng cả cụ r ủ t i ề n bối đồng thời thời gian cũng có thể bị ngươi nói thành vui vẻ. Ta này từng ngày từng ngày không biết muốn bị cả cụ r ủ t i ề n bối giết mấy lần. Nếu ta không có bất tử chi thân, coi như là có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng. Thì đàn nhân cơ hội nổ nước b ọ n một câu. Ta xem ngươi là lại muốn nói cho ta một chút xuất phát từ tâm can. Cả cụ r ủ mắt lạnh quét về phía hì đàn. Nói liền nói, ta lại không sợ cái này. Thì đàn khí thế không hề yếu. Chết lại chết không được, có cái gì tốt sợ? Hừ. c cụ r ụ hừ lạnh một tiếng. đã ở tính toán ngày hôm nay cho hỉ đạn một cái ra sao tử vong trải nghiệm tốt chuyện phiếm liền chấm dứt ở đây k i m i ma rồ trong vòng 10 ngày ta muốn nhìn thấy tứ vi gì nụ gì kỳ đóng gói tốt đến để ở chỗ này b è n nói xong giải trừ huyễn đăng thân thuận k i m i ma rồ tiền bối chúc ngươi nhiều may mắn tổ bị tổ cũng đi rồi không bao lâu ạ c t s ủ kỳ tổ chức mọi người lần lượt tàn đi k i m i ma rồ ý thức trở lại trong cơ thể mình đồng thời mang về dệt cho tình báo hỏa quốc hin o tề dạ phụ cận núi sao hin o tề dạ nhân giới thứ nhất chùa lớn là nhận dưới bên trong hết thảy tăng lữ đều thập phần ngóng trông một t ò a chùa miếu. Nghe đồn này chùa miếu bên trong tăng lữ nắm giữ cực kỳ lợi hại bí thuật, mỗi cái thực lực cao cường, không thua v ớ i như thế thôn nhỏ. Mà tứ vi gì nũ gì kỳ r ộ xì si r ờ i đi nha mẩn thôn sau, liền trở thành một cái vân du tăng nhân. Nếu như hắn đi Hinno Tề Dạ, cũng là một cái vô cùng bình thường sự tình. Lão đại, ngươi nói cái gì Hinno Tề Dạ? Sui v e đánh g h y kỳ mì mạ r tâm tư. Họ xì m đi tìm ổ bị tổ hợp tác thời điểm, s i v c cũng đã xử lý xong âm ẩn thôn sự tình, trở về tìm hắn. Đi thôi. Nhiệm vụ mới, đi bắt tứ v ĩ dị nủ dị kỳ rồ xì, thế nào? Lần này muốn chính mình lên sao? k ỳ mị mạ rồ cười nói, xùi ghe s lắc đầu liên tục. Tứ v ĩ dị nủ dị kỳ thì thôi. Làm sao? Bị nhị v ĩ dị nủ dị kỳ cho đánh sợ. Thấy s ù i ghe như vậy dứt khoát từ chối. Ngược lại là nhường k ỳ mị mạ rồ có chút bất ngờ. Cái tiên ngược lại không là. Nếu như là cái khác dị nủ dị kỳ ta còn muốn thử xem. Thế nhưng cái này tứ v ĩ dị nủ dị kỳ dùng nhưng là dung đ ộ t Ta thủy hóa thuật gặp gỡ hắn, sợ không phải muốn trực tiếp bị b u ố hơi rồi, nguy hiểm quá lớn. ta không làm. Sui g ệ vô cùng rõ ràng chính mình cất lượng, lập tức đánh lên chống n u i quân. Kỵ Mị Mạ Dầu nghe vậy mới biết Sui Gệt tính toán nhỏ nhặt. Nói đến, muốn nhường Sui g ệ đơn độc đối phó gì nụ gì kỳ, dựa vào chính hắn nỗ lực, lại qua 2-3 năm cũng chưa chắc có hy vọng. Ngươi muốn thu được sức mạnh mạnh hơn sao? Kỵ Mị Mạ Dầu nụ cười bỗng nhiên trở nên cùng ọ d ộ xi mà rất giống, nhường Sui g ệ không khỏi dùng mình một cái. Lão đại, ngươi đừng như thế cười, ta sợ sệt. Ngươi lại muốn làm sao h ta? Nói thẳng đi. s i g ệ một bộ thấy chết không s ờ n biểu hiện, n h ư n g k Mị Mạ Dầu hứng thú càng cao hơn. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có cần hay không chú ấ n sức mạnh? Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể lập tức đưa người một cái. k i m i Mạ Do nụ cười càng ngọt rồi sima cái này, ta có thể không muốn sao? Sui Ge vội vã biểu thị từ chối. đương nhiên, ta lại không phải cái gì ma quỷ, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cường kín đáo đưa cho ngươi. Vậy ta không muốn. Sui Ge lại lần nữa biểu thị từ chối, lần này kiên định rất nhiều. Vậy ngươi thật là không biết hàng. k i Mị Mạ Do lắc đầu nói rằng, ha ha, lão đại. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, chú ấn vật này dùng một lát liền sẽ ăn mòn thân thể, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Sùi kép một mặt ngươi lừa gạt không tới vẻ mặt ta. Âm nhận từ nhân chúng cùng xạ s ủ k ẻ được chú ấn có thể đều không phải vật gì tốt. Đó là họ dò xì si mà tiên sinh chú ấn, lại không phải ta hư chi chú ấn. Ta chú ấn trừ sẽ bị sức mạnh của ta g i n g buộc ở ngoài, có thể không có nhiều như vậy tật xấu. Thật hay giả? Vậy ta thử xem. Sùi g é tính tham dò nói rằng: Xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội. Mới vừa cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không dùng được a. đừng a lão đại lại cho một cơ hội a s u i g ệ đã quyết định kỳ m ì mạ rổ cái này lão đại bị hắn sức mạnh g i n g buộc cũng không phải vấn đề lớn lao gì chậm chúng ta đi nhanh lên đi lão đại lão đại ở một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong kỳ m ị mạ rổ cùng s ủ i g ệ lên đường không bao lâu hai người liền đến đến h i n o Tệ Dạ phụ cận lão đại ngươi xem nơi này cũng bị người cho phá hủy nhìn dáng dấp cũng là cái nghĩa địa chẳng lẽ có người ở t r mộ đây là bọn hắn dọc theo đường đi đi tới nhìn thấy cái thứ ba bị đào ra nghĩa địa Kỳ Mi Mạ Rồ khen như mày, thấp giọng nói rằng, cũng không biết là ai thất đức như vậy, lại đào người ta nghĩa địa. Cái loại sẽ không phải là họ Rồ Xi si Ma Di tiên sinh đi, rất có thể. Sui Vệ cùng Kỳ Mi Mạ Rồ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhân giới bên trong cũng chỉ có họ Rồ Xi si Ma Di sẽ đối với người khác nghĩa địa cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hế thổ chuyển sinh thuật không có thi thể, là không cách nào triển khai. Lẽ nào họ Rồ s i Ma đã đang vì sau đó hế thổ chuyển sinh đại quân làm chuẩn bị? Những này nghĩa địa bên trong chôn người đều là cường giả. ở r ồ xì m à t ạ i nhân trợ lý cũng quá không nói đào người ta mộ cũng không biết cho phục hồi như cũ một hồi quá t h u bạo sủi g ệ s không nhịn được n ổ nước b ọ n một câu đương nhiên k ý mỹ mạ rô biểu hiện biến đổi đem sủi g ệ s kéo lại trốn đến một bên đá tảng mặt sau lão đại làm sao có người đến nghe vậy sủi g ệ c lập tức yên tĩnh lại núp trong bóng tối quan sát không bao lâu mấy cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người chính là cả c a si tiểu đội cái kia không phải cô nổ hà người sao bọn họ làm sao đến lẽ nào là lại đây điều tra t r ộ mộ sự tình. nhìn rõ ràng người đến sau khi Sui Ge tiếp tục nhỏ giọng nói rằng k ỳ m ị Mạ Rồ khẽ lắc đầu, Lỗ t h a i khẽ nhúc nhích, đem ba người nói chuyện thu vào trong t h a i Cả c ả sĩ Lão Sư, cái này mộ cũng bị t r ộ n Xem ra ạ Sủ Mạ Lão Sư nói không sai, đám người kia nhìn chằm chằm đã từng thủ hộ nhận thập nhị sĩ. Sakura nói rằng thực sự là một đám tên ghe tởm, thậm chí ngay cả người chết đều không buông tha. Có thể hay không là họ rồ xì mà tên kia làm, cảm giác cũng chỉ có hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nạ Dù tổ tiến hành đơn giản suy lý. cảm giác cùng họ rồ i ì mà có quan hệ rất lớn, họ r s xì mà quả thật có rất lớn hiểm nghi, nhưng không thể như thế võ đoán cho rằng nhất định là hắn làm. Nơi này khoảng cách h i n o Tệ Dạ rất gần, chúng ta trước tiên đi h i n o Tệ Dạ hỏi một chút tình huống. Chuyện này nguyên bản cũng là bọn họ phát hiện trước. Cả cả xì si nói rằng, tốt, ba người đ ạ thành t nhất trí, hướng về h i n o Tệ Dạ đi tới. Ha ha, họ r s xì mà đại nhân hình tượng thực sự là thâm nhập lòng người a, một xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều trước hết nghĩ đến hắn. Sui Ve không nhịn được cười nói, vừa nói như thế. ta ngược lại thật ra cảm giác không quá giống họ rỗ s i ma tiên sinh tại sao thủ hộ nhân thập nhị sĩ tiếng tâm cũng không nhỏ họ rỗ s i ma đại nhân sẽ nhìn chăm chăm bọn họ cũng không kỳ quái sủi g ạ c không rõ chỉ là cảm giác mà thôi tốt chúng ta đi thôi kỳ mị mạ d ỗ nghĩ tới điều gì nhưng không có cùng sủi g ệ giải thích chỉ muốn mau sớm xuất phát lão đại những này cổ n ổ hạ người cũng muốn đi h i no tề dạ chúng ta liền như vậy nên ngang qua đi đúng hay không quá kiêu ngạo một điểm sủi gạch chỉ chỉ mình và kỳ mị mạ rỗ trên người nền đen mây đỏ bảo nói rằng An mặc này một bộ quần áo ở nhận giới bên trong cất bước như trong đêm tối ngọn đèn sáng như thế. Không sao, an mặc gạ c t s ủ kỳ tổ chức y phục chính là muốn hung hăng một điểm. Hơn nữa có một chút người không biết đang thi hành ạ c t s ủ kỳ tổ chức nhiệm vụ thời điểm. Tốt nhất không muốn thoát mặc quần áo này. À, tại sao? Lấy sự thông minh của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Nói chung đừng thoát là được rồi. Lão đại, quá mức, làm sao còn mang thân thể công kích? Sủi ges mặt lên lại. Chương 238, khi no t ệ dạ. a bóng đêm giáng lâm. Hino t ệ Dạ cũng xuất hiện ở trước mặt hai người. Có điều giờ khắc này Hino t ệ Dạ đã đóng cửa chùa, không tiếp đại khách tới. Thật là lớn a! Nhìn trước mắt Hino t ệ Dạ, Sui Gae phát sinh một tiếng cảm t h á i To lớn cánh cửa nhìn qua cực kỳ trang nghiêm, cánh cửa bên trên viết Hino t ệ Dạ b à chữ lớn. Mà ký mỹ mạ rồ ánh mắt lại bị cánh cửa bên hai vị tượng đá hấp dẫn. Bởi vì này hai vị tượng đá nhường hắn cảm thấy thập phần nhìn quen mắt. Lão đại, ngươi nhìn cái gì chứ? Xem ký mỹ mạ rồ một mặt dáng vẻ trầm tư, Sui g ệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỵ Mị Mạ Rồ cũng không để ý tới Sủi Gẹt, mà là lẩm bẩm nói nhỏ, này hai vị Tượng đã cùng sợ s a n ộ thật giống ha. Hai vị Tượng đ á một tôn như là y t t r i ệ hoàn toàn thể sợ s a nổ, một tôn thì lại như là Mạ Đạ Dạ sợ s a nổ. Lẽ nào nho nhỏ này Hin o Tệ Dạ còn cất giấu cái gì bí mật lớn? Kỵ Mị Mạ Rồ trong lúc nhất thời cũng không cách nào suy đoán. Có điều xem này hai vị Tượng đ á Hin o Tệ Dạ nên cũng không đơn giản. Nhân giới thứ nhất chỗ lớn, xem ra quả thật có chút đồ vật. Sợ s a nổ, đó là cái gì? Sủi g ẹ nghe vậy càng thêm nghi hoặc. một loại ủ chi hạ bộ tộc n h ắ n thuật đi thôi căn cứ giết tình báo rồ si nên ở h i n o Tệ Dã mặt sau trong ngọn núi chúng ta vòng qua h i n o Tệ d ạ qua xem một chút kỵ m i Mạ d ồ cũng không có dự định ở đây ở lâu chuẩn bị trực tiếp đi trong ngọn núi tìm người được Suiz trả lời một câu quay đầu liền phải rời đi hắn không có nhìn thấy ở hắn quay đầu trong nháy mắt k ý m ị Mạ d ồ so với cái tiễn đau thủ chúc mừng du khách cùng điểm t h a m quan h i n o Tệ Dã chụp ảnh chung thành công thu được thưởng tới đón thiên thủ sát h i n o Tệ d bí truyền nhẫn thuật có thể dùng trả cờ dạng ngưng tụ ra màu vàng tượng vật cho gọi ra số lượng đông đảo nắm đấm công kích kẻ địch nếu là luyện đến mức tận cùng có thể cho gọi ra sẹn rụ số lượng là một loại uy lực cực kỳ đáng sợ thuật nghe đồn thuật này vẫn là đệ nhất hổ cả mạnh nhất c h i ê u thức chân sổ thiên thủ đơn giản hóa bản kỵ mỹ mạ rổ lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó bước nhanh hơn hướng về Hinno Tệ Dạ sau núi rừng mà đi ở trong một ngọn núi tìm người cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng đối với kỵ mỹ mạ rổ tôi nói nhưng cũng không khó Bị ả n kia càng mang đến cực lớn tầm nhìn n h ờ n g hắn ở điều tra phương diện này có được trời cao chăm sóc ưu thế. Toàn bộ nhận giới bên trong sẽ không có so với hắn tầm nhìn càng to lớn hơn n h Dạ. Bị ả n kia g n g động lực tỏ a ra, chu vi 5 km bên trong hết thảy cảnh vật đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Trong đó cũng không có rỗ xì bóng người. k ỳ m i mạ rỗ lập tức lại đem c ả gụ dạ xỉn g n g mở ra, tìm đòi phạm vi mở rộng. Những người khác trả cờ dạ khó tìm, nhưng d ị nụ dỉ kỳ trả cờ dạ ở c ả gụ ạ xỉn g n g thăm dò phạm vi bên trong, vậy thì là một chiếc to lớn ngọn đèn sáng. Lão đại, thế nào? thế kỷ mỹ mạ rồ chính đang nghiêm túc siêu tầm rồ xi si hạ xuống, sùi gai s ụ liền vội vàng hỏi. dù sao tìm người chuyện như vậy, hắn đúng là không quá ở hành. rồ x i si không ở này trong ngọn núi. kỷ mỹ mạ rồ ra kết luận. a, đó là dẹt gạt ta sao? cái này âm dương nhân, quả nhiên không thể tin tưởng hắn. sùi gai sụn đổ nước bọt nói. cũng không tính là l ử a gạt. rồ xỉ si tuy rằng không ở này trong ngọn núi, thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn nên ở Hinno Tệ Dạ bên trong. kỷ m mạ rồ ánh mắt rơi vào xa xa h i n o Tệ Dạ lên. Hinno Tệ Dạ. người cảm giác được hắn trả c ờ dạ, coi như thế đi. ở cả gù dạ x i n gẳng nhận biết bên trong, k ỷ mỹ mạ dồ phát hiện không ít đồ vật. đầu tiên chính là ở h i n o Tệ Dạ bên trong có ba cố vượt xa qua người bình thường trả c ờ dạ. một cái trong đó tự nhiên là n ạ d ù t ổ k i ể u vĩ trả c ờ dạ cường độ ở toàn bộ nhận giới chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai đến. thứ hai cố trả c ờ dạ cùng k i ể u vĩ trả c ờ dạ cực kỳ tương tự, nhưng cường độ không bằng n ạ rù t ổ nếu như kỳ mỹ mạ dồ nhớ không lầm, hẳn là một cái tên là sổ dạ thiếu niên. trong cơ thể hắn tuy rằng không có k i u vĩ, nhưng phong lớn kiệu vĩ trả cơ dạ. khoảng trường có tứ v ĩ cường độ, mà cuối cùng một luồng, nên chính là tứ v ĩ dị nụ dị kỳ rô xi. Nho nhỏ h i n o Tệ Dạ bên trong, giờ khắc này có thể nói là t à n g long n g o ạ hồ a. Lão đại, nếu đã phát hiện mục tiêu ở h i n o Tệ Dạ, vậy chúng ta mạnh hơn, hiếu thắng, công sao? Sui Gesh đã nóng lòng muốn thử. Cường công, kỵ m ị mạ dồ thật giống nhìn nớ ngẩn như thế nhìn Sui g e s như thế thiên tài chủ ý ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? h i n o Tệ Dạ tốt xấu cũng là nhận giới thứ nhất c h ỗ lớn, trong đó nguyên bản liền có không ít cao thủ, lại thêm vào hiện tại có ba dị nụ dị kỳ. một cái có ép buộc hòa nhau thiên phú hạ tặng cả cả si. nhiều cao thủ như vậy kỳ mỹ mạ rồ chính mình là có thể tới lui tự nhiên nhưng s u i g ạ c không có bản lĩnh này bị kỳ mỹ mạ rồ như thế nhìn s u i g ạ c ý thức được chính mình thật giống nói nhầm lập tức thật không tiện gãi gãi đầu nói rằng ta chẳng qua là cảm thấy như vậy khá là nhiệt huyết người nói đúng không lão đại ha ha là rất nhiệt huyết nhưng lạnh đến nhanh kỳ mỹ mạ rồ không nhịn được nhổ nước bỏ nói s u i g c càng lúng túng tốt không nói những lời nhảm nhí này ngươi ở phụ cận chờ ta ta trước tiên lẻn vào vào xem xem tình huống nói xong, k i mỹ mạ d ộ một cái thuấn bộ biến mất không còn t â m hơi. lão đại cẩn thận a. s u i bọt đúng lúc so với biểu đạt một hồi chính mình đối với kỵ mỹ mạ rộ quan hệ, sau đó đem quẻ ủ kỳ d ị c h vắt lên b a y dựa vào ở một bên trên t â y dự định trước tiên ngủ một giấc. vẫn là mò cá thoải mái a có lão đại che chở thật tốt, ha ha. k i m ị mạ d ộ nếu như biết sủi bọt là ý tưởng này, sợ không phải lại muốn cho hắn đến mấy lần xấm xét liệu pháp. chỉ có điều hắn bây giờ đang bệ bộn lẹn vào h i n o Tệ Dạ bên trong tìm hiểu tình báo. này h i n o Tệ Dạ bốn phía bao trùm ở k ế giới, muốn đi vào trong đó. cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này kết giới gọi là phong ấn tương sát, có h i n o Tệ Dạ cửa lớn cùng bên cạnh hai vị tượng đá ngưng tụ mà thành. Muốn thông qua, nhất định phải nắm giữ h i n o Tệ Dạ đặc thù sức mạnh, tiên tộc tài năng. Không phải vậy cũng chỉ có thể ép buộc phá hoại. Đối với k ỳ Mị Mạ Rồ tới nói, nghĩ mạnh mẽ hơn phá hoại kết giới này cũng không khó. Thế nhưng hắn lại không phải lại đây khai chiến, làm như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiên tộc tài năng. k ỳ Mị Mạ Rồ khét t h ì thầm một tiếng, sau đó thả người nhảy một cái, lật qua tường che, trực tiếp nhảy vào h i n o Tệ Dạ bên trong. cái kia kết giới đối với hắn càng là không có bất kỳ tác dụng. nay đều nhờ có hắn mới vừa học được tới đón thiên thủ sát, học được cái này bí thuật liền thì tương đương với nắm giữ cái gọi là tiên tộc tài năng. nay phong ấn tường sắt dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản hắn, vì lẽ đó hắn lẻn vào liền có vẻ vô cùng thuận lợi. quyết định. kỳ m ị m ạ n rồ hơi cười, sau đó thân hình ẩn d ấ u i ê n lặng lẻn vào. rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một cái thường thường không có gì lạ nhất tăng, hay là dùng biện pháp cũ. sau một khắc, kỳ mỹ m ạ rồ b ỗ n g nhiên xuất hiện ở tên kia nhận tăng trước mặt. Nhất tăng còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, chỉ nhìn thấy k ỳ mỹ mạ rổ cái kia thuần trắng con n g ư ờ i bên trong tựa hồ chất chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, nhường hắn hoàn toàn bị hấp dẫn tiến vào. Sau đó, n h ấ n tăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp rơi vào hôn mê. k ỳ mỹ mạ rổ đem một cái đỡ lấy, thu xếp ở nơi kín đáo sau, thôi thúc t ệ ấy cù lực lượng. Gà ạ p h ù đa t i họn. Tuấn Lang thiếu niên tóc trắng biến mất không còn tam hơi, thay vào đó một cái thường thường không có gì lạ thanh niên h ò a t h ư ợ n g đã như thế, kỵ mỹ mạ rổ là có thể ở Hinno t ệ Dạ bên trong nên ngang hành động. mà mới vừa hảo thuật cũng làm cho hắn thu được một phần nhẫn tăng tin tức, không cần sợ hãi bị người vừa hỏi liền bại lộ thân phận. k ỳ mỹ mạ d ồ chậm rãi ở h i n o Tệ Dạ bên trong đi lại, hắn giờ khắc này đi tới phương hướng, chính là rồ xỉ vị trí gian phòng. mà ở trong gian phòng kia còn có một cường giả, cái này trả cơ d ạ cường độ bên trong một người khác cũng không đơn giản a. Kỵ mỹ mạ rồ thầm đủ trong lòng một câu sau, trốn ở một bên nghe trộn. chủ t r ì ý tứ ta đã rõ ràng, đã như vậy h i n o Tệ Dạ là thời buổi rối loạn, vậy ta cũng sẽ không phải r ố i có điều nếu như chủ chỉ có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương. cứ việc nói thẳng, tiếng nói có chút giàn m h a nên chính là r o s i không sai rồi. thí chủ ngươi có phần này tâm cũng đã đầy đủ, khi no tệ dạ sự tình vẫn để cho tự chúng ta giải quyết đi. thân phận của ngươi thực sự là có chút mất cảm, ta biết rồi. các loại sáng m ai, ta liền rời đi. đa tạ, lần này khoản đãi không chủ đáo, lần sau nếu là có cơ hội, ta nhất định cố gắng chiêu đ á i thí chủ. ha ha ha, chỉ gì cụ đại sư khách khí, lần này ở đây quấy rầy ngươi mấy tháng thời gian, đã nhường ta được í h lợi không nhỏ. khi no tệ dạ không hổ là nhẫn giới thứ nhất chỗ lớn. Rô i ì cười nói, thí chủ quá khen. Thí chủ rời đi nơi đây sau, cũng phải cẩn thận. Ta nghe nói gần nhất một cái tên là ạ c a t s ủ kỳ tổ chức tổ chức rất càn dỡ, đã có tốt mấy gì nụ gì kỳ bị bọn họ nắm lấy. c h ỉ gì c ủ lòng tốt n h ắ c nhở. Hừ, có điều là mấy cái bọn chuột nhất thôi. Bọn họ nếu như thật sự dám động thủ với ta, ta nhất định nhường hắn n ế m thử dung độn mùi vị. Đến thời điểm xương của bọn họ đều sẽ không còn lại. o ô x i hiển nhiên đối với mình tự tin tràn đầy, đối với cái gọi là ạ cật s ủ kỳ tổ chức càng là xem thường. Hầu như có gì nụ gì kỳ đối với ạ c t s ụ kỳ tổ chức đều là thái độ này, nhưng cuối cùng đều bị bắt đi. n a y cũng không kỳ quái, gì nụ gì kỳ trưởng thành hoàn cảnh nhất định bọn họ đều là kiều c ă n g tự mãn người. Đặc biệt là Rô Xi loại này phản nhẫn, hắn cảm giác mình liền ngũ đại nhân thôn một trong nha mẫn thôn truy sát đều có thể tránh, một cái ạ c t s ủ kỳ tổ chức lẽ nào liền có thể nắm lấy chính mình? Ạ c t s ủ kỳ tổ chức lẽ nào so với nha mẫn thôn còn lợi hại hơn? d ô s i đương nhiên cảm thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng trên thực tế, ạ cà s ụ kỳ tổ chức x á c thực so với nha mẫn thôn lợi hại hơn nhiều. thí chủ có lòng tin như vậy, tự nhiên là chuyện tốt. Có điều phàm là cẩn thận một, hai cũng không có cái gì chỗ hỏng. n g ư ờ i khuyết điểm duy nhất chính là tính khí quá mức nóng nảy một ít. Chỉ dị cưu lại khuyên một câu. Ha ha ha, chỉ dị cụ đại sư nói là, có điều ta cái này tính khí, sợ là rất khó sửa đổi. Thấy r ổ xỉ cũng không có đem chính mình nói xong toàn nghe v à o chỉ dị cụ cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Lời đã nói ra, trách nhiệm của hắn cũng tận cùng. Nếu như đối phương không nghe, vậy hắn cũng không có cách nào. Cái kia thí chủ nghỉ sớm một chút đi. Ta còn muốn đi theo cổ nổ hạn nghỉ dạ thương thảo trộm mộ một chuyện. Đại sư đi thông thả. Chỉ dì cụ từ r ỗ xì gian phòng rời đi, chỉ để lại rỗ xì một người ở trong phòng trầm tư. Không biết là hạng người gì sẽ đi trộm mộ trộm thi thể, thực sự là quái lạ. Đáng tiếc, nếu như không phải thân phận ta mất cảm, vẫn đúng là muốn giúp chỉ dì cụ đại sư một cái. Lần này cổ nổ hạ lại đây người là phụ chế c nghỉ dạ cả cà xì, si, cái này người tiếng tâm không nhỏ, nên có thể giúp đỡ chỉ dì cụ đại sư bật ị u Rỗ x lẩm bẩm một câu sau, liền ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tiến vào thế giới nội tâm. Tôn. Ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Rossi nhìn trước mắt to lớn tứ vĩ sần cổ cụ, chậm rãi nói rằng: Rốt cuộc muốn rời khỏi nơi này, mỗi ngày đều nghe những này hòa thượng nghiệp tình, ta đều nhanh p h i n chết. Tứ vĩ nhổ nước bọt nói: Những này tụng kinh tiếng có thể giúp chúng ta tinh tâm. h ử đều là đ ồ vô dụng. Rossi, ta gần nhất có một loại dự cảm xấu, sau đó chúng ta phải cẩn thận hành động. Nói đến một nửa thời điểm, tứ vĩ vẻ mặt đống nhiên trở nên hơi nghiêm nghị. Lẽ nào ngươi cũng đang lo lắng ạ cả s ủ kỳ tổ c h ứ c người? Những người này ở thu thập vĩ thú. vậy bọn họ nhất định là biết rồi bí mật kia. Pham La là, là biết bí mật này người đều không đơn giản. Bí mật gì? Dô s s có chút ngạc nhiên. Ngươi không cần biết. Tứ Vi cũng không có cho dô s s giải thích nghi hoặc dự định. Nó tuy rằng cùng trước mắt ông lão này ở chung nhiều năm, cảm tình coi như không tệ, nhưng đối phương cũng không có đạt đến để cho mình tán thành trình độ. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện Tứ Vi đều không nghĩ nói cho đối phương biết. Cái tên nhà ngươi, tính. Dô s s cũng lời cùng Tứ Vi chí khí. Tình hình như vậy đã xuất hiện qua quá nhiều lần. Gian phòng ở ngoài. Kỵ Mỹ Mạ Rồ đem r ổ x ỉ cùng c h ỉ Dị c ũ nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngày mai liền đi sao? Xem ra là cái động thủ cơ hội tốt. k i Mỹ Mạ Rồ vừa nhìn về phía một căn phòng khác, chính là mới vừa c h ỉ Dị Cú đi ra phòng, cả cả xì bọn người ở bên trong, đi xem xem những người này đang làm gì. Chỉ cần không bại lộ, cái kia hỏi thăm tình báo là càng nhiều càng tốt. Bởi vì cũng không ai biết những tin tình báo này có thể hay không ở lơ đãng thời điểm dùng tới. k i Mỹ Mạ Rồ di động phương vị, chuyện lúc trước chính là như vậy. Bây giờ nghe các ngươi ý tứ, liền kỳ t n g nghĩa địa cũng bị đ à o Cái kia là có thể khẳng định, mục tiêu của đối phương là năm đó thủ hộ nhận thập nhị sĩ bên trong lôi độ n mạnh nhất bốn người. Tinh đấu, kỳ tàn, mưa tuyết cùng thành n g ự a bốn người này liên thủ triển khai lôi độ bí thuật lôi ngộng lôi nhân có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái thôn, là một loại cực kỳ đáng sợ thuật. Nếu như trộm mộ người là muốn thu được thuật này, vậy bọn họ mưu đồ không nhỏ, rất có thể sẽ uy hiếp đến nhận giới an uy. Nhị g dạ thi thể bên trong cất giấu rất nhiều tình báo, càng là có sự khác nhau rất lớn tác dụng. Thiện d à i tinh thần bí thuật nhị dạ có thể từ thi thể trong đầu được rất nhiều tình báo. mà như là h ế thổ chuyển sinh một loại cấm thuật càng là có thể đem người chết phục sinh. Nếu là xạ s ổ gì như vậy khôi lỗi sư liền có thể đem thi thể chế tác thành người mạnh mẽ con rối, đồng dạng diệu dụng vô cùng. cho nên nói, l ụ dạ thi thể cũng là một cái bảo tàng. mà làm bốn người này ngày xưa đồng bạn, thấy có người đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, chỉ dị cụ tự nhiên thập phần phẫn nộ. cả cả xì lao sư, ngươi nói có thể hay không là họ rồ xì mà tên kia làm? tên kia không phải đối với thi thể có hứng thú nhất. s ạ cù ra lại lần nữa đưa ra cái này giả thiết, từ đã biết trong đám người. ảo d ộ s i m à đúng là có hiểm n g h i nhất. Hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, có điều khả năng này xác thực không nhỏ. Chúng ta có thể cùng đệ ngũ đại nhân hồi báo một chút tình huống này. Tốt. Vừa lúc đó, một tên nhẫn tăng chạy vào. Chụ trì, không tốt. Bị trộm bốn c á i quan tài hiện tại ngay ở cửa chùa khẩu đứng thẳng. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh. Chỉ gì củ kinh ngạc sau khi trực tiếp xông ra ngoài, cả cả xì đám người theo sát phía sau. Người giật dây rốt cục ra tay. Kỵ m ị mạ rộ nhìn bốn người rời đi, lẩm bẩm nói, xem ra không cần chờ ngày mai đạo thủ. đêm nay liền rất thích hợp à. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào d ỗ x i gian phòng, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 239, k i m m i Mị Mạ d ỗ vs tứ vĩ, cầu đặt mua. 42. Trong phòng, Dôsi đồng dạng nghe được động tĩnh. Khi n o tệ giả gặp nạn, nghĩ tới đây, Dôsi liền muốn muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng nhớ tới mới vừa chỉ dị cụ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tính lấy chỉ dị cụ đại sư thêm vào c ổ nổ Han h i ra năng lực, nên có thể tự mình xử lý. ô s i đang nghĩ ngồi xuống. động nhiên trong đầu vang lên một thanh âm. Nếu như ngươi không nghĩ h i n o Tệ Dạ bởi vì ngươi mà có người chết đi, sau 10 phút, đến phía sau núi. Ai? Nghe tiếng, d ô xí lập tức đề cao cảnh giác, nhưng nhận biết phạm vi bên trong cũng không có phát hiện kẻ địch. Hắn mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Giờ khắc này h i n o Tệ Dạ nhẫn tăng cũng đã tụ tập ở cửa, căn bản không có người ở phụ cận. Là hảo giác? Không, không phải. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể là hảo giác. Tuân, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Dô i ì trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn xác định, lập tức hướng về tứ vi dò hỏi. Tứ vi vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị, nó thấp giọng nói rằng, đúng là có người dùng sức mạnh tinh thần đem lời nói đưa đến trong đầu của ngươi. Thủ đoạn của người nọ cùng bình thường nghi d ạ không giống, thật quỷ dị thủ đoạn. Chỉ sợ khó đối phó. Mục tiêu của hắn là ngươi cùng ta, rất có thể là ạ cả sủ kỳ tổ chức người. Ạ cả s u kỳ tổ chức. Hừ, ta chính nghĩ chừng trị bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại chính mình đến. Phía sau núi sao? Xem ra bọn họ cũng không muốn kinh động h i n o t ệ d ạ cùng cọ n ộ h à người. Rôsi là một cái kinh nghiệm phong phú lao nỉ ra, rất nhanh liền suy đoán ra kỳ mì m ạ Rô mục đích. Đi sao? Đương nhiên muốn đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này ạ cả s ủ kỳ tổ chức lợi hại bao nhiêu. Kẻ địch đều đánh tới cửa rồi, Rôsi đương nhiên sẽ không sợ chiến. Tốt, chúng ta đi. Rôsi từ cửa sổ nhảy ra, hướng về phía sau núi mà đi. Mà giờ khắc này, khi no tệ dạ chỗ cửa lớn, cả cả sỉ si đám người đã đi tới cái kia bốn bộ quan tài trước mặt. Quả nhiên là kỳ tàn bốn người bọn họ q u a t ả i Người giật dây muốn làm gì? Chỉ g ỉ củ trong mày? nhìn trước mắt bốn bộ quan tài, c ơ m chế tức giận trong lòng. nếu không những năm này tu hành, chỉ sợ hắn sẽ lập tức hóa thành nộ mục kim cương. còn không chờ bọn họ quan sát cẩn thận, cái kia bốn bộ quan t ả i bỗng nhiên động, chỉ thấy bốn bộ quan t ả i dường như trang bánh xe như thế, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa chạy như bay. mọi người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đi theo. cả cả sĩ lòng cảnh giác mạnh nhất, lập tức liền nhìn ra một điểm không đúng, ngay lập tức nói rằng, mọi người cẩn thận, này rất có thể là c ả m bẫy. lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không muốn vượt qua 3 mét, không muốn đơn độc hành động. là Một hồi truy đuổi chiến bắt đầu. Một bên khác, không người phát hiện d ô s i đã cách mở Hinno thế ra, đi tới phía sau núi. Ta đã đến, a k a s u kỳ tổ chức rác rưởi nhóm, đi ra đi. Nhường ta xem các ngươi một chút có bản lĩnh gì, lại dám đánh chúng ta gì n ụ gì kỳ chủ ý. Đừng tưởng rằng bắt được mấy cái không đủ thực lực gì n ụ gì kỳ liền cảm thấy gì n ụ gì kỳ trình độ liền như vậy. Cái kia mấy cái có thể đại biểu không được gì n ụ gì kỳ trình độ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đánh, Rôsi đã bắt đầu thả rác rưởi lời. Đương nhiên, loại này quy mô rác rưởi lời căn bản là không có cách lay động Kimi mạ rộ tâm thái. chút lòng thành mà thôi. Kỷ Mỹ Mạ Rổ từ một bên đi ra, cười nói, Rổ Xì si tiền bối hỏa khí thật là lớn a, không h ổ là sử dụng dung độn cứng, dã, rất phù hợp cái này là thủ. Nhìn thấy Kỷ Mỹ Mạ Rổ bộ này khuôn mặt thiếu niên, r s Xì lộ ra mấy phần vẻ n g h i hoặc, lập tức càng là xem thường. Tiểu quỷ, ngươi là ạ cát sủ kỳ tổ chức thành viên, không sai. Ạ cát sủ kỳ chi không t r ầ n cạ c g ủ ra k i Mỹ Mạ Rổ. Kỷ Mỹ Mạ Rổ cũng không có che giấu thân phận ý tứ, đều đến một bước này, Rổ Xì si chính là tiến vào cạm bẫy con ngồi, kiên quyết sẽ không để cho hắn thoát đi. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng h ạ cát s ủ kỷ tổ chức lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới thành viên trọng yếu cũng chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Tiểu quỷ, chỉ có một mình ngươi tới bắt ta sao? Các ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường ta. Rô xì đầu tiên là cười to, sau đó mang lên mấy phần nộ khí. Hắn cảm giác mình bị coi thường, nói thế nào hắn cũng là thành danh nhẫn giới mấy chục năm cường giả, lại nhung một cái nhìn qua đều không có 20 tuổi thiếu niên tới đối phó chính mình, thực sự là quá phận quá đáng. n g h i ê m chỉnh mà nói có hai người đến, bất quá đối phó ngươi, ta một cái liền đủ. Ngông cuồng. Rô xi nộ khí trong nháy mắt đến đỉnh điểm, dưới chân Đông Nhiên phát lực, xèo, chỉ thấy Rô xi hóa thành một đạo t à n ảnh, bay về Kỳ Mị Mạ Rô chính là một quyền. Thoáng qua trong lúc đó, nắm đấm đã gần ngay trước mắt, Rô xi nén giận ra tay, cú đấm này không có một chút nào lưu tình. Đùng, bao cát lớn nắm đấm cũng không có đánh vào Kỳ Mị Mạ Rô trên mặt, mà là bị hưu trưởng của hắn hơi t ế p được. Tiền bối cũng thật là s ố t ruột ta lại như vậy, phí lời liền b ấ t đi đi. Kỳ Mị Mạ Rô nhàn nhạt cười, bích trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy c h i n ý. Cái gì? thấy k ỷ mỹ mạ rồ như vậy ung dung tiếp lấy toàn lực của chính mình một quyền rồ xì hơi kinh ngạc hắn đang nghĩ phản kích nhưng kỵ kí mỹ mạ rồ nhưng xuất thủ trước chỉ thấy k ỷ mỹ mạ rồ phải tay nắm lấy rồ xì n ắ m đấm sau đó kéo trở về nhường hắn thân thể ních h lại gần mình sau đó tay trái thành quyền đung nhiên nổ ra đùng cú đấm này ở giữa rồ xì mặt nhưng ờ hắn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ nhan nghệ chân lý ở bộ mặt làm ra vặn vẹo biểu hiện sau rồ xì trực tiếp bay ra ngoài kỵ mỹ mạ rồ thu hồi trái quyền mặt trên đã nhiễm rồ xì máu tươi hắn nhìn trên nắm tay máu tươi Thấp giọng nói rằng, vẫn là rất chịu đánh. Rô xì bay ra sau, đánh vào đại thụ bên trên. Đại thụ trực tiếp chặn ngang mà đứt, mới đánh tan rô xì và chạm lực lượng. Rô xì không nên b i n h thường. Thiếu niên này không phải người bình thường. Thể nội tứ v i lập tức nhắc nhở. Bây giờ nói những này, không cảm thấy quá c h ậ m sao? Anh cù đ ấ m này, ta còn có thể không biết. Rô xì sờ sờ chính mình lỗ mũi chảy máu, đầy mặt phẫn nộ. Ai bảo ngươi đều là coi thường chính mình đối thủ? Tứ v i cũng không cam lòng nhiều thế. h Anh, lần này rô xì đối lý cũng không tốt nói thêm cái gì. n h ư n g k ỷ m ị mạ rổ cũ đấm này x á c thực cho hắn biết thực lực của đối thủ. Aka Su kỳ tổ chức x á c thực danh bất hư truyền. Muối của ngươi còn rất cứng rắn. k ỷ mỹ mạ rổ tay trái vung một cái, đem mặt trên nhiễm vết máu vứt ra. Thối tiểu quỷ, mới vừa là ta bất cẩn rồi. Tiếp đó, ngươi cũng không có số may như vậy. r s s y nghiêm túc. Vật khí. Ha ha. k ỷ mỹ mạ rổ cười lạnh hai tiếng, cũng không phí lời, lập tức rổ ra hai tay, nhắm ngay rổ xì. Màu trắng xương ngón tay từ đầu ngón tay bốc lên, màu trắng sấm sét cùng màu đen nổ phù văn đều bỏ lên trên xương ngón tay. sấm nổ xương đạn, từng viên một xương ngón tay hướng về dỗ xi điên cuồng bắn ra, liên tiếp không ngừng. kỳ mị mạ rổ hai tay hóa thành xạ kích máy móc, Dỗ xi cà kinh, liên tiếp lui về phía sau, vung tay phải lên, nương tụ ra màu đỏ thắm vi thú tay. này vi thú tay dường như tấm khiên một bên che ở trước mặt của hắn. rầm rầm rầm, từng viên một sấm nổ xương đạn rơi vào vi thú tay lên, phát sinh anh tạc tiếng. thật mạnh uy lực, Dỗ xi lộ ra kinh sợ, này mỗi một viên xương ngón tay uy lực càng là so với nổ p h ủ còn kinh người hơn. nhiều như thế viên đạn xạ kích anh tạc bên dưới. coi như là vi thú tay cũng không cách nào chống đỡ. Có điều chốc lát công phu, vi thú tay liền bị nổ ra một cái lỗ thủng. Không được. Rô xi nói thầm không ổn, mà sau một khắc, một thanh đen kịt kiếm xương từ cái kia lỗ thủng bên trong một xuyên mà ra. Theo sát phía sau còn có cái kia một thân nền đen mây đỏ bảo tuấn lãng thiếu niên. Kiếm đi đầu, người lập tức đuổi k ị p đem chuôi kiếm nắm chặt. Mà kiếm tập kích, vi thú tay ở chiêu kiếm này bên dưới, nhất thời phân thành hai đoạn ở m ộ t bên. Mà này mũi kiếm cũng không có liền như vậy dừng lại. Không bố gai đâm lực lượng nhường chiêu kiếm này nhắm thẳng vào Rô xi lồng g ự c Tuy rằng còn chưa chạm đến mũi kiếm, nhưng r o s i nhưng cảm giác được nguy h i ế p Chiêu kiếm này đủ để đem hắn đánh giết. Nhận ra được đòn đánh này, r o s i trong lòng không khỏi hiện ra mấy phần sợ hãi. Kiếm đã gần ngay trước mắt. Kỵ m ị mạ rổ trên mặt không có bất kỳ biểu hiện, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. r o s i nhưng không bình tĩnh. Tôn tứ v ĩ lực lượng toàn bộ bạo phát. Vô h n h v ĩ thú chạ cờ dạ bao phủ toàn thân, bốn cái đuôi vị thú gáo khoát hiện lên. Mũi kiếm cũng rơi vào v thú y phục bên trên. Nguyên bản kinh người kiếm thế ở đây hơi hơi dừng lại một chút. kỳ mỹ mạ rổ chân mày cao lại đối đầu rổ x ỉ cái kia đã biến thành màu trắng vòng sáng hai mắt vị thú áo khoác đúng là i á m chắc có điều ở mũi kiếm của ta bên dưới coi như là vị thú áo khoác cũng đến pha toái kiếm xương bên trên màu đen kịt lóe lên nhàn nhạt h à n quang sau một khắc một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ vị thú áo khoác càng là lõm theo mũi kiếm càng ngày càng hướng phía trước mơ hồ có một kia máu tươi từ vị thú áo khoác bên trong t h ẩ m thấu mà ra gào tứ v i phát sinh gào thét tiếng bốn cái đuôi điên c ủ a múa h n về trước mặt kỳ mỹ mạ rổ trực tiếp nào tới với anh đôi rơi xuống đất xuất hiện trước mặt một cái h ô to mà kỳ mỹ mạ rổ bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi thuấn bộ cách đó không xa kỳ mỹ mạ rổ thân hình lại lần nữa hiện lên đen kịt mũi kiếm bên trên máu tươi nhỏ xuống vị thú áo khoác chỉ đến như thế kỳ mỹ mạ rổ k h ỏ e miệng treo lên một tia chảo phúng độ cong mũi kiếm vung một cái đem máu tươi bỏ qua hỗn đản rổ ì hoàn toàn bị làm tức giận giao thủ hai lần lại bị kỳ mỹ mạ rổ hai lần đánh ra máu điều này làm cho nguyên bản liền tính khí không tốt rồ xì trực tiếp nổ dung đột hoa quả sơn d ồ xì hai tay đập bốn phía đột nhiên bước lên vô số dung n h a m thay đổi địa hình nhìn cái kia hướng về chính mình vọt tới dung n h a m làn sóng k ý m ị mạ rồ khẽ nhíu mày v ĩ thu sức mạnh cũng thật là không giảng đạo lý a k ý m ị mạ rồ không nhịn được nổ nước bọt một câu loại này quy mô dung đột đủ để dễ dàng tiêu diệt một con trăm người trung nhẫn tiểu đội nguyên bản ở một bên quan chiến sủi g ậ y không khỏi rụt cổ một cái may là ta không lên không phải vậy chỉ là cái này dung đột ta phải chết chắc. Thủy Hóa Thuật ở dung đ ộ n bên trong, sợ không phải muốn đem sủi lèt trực tiếp cho bước hơi rồi chịu chết đi. Rô s ì lửa giận hóa thành này dường như sóng biển như thế lăn lộn mà đến dung nham sóng nhiệt, Kỵ Mị Mạ Rồ liên tục né tránh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ núi rừng hóa thành dung nham chi biển, vô số cây cối bị dung nham thôn phệ. Tiểu quỷ này cũng thật là chơn c h ư ợ n g ô xì hai tay tạo thành chữ thập, dung nham tốc độ càng nhanh hơn. Kỵ Mị Mạ Rồ mới vừa chớp qua hai đám dung nham, trước mặt liền lại là một đ o à n Không thể tránh khỏi, chính là phủ đầu một kiếm. Cực nóng dung nham cầu bị kiếm xương trực tiếp bổ ra. nhưng kiếm xương lên đồng dạng nhiễm nóng rực dung n h a m xuất hiện mắt trần có thể thấy tổn hại n à y nhiệt độ cũng thật là kinh người kỳ mỹ mạ rồ nói thầm một câu tay phải c h ả cờ dạ truyền vào tổn hại kiếm xương lập tức hồi phục nguyên trạng đung nhiên biển dung n h a m trở nên càng thêm mãnh liệt ánh lửa chiếu rọi ở kỳ mỹ mạ rồ trên mặt hắn n g ầ m đầu nhìn lại sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ chỉ thấy màu đỏ thấm biển dung n h a m sóng đã cao đến 10 mét phạm vi lớn nhưng hắn không chỗ tránh được dung dung nhâm tắm rửa sợ là có chút tiêu không chịu nổi a kỳ m mạ rồ nhổ nước bọt một câu Cái tiêu biển dung nham sóng liền hạ xuống, lần này xem ngươi làm sao trốn, hóa thành cho tàn đi. Thấy thế, kỳ mỉ mạ rổ không nhanh không chậm vươn tay trái ra, che ở trước người. Dù cho là này cực nóng cực kỳ biển dung nham sóng cũng không cách nào nhường hắn sản sinh mảy may lòng sợ hãi. Phá đạo chi 81. đoạn không. Ngay ở biển dung nham sóng hạ xuống một khắc đó, trong suốt tường phòng ngự xuất hiện ở kỳ mỉ mạ rổ trước mặt, biển dung nham sóng va ở phía trên, căn bản là không có cách đem nóng chảy. Cái gì? r xỉ con ngươi co rụt lại, nhìn cái kia sức phòng ngự kinh người đoạn không chi tưởng. tràn đầy khiếp sợ, này dung nham nhiệt độ cao, đủ để đem nham thạch nóng chảy, nhưng lại đối với này một vệt màu trắng tường phòng n g ự không có bất kỳ biện pháp nào, đây là vật gì? Sau một khắc, k ý mỹ mạ r ồ đã nhảy lên trên không, tay trái lập loè màu vàng sấm sét ánh sáng, phá đạo 63 lôi hung tháo, màu vàng ánh chớp đánh về rôsi, gặp, rôsi ở trong nháy mắt đó liền cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, nhưng lôi tốc độ ánh sáng nhanh chóng, nhường mới vừa nằm ở trong khiếp sợ hắn, căn bản là không có cách phản ứng lại, màu vàng ánh chớp chặt chẽ vững vàng rơi vào rôsi trên người. và anh b ù i mù nổi lên một phía, bốn cái đuôi thân thể bị vùi lấp trong đó, bị ản k ự u g ự n g mở, kỳ mỹ mạ d ỗ mở ra bị ản k ự u g ự n g đem b ù i mù bên trong rỗ xỉ hoàn toàn khóa chặt, đối phó gì nụ gì kỳ chỉ cần không đem đối phương t r ạ cơ dạ phong tỏa, liền v ĩ n h viễn đ ừ n g cảm giác mình đã thắng, b ù i mù bên trong rỗ xỉ khí tức không chỉ không co trở nên yếu ớt, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, xem ra tứ vi đã không nhìn được, kỳ mỹ mạ d ỗ rất nhanh đến có kết luận, giờ khắc này r ồ xỉ đã bị hắn hoàn toàn áp chế, tứ v ị nếu là không được nữa động, bại trận chính là sau một khắc sự t ì n h nếu như tứ vĩ không muốn bị trảo giờ khắc này nhất định phải đem chính mình sức mạnh không hề bảo lưu giao cho dò xi hình thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ trạng thái đây là d s xi vẫn luôn không có đại ngộ mà bây giờ nhìn dò s i bị đánh cho thảm như vậy tứ vĩ cũng không ngạo k i ể u d s h i cái tên này quá mạnh mẽ ngươi trạng thái này căn bản không phải là đối thủ của hắn chúng ta cùng nhau hướng đi đi với anh bôi mù tàn đi tứ vĩ cái kia thân thể cao lớn xuất hiện ở kỳ mị mạ d ồ tầm nhìn bên trong đó là một đầu to lớn màu đỏ tinh tinh phía sau mọc ra bốn cái đuôi nhìn qua cực kỳ kỳ quái, gào gầm lên giận dữ, tuyên cáo tứ vĩ hoàn toàn thể dáng lâm, kỳ mỹ mạ rổ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt tứ vĩ, tràn ngập này một loại đánh giá cảm giác, cái cảm giác này nhường tứ vĩ vô cùng khó chịu, thấp kém nhân loại lại dám dùng tứ h ánh mắt này nhìn ta, tứ vĩ một quyền đánh ra, cái kia nắm đấm so với kỳ m ỉ mạ rổ thân thể còn muốn khổng lồ, tràn ngập cảm giác một ngạt, dường như có thể đem một ngọn núi nhỏ đánh nát, đ ừ n g kỳ m ị mạ rổ vươn tay trái ra, đấm này to lớn nắm đấm vững vàng t i ế p được, ánh mắt bên trong lập loè sát khí. liền ngươi cũng xứng gọi sần gỗ c Buồn cười, dứt lời, tay phải đen k t kiếm xương trực tiếp chém ra, thương long phá, màu xanh chi long gào thét mà ra, một kiếm cụ tay, chương 240 ă b a n g răng ngàn s á t quyền, cầu đặt mua, 42 a tứ vị tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ núi rừng, một cái to lớn cánh tay rơi xuống trên đất, rồ xì mới vừa được hoàn mỹ gì đủ gì kỳ đ n h ngộ, không hề nghĩ rằng vừa đối mặt công phu, liền bị kỳ mị mạ rồ chém gãy một cánh tay, lão đại ngày hôm nay hỏa khí thật lớn a, suy g h thấy cảnh này. không khỏi c ả kinh. k ý Mỹ Mạ Rổ tuy rằng thường thường đua cược hắn, nhưng hắn biết k ý Mỹ Mạ Rổ kỳ thực tính khí rất tốt. Nếu không, hắn cũng không dám ở k ý Mỹ Mạ Rổ trước mặt Thường Thường nói một ít không bảo đề. Hắn sợ hai họ Rổ xi mạ, nhưng cũng không sợ thực lực càng mạnh hơn k ý Mỹ Mạ Rổ, chính là nguyên nhân này. Giờ khắc này k ý Mỹ Mạ Rổ ra tay làm sao tàn nhẫn, vừa xa s ủ i lệch tưởng tượng. Tứ vị thân thể cao lớn hơi lui về phía sau vài bước, tay trái che cổ tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Mặc dù là lần thứ nhất hoàn toàn vĩ thu hóa, tuy rằng không có cách nào đem thực lực toàn bộ thả ra ngoài. nhưng cũng có tiếp cận c h í phần 10 tả hữu sức mạnh. Nhưng mà chính là ở tình huống như vậy, hắn không chỉ không có đem thế yếu xoay chuyển, hơn nữa còn bị kẻ địch trực tiếp chặt đứt một tay. Cái tên này đến cùng là cái gì quái vật? Chuyện quan trọng nhất, hắn vì sao lại biết tên của chính mình? Tứ Vĩ trong đầu tràn đầy nghi vấn. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao biết tên của ta? Giờ khắc này kỵ mỹ mạ rồ ở tứ vĩ trong mắt vô cùng thần bí. Cái kia thân thể tuy rằng ở trong mắt hắn cực kỳ nhỏ xinh, nhưng thả ra ngoài khí tức lại làm cho hắn sợ hãi. Kinh khủng như thế thiếu niên, không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp. không, phải nói chưa từng gặp đáng sợ như thế thiếu niên. coi như là năm đó đệ nhất h ổ cả cùng ngũ t h ỉ hạ mã đ ạ dạ ở cái tuổi này đều không có thực lực kinh khủng như thế. tên của ngươi. k i mi m ạ d ộ liếc mắt nhìn về phía tứ vĩ, tràn đầy xem thường. lấy thực lực của ngươi tới nói, danh tự này, ngươi không gánh nổi. hỗn đản, ngươi nói cái gì? tứ vĩ cũng nổi giận. danh tự này là lục đạo tiên nhân cho nó lấy, đối với nó mà nói, là dường như sinh mệnh như thế trọng yếu đồ vật. bây giờ lại bị kỳ mi m ạ dội như vậy đánh giá, nó làm sao có thể không giận? theo sự phẫn nộ của nó. bốn phía rung n h a m trở nên càng thêm mãnh liệt, uy lực càng là tăng lên mấy lần. đối với v í thú, tự thân cái kia mạnh mẽ chà cờ dạ mới là cường hãn nhất vũ khí, cột tay cũng không thể ảnh hưởng nó phát huy. quân quận biển d u n g n h a m nhìn qua cực kỳ khủng bố, phản phất một giây sau liền muốn đem kỳ m ì mạ rổ hoàn toàn bao trùm trong đó, đốt cháy thành cho bụi. sức mạnh như vậy mới có đánh bại giá trị. gần như chơi đủ rồi, đưa vị này tứ vị cuối cùng đoạn đường đi. kỳ mị mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức cũng không có tiếp tục cùng tứ vị dây dưa tâm tư, hắn dự định trong vòng một phút đem chiến đấu kết thúc. tay trái chỉ về cái chán màu vàng lưu vân vân nhẹ nhàng hoa hướng về chót mũi tiên hư chi ấn sức mạnh lại lần nữa kích phát nửa mặt nạ trong nháy mắt ngưng tụ sân g ô củ danh tự này sau lưng phân lượng không phải là ngươi có thể gánh vác tứ vĩ mặt nạ ngưng tụ sau k ỳ bị mạ rổ cái kia con ngươi màu trắng bên trong hiện ra mấy phần kim quang nói ra lời nói liền như là có hai người ở đồng thời nói chuyện âm thanh chồng chất lên nhau khí thế bạo phát trong lúc nhất thời cái kia mãnh liệt rung n h a m càng là căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn ở xung quanh một mét nơi d ồ n rập tàn ra lão đại nghiêm túc Đây chính là Lão Đại Hư Chi c h ú ấn, thật mạnh. So với họ Rổ Si m à Đại Nhân c h ú ấn mạnh hơn. Không được, ta đến nhường Lão Đại cũng đưa ta một cái, trước liền không nên từ chối Lão Đại. Sủi Lệ thấy thế hối hận không thôi. Nhưng hắn cũng không biết, giờ khắc này Kỳ m ỉ Mạ Rổ sử dụng cũng không phải là Hư Chi c h ú ấn, mà là Tiên Hư Chi ấn. Hai người tuy rằng xem như là đồng căn đồng nguyên, nhưng Tiên Hư Chi ấn dù cho là giai đoạn thứ nhất, cũng muốn so với Hư Chi c h ú ấn mạnh hơn một đoạn. đương nhiên, đối với Sủi Lệ tới nói, tuyệt đối là đủ. Cái kia đã là hắn một đời đều không thể chạm đến sức mạnh. Đây là tiên thuật lực lượng. So với sủi g ệ c h tứ vị kiến thức muốn so với sủi g ệ c h mạnh hơn nhiều. Liếc mắt là đã nhìn ra kỳ m ị mạ rổ giờ khắc này sức mạnh bắt nguồn từ tiên thuật. Tuy rằng cùng nó trước nhìn thấy qua tiên thuật có chỗ bất đồng, nhưng cũng không trở ngại nó nhận ra, lại có thể đem tiên thuật lực lượng nắm giữ đến trình độ như thế này. đã sắp đổi theo năm đó đệ nhất hồ cạ. Tứ vị lập tức nhớ tới năm đó bị đệ nhất hồ cạ bạo nện cảnh tượng. Tiên thuật thêm vào một đ ộ t nhưng bất kỳ v i thú đều không thể chống cự. Giờ khắc này tứ vị từ kỳ m ị mạ r ộ trên người cảm giác được năm đó đối mặt đệ nhất hồ cạ hoảng sợ. không sẽ không người như vậy làm sao sẽ ở trăm năm bên tròn g lại ra một cái ta không tin tứ vi trong lòng hoảng sợ đã sắp tràn ra tới lập tức nó vung lên còn lại cái kia một cái cánh tay quay về mặt đất ném tới tung tung tung theo nó trọng quyền xuất kích dung nham hóa thành một đoàn đoàn quả cầu lửa hướng về kỳ mỹ mạ d ồ không ngừng ném tới kỳ mỹ mạ d ồ khẽ ngẩng đầu không chút nào đem những này dung nham cầu để vào trong mắt vô số dung nham cầu rơi vào hắn trước người một mét vị trí liền sẽ trực tiếp nổ tung tia lửa văng khắp nơi nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa vô dụng r ả y r ù a kết thúc tứ vĩ kỳ m ị m ạ n rổ hướng phía trước một bước sau một khắc hắn liền xuất hiện ở tứ vĩ phía sau nhanh đến cực hạn tốc độ tay phải nắm tay kỳ m ị m ạ n rổ quay về tứ vĩ phía sau lưng chính là một đòn đùng hình thể trên lệch to lớn cũng không có ảnh hưởng đòn đánh này vi lực tứ vĩ chỉ cảm thấy sau lưng một cái nào đó điểm bị cự lực đánh trúng sức mạnh to lớn nhường nó căn bản là không có cách duy trì cân bằng sau đó trực tiếp bay ra nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc kỳ m ị m ạ n rổ thân thể không ngừng di động tứ v i còn chưa xuống. hắn liền lại đi tới đối phương phía sau liên tiếp ra quyền liên t i n h cảnh quái quỷ xuất hiện chỉ thấy tứ v i cái kia thân thể cao lớn trên không trung không ngừng bị kỳ mỹ mạ rổ đánh bay dường như bao cát như thế hỗn đản tứ vị không còn chút nào sức đánh trả tức giận trong lòng v ư ợ n trên hoảng sợ lập tức nó đem bốn cái đuôi bọc toàn thân trước mặt trung hòa rơi kỳ m ì mạ rổ quyền tình ổn định thân hình nhưng còn không chờ nó cao hứng kỳ m ị mạ rổ liền bày ra một cái h ắ n khá là quen thuộc tư thế đó là rổ x khoảng thời gian này đều ở h i n o Tệ ra đợi vì lẽ đó hắn cũng mới vừa từng trải qua h i n o Tệ Dạ tuyệt học tới đón Thiên Thủ Sát, mà giờ khắc này k ỳ Mị Mạ Rổ tư thế chính là tới đón Thiên Thủ Sát, tứ v ĩ nhận ra này một chiêu sau, hết sức kinh ngạc, k ỷ Mị Mạ Rổ làm sao sẽ? thế nhưng nhường hắn càng kinh ngạc còn ở phía sau, băng nha Thiên Quyền Sát, k ỳ Mị Mạ Rổ phát sinh một tiếng quát lệnh, băng nha Câu Ngọc trong nháy mắt dung nhập vào hắn t h u ậ t bên trong, c ũ n g c h í dị cụ tới đón Thiên Thủ Sát không giống, giờ khắc này ở Kỵ Mị Mạ d ổ phía sau ngưng tụ là một tôn thuần trắng tự thần, không phải tới đón Thiên Thủ Sát, thế nhưng uy lực này. còn ở tới đón thiên thủ s á t bên trên, tứ v i phát hiện chỗ bất động, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện này một tôn tượng thần sức mạnh là k h ắ t chế nó. cái kia khủng bố hàn khí đang không ngừng tòng thần như bên trong tràn ra, càng là đem bốn phía nóng bỏng rung n h a m đều n g ồ i xuống. giết! kỳ m mị mạ rồ khét quát một tiếng, cái kia tượng thần b u ố c lên hơn trăm cánh tay, hàn khí càng tăng lên. nguyên bản là một mảnh đỏ đậm rung n h a m thế giới, giờ khắc này đ n g nhiên biến thành màu xanh lam băng xương, vô số q u ề n ảnh từ bạch h ổ tượng thần bên trong phát sinh. tung tung tung, trăm số chi quyền tất cả đều đánh vào tứ vị trên người. không bố hàn khí xâm nhập tứ vĩ thể nội, trong lúc nhất thời càng là nhường hắn đều cảm giác được lạnh giá, mỗi một quyền cũng làm cho hắn hàn tận xương thủy. t r o n g quyền sau khi, tứ vĩ đã vô lực lại ngưng tụ t r ạ cơ dạ. nguyên bản dâng r à o t r ạ cơ dạ dần dần r u a t ruột cổ về rỗ x ỉ thể nội, thân thể cao lớn ở trong khoảnh khắc biến mất không còn t ă m hơi, dung nham theo tứ vĩ biến mất cũng chậm rãi tàn đi, suy nghĩ không khỏi dùng mình một cái. lạnh quá, lão đại lúc nào sẽ băng đột? n à y băng đột uy lực so với tuyết chi nhất tộc cái kia thiếu niên còn thái quá, lão đại. n g ư ờ i đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Sui Gệt trong lúc nhất thời đối với k ỳ Mị Mạ r ộ sùng bái lại nhiều hơn mấy phần. Ngày hôm nay k ỳ Mị Mạ Rổ triển khai thuật hoàn toàn lật đổ Sui Gệt nhận thức. Nguyên lai like, n h ĩ dạ đỉnh cao chiến lược là như vậy. Quả thực thái quá. So sánh cùng nhau, Sui Gệt cảm giác mình trước đây chính là trò đùa trẻ con, quá mất mặt. Tứ vị biến mất không còn t ă m hơi, Rổ xì cái kia vết thương đầy dây thân thể liền rơi vào trong núi thảm. k ỳ Mị Mạ r ộ cũng tới đến bên cạnh hắn, vươn tay phải ra, đen kỵ xương dây xích từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đem Rổ xì trói chặt chẽ vững vàng. t r ạ cờ dạ phong tỏa, chiến đấu kết thúc. Kỵ m ị Mạ Dồ mặt nạ trên mặt trong nháy mắt phá toái, rơi mất một chỗ. Băng Nha Câu Ngọc sức mạnh cũng chậm rãi rút đi. Không nghĩ tới lần thứ nhất vận dụng Băng Nha Câu Ngọc sức mạnh liền thuận lợi như vậy. Tới đón Thiên Thủ sát cùng Băng Nha Câu Ngọc dung hợp sau, hoàn toàn chính là thấp phối bản chân sổ Thiên Thủ. Nếu là đem Băng Nha Câu Ngọc lực lượng hoàn toàn kích thích ra đến, có lẽ thật sự có thể đạt đến chân sổ Thiên Thủ trình độ cũng không nhất định. Có điều như vậy vừa đến, Băng Nha Câu Ngọc cũng là phế. Kỵ m ị Mạ Dồ thầm nghĩ trong lòng, đối với lần này chiến đấu làm ra tổn kết. tứ vị thực lực còn chưa đủ lấy nhường kỳ mi mạ rổ toàn lực ứng phó nhưng nếu là dùng để thí nghiệm thuật ý lực vẫn là một cái thập phần không sai đối tượng đòn đánh này nhường kỳ mi mạ rổ hết sức hài lòng lão đại x u i v ê chạy tới nhìn thấy toi top rổ xi si, đối với hắn biểu thị đồng tình chúng ta đi thôi mới vừa chiến đấu động tĩnh không nhỏ coi như cả cả xi si đám người bị dẫn đi rồi cũng sẽ lại lần nữa bị hấp dẫn trở về nhiệm vụ đã hoàn thành kỳ mi mạ d ổ tự nhiên không có ở lâu dự định được rồi lão đại thấy kỳ mi mạ r tâm tình không tính quá tốt Suỵ lễ cũng thập phần thức thời không có nói hưu nói vượng, lập tức ngoan ngoãn mà đem r ộ xì đeo trên người, chuẩn bị xuất phát. Một bên khác, cả cả xì đám người truy kích cái kia bốn b ứ c quan tài sau, quả nhiên chúng kẻ địch cái t r ọ n g bị giam ở thổ đ ộ mê cung bên trong. Đám này trộm m ộ người thủ lĩnh không phải người khác, chính là năm đó thủ hộ nhận thập nhị sĩ một trong cả dùm à. Năm đó thủ hộ nhận thập nhị sĩ đều là thủ hộ đại danh tinh Anh Niza, quan hệ thập phần hòa hợp. Thế nhưng có một ngày, này 12 người phân liệt thành hai cái phe phái, một cái là cả dùm à dẫn đầu, cảm thấy h ỏ a quốc chỉ cần có đại danh là có thể. Hổ cạ căn bản không cần tồn tại. Một cái khác nhưng là lấy Hạ Sủ m ạ dẫn đầu, cảm thấy Đại d a n h cùng Hổ c ả thiếu một thứ cũng không được. Liên hai nhóm người tiến hành một hồi liều mạng, cuối cùng Hạ Sủ m ạ đại biểu phái thắng, nhưng cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Thủ hộ nhân thập nhị sĩ cũng theo đó trở thành truyền thuyết. Ở bề ngoài chỉ còn giữ lại ạ Sủ m ạ cùng c h ỉ dì c ủ hai người. Cả Dù m ạ lừa gạt qua tất cả mọi người, lặng lẽ còn sống. Hắn cũng không hề từ bỏ niềm tin của chính mình, vẫn như cũ muốn đem Hổ c ả giết chết, nhường Đại d a n h độc trưởng hỏa quốc quyền to. l i ề n những năm gần đây, hắn vẫn trong bóng tối hành động, lưu tính. dự định đối với cổ n ổ hạ phát động công kích năm đó cựu vĩ chi loạn thời điểm hắn vừa lúc ở ngoài thôn điều tra tin tức hắn nhìn thấy cựu vĩ bạo loạn thời điểm tràn lan ra đến t r ạ cờ giả cực kỳ mạnh mẽ liền dùng bí thuật đem những này t r ạ cờ giả toàn bộ thu tập lên sau đó đem phong ấn tại con trai của chính mình sổ giả thể nội sau đó lại đem sổ giả đặt ở h i n o Tệ d ả trưởng thành chính mình tiếp tục cất bước nhận giới n h ư y tính đại sự bây giờ mười mấy năm trôi qua sổ giả lớn rồi cả dùm m kế hoạch cũng đã bày ra đến gần như vì lẽ đó hắn trở về hôm nay làm này vừa ra chính là vì cùng sổ dạ gặp lại, an bài xuống một bước hành động, kết quả tự nhiên là cực kỳ thuận lợi. tham dò một phen sau, c ả d ù mà mang theo chính mình ba cái thủ hạ cùng cái kia bốn bộ quan tài chuẩn bị rời đi. đại nhân, mới vừa được tình báo, ngay ở chúng ta hấp dẫn cổ n ộ hạ tiểu đội chú ý thời điểm, khi no t ệ dạ phía sau núi bạo phát một trận đại chiến. nếu như không nhầm lầm, là ạ c t sủ kỳ tổ chức người đối với tứ v ĩ gì nổ gì kỳ ra tay. c ả d ù mà thủ hạ thấp giọng nói rằng, ồ, ạ c s k tổ chức người, những này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. lại dám lợi dụng ta đến bắt giữ tứ vĩ gì nụ gì kỳ thật là to gan nghe vậy c a d u mà trong lòng khá là khó chịu lập tức dừng bước đại nhân ngươi muốn đối phó ạ c a sủ kỳ tổ chức người không duyên nói rằng không sai chúng ta nếu muốn đối phó cổ nổ hạ hồ cạ cái kia sau khi tự nhiên cũng muốn tiếp thu cổ nổ hạ sức mạnh khống chế thôn cổ nổ hạ vì là đại danh hiệu lực cái này ạ c a sủ kỳ tổ chức g i á tâm không nhỏ đã sớm nhìn chằm chằm cửu vĩ dị nụ d kỳ sớm muộn là kẻ địch của chúng ta ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội không bằng liền ở ngay đây đem bọn họ thành viên đánh giết một cái, đồng thời đem tứ vị dị nụ dị kỳ cắt hạ xuống. Nếu như c ổ nổ hạ có thể lại nhiều một cái tứ v ĩ dị nụ dị kỳ, lực lượng quân sự cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cả d ù mà nói ra chính mình dự định. Ba người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau sau, nói rằng, hết thể đều nghe đại nhân sắp xếp. Được. Muốn đối phó ạ cả sủ kỳ tổ chức người, chúng ta cũng không thể khinh thường. Vừa vặn cái kia thuật vẫn không có thí nghiệm qua, ngày hôm nay liền nắm ạ cả sủ kỳ tổ chức người luyện tay nghề một chút tốt. Ba người các ngươi đi chuẩn bị một chút. chúng ta đến cố gắng nên tiếp một hồi ạ cả sủ kỳ tổ trước người là đại nhân cả dù mà đám người bắt đầu hành động mà k ý m ỉ m ạ rồ giờ k h ắ p này cũng không biết chính mình không hiểu ra sao bị người cho nhìn chằm chằm một bên khác cả cả si đám người đã thoát vây những người này rốt cuộc muốn làm cái gì chỉ là đem chúng ta nhốt lại x a k u dạ không hiểu nói không nếu như không có đoán sai mục tiêu của bọn họ là sổ dạ mới vừa này thổ đột mê cung xuất hiện chính là vì đem chúng ta cùng sổ dạ tách ra cả cả si rất nhanh phải có kết luận cái kia b ổ i theo sổ ra nạ d ù tổ có thể bị nguy hiểm hay không? Sà cù ra suốt s á n g nói, t i ê n tâm đi, nạ d ù tổ đã không phải 3 năm trước nạ d ù tổ, hắn có năng lực tự vệ. Ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ là sổ ra trên người đến cùng có bí mật gì, lại bị những người này nhìn chăm chăm. Cả cả xì trầm tư một lát sau, nhìn về phía chị dị c ụ Chị dị c ụ đại sư, ngươi biết cái gì sao? Chị dị cù lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không rõ lắm. Nhưng sổ ra thể nội quả thật có một luồn g sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh này nếu là toàn bộ phong thích. coi như là cả ảnh muốn đối phó số dã cũng rất khó, số dã lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cả cả s ĩ trong lòng khá là khiếp sợ, càng lại ép buộc để lại nổ nước b ọ t kích động, cái thế giới này làm sao người nào cũng có thể liền nắm giữ cả sức mạnh, thái quá. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc chương 241, t t h ụ độn chuyện sinh thuật, cầu đặt mua 40. không tốt, không tốt, trụ trì xảy ra vấn đề rồi. đang lúc này t h i n o t ệ d ạ nhẫn tăng chạy tới, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. chuyện gì? chị dì cụ nghe vậy lập tức hỏi phía sau núi thật giống phát sinh một trận đại chiến đầu tiên là có dung nham tư tán đó lấy lại là hàng băng rơi xuống nước chúng ta cũng không dám tới gần dung nham rô s i còn ở c h ù a miếu bên trong sao chị dì cụ liền vội vàng hỏi ta đến xem qua rô sỉ t h i chủ không hề ở trong phòng gặp nhất định là ạ c a sủ kỳ tổ chức người lại đây chào rô sỉ lẽ nào mới vừa là đ i ệ u h ổ lý sơn rô s i tứ vị gì n ụ gì kỳ ở h i n o tề cả cả s ĩ kinh ngạc nói chị dì c u gật gật đầu nói rằng â n Rosi thì chủ đã ở Hinotệ Dạ bên trong đợi mấy tháng, cùng bọn ta nghiên cứu Phật pháp. Nguyên b ả n ngày mai muốn rời khỏi, bây giờ nhìn lại là sớm bị ạ cả Sủ k ỳ tổ chức phát hiện tung tích. Có lẽ chúng ta đều nghĩ sai rồi. Lần này trộm mộ sự kiện cùng ọ Rossi mà không quan hệ, mà là cùng ạ cả Sủ k ỳ tổ chức có quan hệ. Nếu là như vậy, liền càng p h i ề n t h á i Không được. Nạ Dù t ổ Suy đoán chuyện lần này cùng ạ cả Sủ k ỳ tổ chức có quan hệ, cả c a s i lập tức vì là Nạ Dù t ổ lo lắng lên. Dù sao Nạ Dù Tô thể nội cựu vĩ cũng là cả Sủ Kì tổ chức mục tiêu. Bình thường kẻ địch n ạ d ủ tổ có thể đối phó, nhưng nếu như là ạ cật sủ kỳ tổ chức, n ạ rủ tổ liền lành ít dữ nhiều. Lập tức cả c ả sĩ cùng xạ cụ dạ lập tức đuổi bắt n ạ dụ tổ, mà chỉ gì cụ nhưng là trước tiên cùng nhẫn tăng trở về Hinote dạ, xem xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Một bên khác, k i mỹ mạ d ổ cùng sủi gẹt chính rời đi trên đường. Đống nhiên, k i mỹ mạ ầ u ngừng lại. Làm sao? Lão đại, sủi gẹt nghi hoặc mà hỏi. k i mỹ mạ d ổ cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà l à mở miệng nói rằng, nếu đến, liền hiện thân đi. g ấ u đầu lòi đuôi muốn làm cái gì? Ha <cười> ha, không hổ là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên, quả thật có chút bản lĩnh. Chúng ta đã ẩn giấu đến tương đối khá, không nghĩ tới vẫn bị ngươi một chút nhìn h ấ u Ba bóng người xuất hiện ở kỳ mí mạ r ồ trước mặt, chính là cả dù mạ ba cái thủ h ạ không duyên, bất động, phủ cả. Ba vị ở đây mai phục, là muốn đối phó ta sao? Không sai. t h ư t h ờ y đem tứ vi dị nụ di kỳ lưu lại. Nếu không, hai người các ngươi mạn g nhỏ cũng đến lưu lại. Bất động lạnh lùng nói. Khẩu khí thật là lớn, lão đại, ba tên này giao cho ta tới thu thập. Vừa vận cũng làm cho ta lỏng l ò n g gân cốt. Sui Gez nóng lòng muốn thử. Trước thấy k ỳ m ì Mạ Dồ đại chiến, hắn nhưng là ngửa tay vô cùng. Hiện tại có ba cái không sợ chết ra hỏa, hắn cũng nghĩ đánh một trận. Vậy thì giao cho ngươi. k ỳ Mỹ Mạ Dồ cũng không có từ chối. Được rồi. Thấy Kỷ Mỹ Mạ Dồ đồng ý, Sui Gez lúc này đem rổ xi để dưới đất, rút ra quẻ ủ kỳ d i chuẩn bị chiến đấu. Hừ, hai tên tiểu quỷ mà thôi, cũng thật là cho thể diện mà không cần. Phu ca, không duyên, tên tiểu quỷ này giao cho ta. Trong ba người duy nhất nam tử đứng dậy, nên chiến Sui e Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Kỵ Mỹ Mạ Rồ sức chú ý cũng không có đặt ở hai người chiến đấu lên, mà làm ở ra b ị ản c i u gặng liếc nhìn bốn phía. Trừ trước mắt ba người ở ngoài, nên còn có một người núp trong bóng tối mới là. Quả nhiên, ở b ị ản c i u gặng t ầ m nhìn bên trong, Kỵ m ị Mạ Rồ rất nhanh liền tìm đến người cuối cùng, cả dùm ạ Cũng thật là hắn, hắn cũng nhìn c h ằ m c h ằ m vĩ tú. Chỉ bằng m ư ợ n hắn thực lực, cũng không sợ không tiêu hóa. Kỵ m ị Mạ Rồ trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu. Ở này nhân giới bên trong có rất rất nhiều thực lực cao cường người, nhưng có mấy người tầm mắt thực sự là quá nhỏ. luôn cảm giác mình nắm giữ cái gì lợi hại thuật là có thể vô địch thiên hạ, động một chút là muốn thống trị thiên hạ, thay đổi thế giới. Quay đầu lại đều là hết ngồi đ á y giếng, nuốt hận ở cổ nổ hạ hạ nhận trong tay. Mà này cùng ngựa chính là trong đó nhân vật đại biểu một trong. Tiêu Tốn sắp tới thời gian 20 năm, đem con trai của chính mình đều tính toán đi vào, kết quả kế hoạch nhưng vô cùng thô giáp. Cho rằng dựa vào một cái thuật hoặc là c ể u vi tràn tán sức mạnh liền có thể phá hủy nhận thôn bên trong mạnh nhất cổ nổ hạ. Loại tâm thái này thực sự là quá mức n g cuồng. Tiêu Tốn nhiều năm như vậy thời gian. cũng là trước mắt ba cái thủ hạ vẫn tính có chút bản lãnh. k ỳ mỹ mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, đưa mắt thu hồi, rơi vào trước mắt trên người ba người. bất động, am hiểu thuật độ thổ, đặc biệt là ngạnh hóa thuật, toàn thân cứng rắn cực kỳ, sức phòng ngự rất mạnh, như thế thuật căn bản là không có cách phá vỡ. không duyên, đồng dạng am hiểu thuật độ thổ, có điều không có bất động như vậy sở trường, nàng còn có thể kết giới thuật cùng c ạ m b y bố trí ở quần chiến bên trong, tuyệt đối là thập phần đối thủ khó dây dưa. phu c am hiểu thi quỷ chuyển sinh, có thể tự do đổi thân thể, cực hạn là 5 c ô thân thể. có thể sử dụng năm loại thuộc tính t r ả cơ dạ, đồng thời còn sẽ thi quỷ hôn môi, thông qua hôn môi phương thức thôn vệ kẻ địch t r ạ cơ dạ để bản thân sử dụng. Phòng trưng cũng là dùng phương thức này đ ế n thu được thân thể. bất động c ù n g bất động liền như là cả cụ r ù hóa giải bản như thế, từng người nắm giữ cả cụ r ù một phần năng lực, hơn nữa là suy yếu bản năng lực. giờ khắc này sủi lệch cùng bất động trong lúc đó chiến đấu, xem như là lực lượng tương đương. bất động sức phòng ngự rất mạnh, mà sủi lệch thủy hóa thuật càng là có thể miễn dịch hết thảy công kích vật lý, vì lẽ đó hai người đều không thể đối với đối phương sản sinh t ư ơ n g tổn. không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thuật cũng như vậy khó chơi xem ra bất động muốn thắng lợi có chút khó khăn không bằng nhường ta trước đ e m bên kia thiếu niên hút khô tốt phô ca nhìn chăm chăm kỳ mi mạ rộ không khỏi liếm môi một cái như vậy tuấn lãng thiếu niên đối với nàng mà nói thực sự là hiếm thấy cực phẩm thiếu niên này nhìn qua thật không đơn giản cần giúp một tay không không duyên nói rằng không cần hắn nhưng là ta con ngồi nói phô ca hai tay kết t ấ n đối với kỳ m ì mạ rộ phát động công kích thủy đột tam miệng cột nước buộc phát ra nhắm phía kỳ m ị mạ d ộ mà này cũng không phải kết thúc, phô cả thân hình biến đổi, lại lần nữa kếtấn, lôi đột, đi, lôi điện chi lực truyền vào trong của nước, uy lực tăng gấp bội, hai loại đột thuật phối hợp không kẽ hở, ồn ào kỳ mi mạ rồ mà đi. nhìn cái kia treng ậ p bầu trời mà đến lôi thủy lực lượng, kỳ mi mạ rồ khe ngẩng đầu, lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, tính, vẫn là không cùng bọn họ chơi. kỳ mi mạ rồ vươn tay trái ra, mở ra cốt u c ù n g tay phải lôi ra mũi tên x ư ơ n g tay phải ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út đồng thời bốc lên mũi tên sương, đen kịt p h ủ văn bao trùn cùng tiến lên. chạ cờ ra ngưng tụ thành dây cung, đắp cung bắn tên. bị ẩn kia g n g khóa chặt mục tiêu. sau một khắc, b u n g ra dây cung. xèo. sau một khắc, ba cái đen k ị t mũi tên xương đồng thời bắn ra. ba mũi tên cùng phát, nhưng phương hướng cũng không giống nhau. mũi tên thứ nhất bắn về phía trước mặt sấm sét dòng nước. mũi tên thứ hai bắn về phía xa xa không duyên. mũi tên thứ ba bắn về phía đang theo sủi lệ đại, đại chiến bất động. xèo. không trung truyền đến mũi tên xương tiếng xe gió. phúc. mũi tên xuyên phá sấm sét dòng nước. ầm một tiếng, đem cái kia dòng nước trực tiếp n ổ tung. Sau một khắc, đen kịt mũi tên hoàn hảo không chút tổn hại từ dòng nước bên trong xuyên qua, bắn về phía p h c a Không được. p h Cả hô to không ổn, bởi vì giờ khắc này nàng cảm giác được nguy cơ tử vong. Nàng muốn tránh né, nhưng mũi tên xương liền như là trang dụng cụ truy tung như thế, bất luận nàng muốn hướng về phương hướng nào né tránh, đều có thể ngay đầu tiên thay đổi phương hướng. Ý thức được điểm này, p h Cả trong lòng chấn động mạnh, lại muốn tránh tránh, đã không k ị p Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liều rơi một bộ thân thể, nên còn có sinh cơ. p c a quyết định thật nhanh. Nàng biết mình không cách nào né tránh mũi tên này, thẳng thắn mạnh mẽ chống đỡ, nắm giữ thi quỷ chuyển sinh nàng, có năm cụ thân thể, tổn thất một bộ không hề tính là gì, chỉ cần không bắn trúng nàng bản thể tóc, hết thảy đều có thể cứu lại. Đen k ị t mũi tên x ư ơ n g tốc độ cực nhanh, sau một khắc liền đâm trúng t h ổ cạ thân thể, xuyên tim mà qua. Thô cạ cả cảm thấy đau đớn một hồi, đồng thời vì là kỳ m ị mạ dộ thực lực cảm động kinh ngạc. May là ta có năm cái mệnh, trong lòng chính vui mừng, thô cạ bỗng nhiên có một t i a cảm giác k h ô h ổ bởi vì mũi tên x ư ơ n g bắn trúng thân thể của nàng sau, cũng không có bắn thủng. mà là ở lại trong cơ thể nàng. Đáng sợ hơn là nàng cảm giác được mũi tên xương bên trong có m ặ t k h á c một nguồn sức mạnh muốn nổ tung. Bạo, kỳ m ị mạ rổ quá kẽ, h đen kịt mũi tên xương lên nổ phủ văn lập tức thiêu đốt. Không, p h ổ cạ kinh ngạc thốt lên, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Mũi tên xương ầm một tiếng nổ tung, p h ổ cạ thân thể liên quan cái kia mái tóc màu đỏ đều trở thành cho tàn. Cho nổ chí tiễn, mũi tên này đem v ổ cả năm cái mệnh trong nháy mắt kết quả, mà m ặ t k h á c hai mũi tên cũng đã bắn về phía mục tiêu của nó. Không duyên nhìn thấy này đen kịt mũi tên kéo tới. đồng dạng hoảng sợ, lập tức hai tay kết tấn, k h é quát, thủ đột. Đất lục trở về, phiến đá từ mặt đất b ế t lên, chặt ở Không Duyên trước mặt, nhưng không có dùng. k ỷ Mị mạ rổ cho nổ chi tiễn không phải là tốt như vậy che. Cái kia phòng ngự phiến đá liền như là đầu h ũ như thế yếu đuối, bị đen kịt kiếm x ư ơ n g xuyên thủng qua. Mũi tên bắn c h ú n g Không Duyên trái tim, làm cho nàng liền thời gian phản ứng đều không có. Này, nhìn vết thương trên người, Không Duyên cảm giác mình đều còn không phản ứng lại, cũng cảm giác được sinh mệnh yếu đuối, tử vong, hóa ra là cái cảm giác này, mà cuối cùng này một mũi tên. bắn về phía sủi l ệ kiếm xương từ sủi l ệ c phía sau xuyên qua bắn lên bọt nước sau đó bắn chúng đang theo sủi l ệ t g i a o chiến bất động sủi l ệ c có thủy hóa thuật có thể làm cho đen k ị t mũi tên xương thông qua ở kỳ mỹ mạ rộ tận lực dưới sự không chế đương nhiên sẽ không bị thương tổn đến nhưng bất động liền không có đ ã i nộ g tốt như vậy hắn lạnh hóa thuật sát thực thêm rất nhiều p h ò n g n g ự thế nhưng ở kỳ mỹ mạ rộ mũi tên bên dưới có điều là hơi hơi cứng một điểm b ị a nắm g mà thôi bất động đúng lúc phát hiện mũi tên này vội vã dùng hai tay che ở trước người muốn đỡ mũi tên này nhưng chỉ nghe được răng rắc một tiếng Đen kỵ mũi tên sương không có một chút nào đình trệ, trực tiếp xuyên qua hai cánh tay của hắn, sau đó đâm trúng cổ họng của hắn. Bất động con n g ư ờ i trong nháy mắt phát động, mới vừa một mặt tự phụ biểu hiện chuyển thành kinh ngạc. Hắn khổ luyện nhiều năm n g ạ n hóa h thuật lại ở trong nháy mắt này liền bị phá. Câu kia không thể thậm chí bởi vì hết hầu bị đâm phá mà không cách nào nói ra khỏi miệng. Một cung ba mũi tên, ba mũi tên chỉ vật kỳ diệu, ba người hầu như là đồng thời bại vong, không có bất kỳ hồi hộp. Uy, lão đại, ngươi vậy thì quá mức, không phải nói muốn để cho ta tới sao? Làm sao tất cả đều giải quyết? Sui Ge đem trên người bị mũi tên phá tan động bù đắp sau, nổ nước bọt nói: người kia thuật ở không có mạnh mẽ, uy lực công kích dưới, là không phá ra được. Mà sức công kích như thế này mạnh mẽ thuật, người chính thật vô dụng. c ù n g này lãng phí thời gian, còn không bằng ta một lần giải quyết. k i Mị Mạ Dồ đương nhiên nói rằng: đáng ghét, ngày hôm nay ta q u ệ ý kỳ dị không thể uống máu. Sui Ge cũng biết k ỳ Mị Mạ Dồ nói không sai, nhưng vẫn là muốn nổ nước b ọ n một câu. Một đánh giết trong chớp mắt p h ù cả, bất động cùng không duyên. Cái này ạ cả s ủ kỳ tổ chức thiếu niên đến cùng là cái gì quái vật? chính ở trong bóng tối quan sát c ạ Dù mà nhìn thấy tình cảnh này, t r ấ n mắt n g t mồm, hắn biết à Cà Sủ k ỳ cái tổ chức này thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Ba người này đều nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc thực lực đáng sợ, nhưng ở kỳ mi mạ d ồ i trước mặt lại sống không qua một chiêu. nghĩ tới đây, c ạ Dù mạ chấn động trong lòng, càng là đối với ạ c t Sủ k ỳ tổ chức nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Nhưng hiện tại cũng không phải lùi bước thời điểm, cứu hận đã kết làm, tuyệt không thể vào lúc này lùi lại, nếu không, sau đó chỉ sợ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, nhất định phải đem hai người bọn họ ở lại chỗ này. Cả dù m ạ hạ quyết tâm, thế nhưng hắn cũng biết, dựa vào thực lực của chính mình, căn bản là không có cách đem hai người lưu lại. Cũng may hắn bây giờ còn có một lá vương bài. Cả dù m ạ hai tay kết tấn, khẽ quát, thủ độn chuyển sinh thuật, bốn bộ quan tài bay về phía bốn cái phương vị, đem kỳ m ì m ạ r ồ cùng sủi lệch vây vào giữa. Sau đó có bốn cái người từ trong quan tài đi ra. Bốn người này chính là năm đó thủ hộ nhận thập nhị sĩ bên trong kỳ tạng, mưa tuyết, thành ngựa cùng tinh đấu. Bốn người ở c ả d u m ạ điều khiển bên dưới, chiếm cứ bốn cái phương vị, bắt đầu đi. Mạnh nhất lôi đ ộ thuật. lôi n g n g lôi nhân, c ả dù m à âm thanh trở nên hơi điên cuồng. lôi m ộ n g lôi nhân lại lần nữa xuất thế chuyện làm thứ nhất, chính là giết ạ cát s ủ kỳ tổ chức thành viên. nhưng hạ cát s ủ kỳ tổ chức biết, thủ hộ nhân thập nhị sĩ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? ha ha ha, c ả dù mạ cười ha ha, kỳ tàn bốn người cũng đã hoàn thành cái tấn. bốn tia t r ớ p ở giữa không trung tụ tập, nối liền một điểm. s u i g ế t cùng kỳ mì mạ r ồ cũng phát hiện cái này dị thường. lão đại, không tốt, xem ra còn có kẻ địch gần n ú ố t trong bóng tối. bọn họ lại có thể dùng ra như thế lợi hại lôi đột. nhìn thấy tứ phương sấm sét ngưng tụ một chỗ, sủi l ẹ t có chút h n g rồi. cái này lôi đ ộ n quy mô vừa nhìn liền hết sức kinh người. nếu như bọn họ không trốn đi, chỉ sợ sẽ bị lôi đ ộ n đánh thành trọng thương. vận khí không tốt, liền mạng nhỏ đều sẽ qua đời ở đó. được xương mạnh nhất lôi đ ộ n lôi mộng lôi nhân thuật, đúng là có chút ý nghĩa. kỳ mỹ mã d ù cũng không có sủi l ẹ t như vậy hoang mang, hắn đã sớm phát hiện cả dù mà động tác. hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này lôi đ ộ n mạnh như thế nào. đương nhiên, hắn còn muốn biết, cả dù mà thổ đ ộ n chuyển sinh thuật cùng ế thổ chuyển sinh có cái gì không giống. không thể không nói. n à y thổ đ ộ n chuyển sinh cùng ế thổ chuyển sinh còn thật không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí thổ đ ộ n chuyển sinh thuật vẫn có thể hoàn toàn phục khắc người chết khi còn sống thực lực, nhưng nếu như thực lực chuyển sinh người thực lực vượt xa người thi thuật, nên liền không cách nào làm đến trăm phần trăm phục khắc thực lực. Có thể khai phát ra thuật này, cái này cạ dù mạ cũng coi như là một nhân tài. Kỵ mỹ mạ rồ đối với cạ dù mạ thổ đ ộ n chuyển sinh thuật thấy hứng thú, làm hạ quyết định sau đó cùng vị này cạ dù mạ bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng. Mà vào thời khắc này, lôi mộng lôi nhân tụ lực cũng đã hoàn thành. l a o đại, làm sao bây giờ? xui kết o ạ n rồi to lớn sấm sét mắt thấy liền muốn hạ xuống bọn họ lại không nghĩ biện pháp ứng đối nhưng là không k ị p đúng vào lúc này đây trời sấm sét đồng thời hạ xuống với anh trong lúc nhất thời sấm sét tàn phá chu vi 3 km bên trong hết thảy đều bị san thành bình địa ha ha ha đi chết đi lôi mộng lôi nhân thuật là mạnh nhất c ả d ù m à nhìn thấy cái kia vung lên to lớn cho bụi trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng ở trong sự nhận thức của hắn không có người có thể ở mạnh mẽ như vậy lôi độn bên trong tồn tại hai người này chắc chắn phải chết hắn thắng Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 242, s ư h u hồn, cầu đặt mua. 34. bùi mù tràn ngập nhưng luôn có tiêu tan thời điểm. Không bao lâu, bùi mù dần dần tàn đi, lộ ra một cái trong suốt tam giác truy thủy tinh. Cả dù mạ vẻ mặt từ mừng như điên biến thành kinh ngạc, lập tức là sợ hãi. Món đồ gì? Trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên là vượt qua cả dù mạ phạm vi hiểu biết. Ở cái kia to lớn tam giác truy thủy tinh bên dưới, k ý m ị mạ r sủi bọt cùng rổ xì ba người bình yên vô sự. p h ả n phất mới vừa cái kia một đòn kinh thiên động địa lôi đ ộ n hoàn toàn không từng tồn tại như thế, làm sao có khả năng? Cả dù mạ tự nhiên là không thể tin tưởng, hắn cho rằng mạnh nhất thuật lại bị ngăn trở. Này trong suốt tam giác truy thủy tinh rốt cuộc là thứ gì? Phục đạo chi 73, đạo sơn tinh. Kỵ m ị mạ rổ trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thả xuống triển khai phượng đạo kiếm trong tay phải chỉ. Lao đại, này một chiêu không ca, thật mạnh năng lực phòng ngự. Sui kệ thấy thế, t h á n phục không l t Mới vừa hắn còn coi chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, kỵ m mạ r ồ ra tay. p h ư ơ đạo cùng quỷ đạo ở trang một trong trên đường có thể nói là b ắ t bí gắt đao. k i mỹ m ạ rồ thu hồi tay phải, nhưng đưa tay trái ra. Trên tay trái bước lên hào quang màu vàng l ó n g quay về hư không vùng đấy. Phượng đạo 30, truy đột tam điểm. Hào quang màu vàng nóng hóa thành mỏ nhọn t r ù m sáng, hướng về xa xa c ả du m ạ trực tiếp bay ra. Xoèo, mỏ nhọn t r ù m sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến đi tới c ả du m ạ trước mặt, hắn thậm chí còn không k ị p phản ứng. c ả du m ạ phần eo cùng hai tay cổ tay, thủ đoạn, đồng thời bị t r ù m sáng màu vàng nóng g i n g buộc, thân hình c h ậ t lui. mai đến tận va chạm ở trên một tảng đá lớn thời điểm mới dừng lại đây là vật gì c ả d u mà muốn tránh thoát nhưng bất luận hắn làm sao dùng sức đều không thể tránh ra này bà nói t r ù m sáng màu và nóng v u n g tha đi dựa vào thực lực của ngươi muốn tránh thoát là không thể k ỷ m ị mạ rồ không biết lúc nào đã đi tới c ả d u m à bên cạnh cùng mạ ủn thời điểm lộ ra vẻ kinh ngạc hai người gặp nhau khoảng chừng 1 0 0 0 m đối phương lại trong nháy mắt liền đến đến bên cạnh hắn đây là cái gì quỷ dị tốc độ ngươi ngươi rốt cuộc là ai c a d u m à kinh ngạc thốt lên này không trọng yếu ta ngược lại thật ra đối với ngươi thuật rất có hứng thú, không ngại nắm cái tay đi. k ỳ m ị mạ rổ cười híp mắt nắm chặt cả rủ mạ tay phải, nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng. Này, không nghĩ tới này cùng ngựa là cái liền hệ thống đều không đồng ý người. Thấy tưởng tượng gợi ý của hệ thống âm cũng chưa từng xuất hiện, k ỳ m ị mạ rổ không nhịn được trong lòng nổ nước bọt một câu. Tình huống như thế ngược lại cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, có điều dưới cái nhìn của hắn, cả rủ mạ cũng coi như là cái nhân vật, không nghĩ tới lại cũng không có. Tính, nếu hệ thống không nể mặt mũi, vậy ta liền trực tiếp tốt. Kỳ Mị Mạ Rồ hai mắt tròn tròn, bị ản h c ự u gẳng nhất thời mở ra. Huyễn, siêu hồn. Sau một khắc, Cả Dù Mạ Con Ngơi ư trong nháy mắt phóng to, Kỳ Mị Mạ Rồ đồng lực thập phần thu bạo tiến vào Cả Dù Mạ Thế Giới Tinh Thần. Hắn ở tìm tòi thủ đ ộ n chuyển sinh thuật triển khai phương pháp. Siêu hồn chính là Kỳ Mị Mạ Rồ đem bị ản h c ự u gẳng tu hành tới trình độ nhất định sau, thức tỉnh kỹ năng một trong. Kỳ chủ muốn tác dụng chính là thấy rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu là t ô i phát đến mức tận cùng, thậm chí có thể đem đối phương ký ức cắt đoạn. Đương nhiên, có cái hạn chế. Nếu là gặp gỡ sức mạnh tinh thần người mạnh mẽ, này một chiêu muốn cẩn thận dùng, nếu không, rất có thể sẽ phản vệ. Một khi phản vệ, kỳ mỹ mạ r ồ thế giới tinh thần sẽ bị trọng thương. Nếu như đối phương là mạn dễ kỳ ủ sạ dìn g ằ n g hoặc là gì nệ g ằ n g kỳ mỹ mạ r ồ khẳng định là sẽ không dùng này một chiêu. Nhưng cái này người có điều là cái tinh anh thượng nhẫn, đối với kỳ mỹ mạ r ồ tới nói, không có bất kỳ n u y h i ế p Bị ản k u g ằ n g bị kỳ mỹ mạ r ồ khai phá sau khi nắm giữ thuật cũng không chỉ có siêu hồn một cái, tỷ như trước hòa vào bị ản kỵ g n g bên trong t í n h cùng song cũng là đông đ ạ o năng lực bên trong hai cái. Cho tới bị ản kỵ g ằ n g còn có cái gì cái khác năng lực. ở sau khi chiến đấu bên trong sẽ từ từ hiện lộ ra bị ảnh k u g ắ n g lực lượng ở cạ d ủ mạ trong đầu điên cuồng sẽ qua rất nhanh liền tìm đến thổ đ ộ n chuyển sinh thuật triển khai phương pháp đây chính là thổ đ ộ n chuyển sinh thuật quả nhiên có ít đồ được thổ đ ộ n chuyển sinh thuật sau kỵ m ị mạ rô lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó từ cạ d ủ mạ trong thế giới tinh thần triệt hồi động lực tinh thần trở về bản thể kỵ bị mạ rô lại trước mắt cạ du mạ hắn đã hai mắt g i ra biến thành một kẻ ngu ngốc siêu hồn tác dụng phụ xem ra là không cách nào tránh khỏi bị như vậy mạnh mẽ đ ồ n g lực đảo qua thế giới tinh thần hậu quả chính là biến thành kẻ ngu si kỵ m ị mạ d ổ cũng không mềm tay trở tay đem cạ rù mạ sinh mệnh trực tiếp xóa đi đối với cạ rù mạ tôi nói đây là một loại giải thoát ngươi nói ngươi không có chuyện gì chọc ta làm cái gì quay về trước mắt thi thể này kỵ m ị mạ d ổ khẽ thở dài một cái cạ d ù mạ sự tình có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn kỵ m ị mạ d ổ cùng sủi l ệ mang theo rổ xì tiếp tục lên đường mà cả cả xì si mấy người cũng đã trở lại h i n o Tệ d a thương thảo sau đó đối sách chờ bọn hắn phát hiện cạ rù mạ thi thể sau Tất cả nghi hoặc liền đều mở ra. Có điều những này cùng k ỳ mị mạ rổ cũng không có quá to lớn quan hệ. Hắn giờ khắc này đang cùng ạ c t sủ k ỳ tổ chức mọi người phong ấn tứ vĩ. Phong ấn quá trình như cũng vô cùng thuận lợi. Tứ vĩ phong ấn kết thúc, c ạ cụ rủ, k h ì đản, các ngươi dành thời gian đi bắt ngũ vĩ. Bẹn ở lưu lại câu nói này sau, lại lần nữa rời đi. Bắt giữ vĩ thú công tác cho tới bây giờ, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Ạ c t sủ k ỳ tổ chức thành viên cũng không có bất kỳ thương vong. Đối với này, bẹn cũng rất hài lòng. Cả cụ rủ tiền bối, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta qua đi tìm các người. Kỵ Mỹ Mạ Rộ nhìn về phía Cả Cụ d ủ cùng Hỷ Đản Huyên đang thân t h u ậ t nói rằng, trước nói cẩn thận muốn ở h ò a Quốc gặp vỡ, hiện tại đang tốt có thời gian, Kỵ Mỹ Mạ d ộ cũng không ngại qua đi gặp hai người. Cả Cụ Dũ tiền bối nhất định phải đi giết Hoa Quốc chủ chỉ trì dị cụ, nói là giá trị 30 triệu đầu người, không thể bỏ qua. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại đang đang đi tới h i n o Tệ Dạ trên đường, phòng t r ư n g lại có nửa ngày lộ trình liền đến. h ỳ Đản nhổ nước b ọ nói, đối với Cả Cụ Dũ muốn đi h i n Tệ Dạ giết người chuyện như vậy, Hỷ Đản là không quá ủng hộ, hắn cảm thấy. như thế làm là sẽ gặp trời phạt. Nhưng cả củ rủ người như thế làm sao sẽ quan tâm cách nói này. Hắn chỉ có thể ghét bỏ chỉ gì củ tiền thưởng còn chưa đủ nhiều. Kỵ m ị Ma Dồ, ngày mai chúng ta ở nơi đổi tiền gặp mặt, ngươi biết vị trí ở nơi nào? Theo cả củ rủ đoạn thời gian đó bên trong, k ý Mỹ m ạ Dồ hầu như đem nhận giới nơi đổi tiền đều đi một lượng, vì lẽ đó hắn xác thực biết nơi đổi tiền vị trí. Tốt, không thành vấn đề. Vậy ngày mai nơi đổi tiền thấy, ba người định tốt địa điểm gặp mặt, liền ai đi đường đ ấ y Mà k ý Mỹ Ma Dồ cũng chú ý tới Y Trì nhìn mình ánh mắt. khoảng cách cùng Ytria ước định thời gian cũng càng ngày càng gấp. Xem ra Ytria chính đang thúc chính mình. Ytria cùng Sả Sủ Kẻ chiến đấu là không thể tránh khỏi, mà k ỳ Mị Mạ d ầ cũng không muốn ngăn cản, thậm chí hắn còn muốn từ bên trong được chỗ tốt. Ytria tiên bối, s a Sủ Kẻ đã ở đi tìm con đường của ngươi lên. Sau năm ngày, hắn sẽ đi c á c ngươi hữu trì hạ bộ tộc trụ sở bí mật. k ỳ Mị Mạ d ầ thông qua Thiên Đỉnh không la đem tin tức nói cho Ytria. Ytria lúc này mới thỏa mãn. Năm ngày sau, đầy đủ ta hoàn thiện sau đó bố trí. y t r thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn về phía bên cạnh kỳ g i m Y Trì Tiên Sinh, ngươi tuổi hồ có kế hoạch mới. Đối với Y Trì, Kỳ s ạ m lòng mang kính trọng. Ta nghĩ phiền phức ngươi giúp ta làm một việc. Chỉ cần là Y Trì Tiên Sinh sự tình, ta nhất định giúp bận i ị u Kỳ s ả n không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp đồng ý. Đa tạ. Chuyện này ngươi nhất định làm đến. Y Trì bắt đầu vì chính mình bố cục phân kết. Một bên khác, Kỳ m ỹ Mạ r ồ cũng chuẩn bị vì là xạ sủ k ẻ cùng Y Trì chiến đấu phân kết. Sau năm ngày, liền có thể nhìn thấy chân chính sở sản đ k m ỹ Mạ Rổ trong mắt mang ư ờ i đã không thể chờ đợi được nữa. Có điều trước lúc này. hắn còn cần đi gặp một hồi cạ cụ rủ cùng hì đàn hòa quốc nơi đổi tiền ở một cái bên cạnh nhà cầu kỳ mỹ mạ rủ cùng suối lệ giờ k h ắ p này cách nơi này cũng không phải xa thời gian một ngày đầy đủ chạy tới mà ở thôn cổ nổ hạ bên này r u nạ chính đang thấy mới vừa trở về c ả c ả xì si tiểu đội ạ xú mạ tiểu đội nhưng sự tình mới vừa nói xong liền truyền đến hin o t ệ dạ tín dữ r u nạ nhìn xuyên đến thư tín sắc mặt hết sức khó coi r u nạ đại nhân xảy ra chuyện gì cạ cạ xì thấy thế liền vội vắng hỏi hin o t ệ dạ lại xảy ra vấn đề rồi cái gì mọi người đều là cả kinh. h i n o Tệ Dạ tao nộ ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên tiến công, trụ trì chỉ dị cụ vì chống đỡ ạ cả sủ kỳ tổ chức hai tên thành viên bị đối phương đánh giết, cuối cùng liền thi thể đều bị đối phương c ấ p đi. hỗn đản, lại là ạ cả sủ kỳ tổ chức, ạ sủ mà nghe vậy tức giận. trước hắn tiếp đến nhiệm vụ cũng đi h i n o Tệ Dạ hỗ trợ, có điều đi hơi trễ, chỉ tìm tới cả dù mà thi thể. tuy rằng mở ra trộm mộ chân tướng của sự kiện, nhưng nhìn thấy ngày xưa bằng hữu lại chết một lần, hắn cùng chỉ g cụ trong lòng đều khá khó xử được. tin tức tốt duy nhất chính là cả dù mà nhi tử s ổ dạ còn sống sót trải qua nhiều chuyện như vậy số dạ cuối cùng quyết định rời đi Hinotệ dạ ra ngoài vân d ù này nguyên bản xem như là một cái tốt kết cục nhưng không nghĩ tới vừa mới qua đi không hai ngày chỉ dị cụ lại chết năm đó thủ hộ nhận thập nhị sĩ hiện tại cũng chỉ còn xuất lại ạ sủ mà một cái d ò n g độc đinh này làm sao nhường hắn không tức giận chẳng lẽ lại là kỳ mi mà dồ làm nà dù t ổ thấy thế hỏi dù n ạ khẽ lắc đầu nói rằng từ Hinotệ dạ tin tức truyền đến xem nên không phải kỳ m ị mà dồ cũng không phải ạ c s n no x ạ sổ gì cùng ấy đã d ạ nên hai gã khác thành viên gì lẽ dã đã từng nói ạ c sù kỳ tổ chức tổng cộng có 10 tên thành viên trọng yếu bây giờ nhìn lại hẳn là thật sự hơn nữa mỗi người đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ nói tới chỗ này sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm nghị đây là một cái cỡ nào tổ chức đáng sợ hai người liền có thể từ xa ẩn thôn bên trong bắt đi ca g i t lại hai người cũng có thể từ Hinno tệ d ạ bên trong giết chết chủ trì lại thêm vào cả cạ sĩ si bọn người biết thực lực kỳ m ì mà dồ Ả c t Sủ k ỳ tổ chức danh tự này nhường bọn họ cảm giác áp lực rất lớn. Bất kể nói thế nào, hai người này giết chi dị cụ, tuyệt không thể nhường bọn họ liền như thế rời đi hỏa quốc. Ả Sủ Ma nộ khí tràn đầy. t ú Nạ khẽ gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Mặc kệ Ả c t Sủ k ỳ tổ chức mục đích cuối cùng là cái gì, bọn họ liền hỏa quốc thứ nhất chùa lớn trụ trì đều giết, cái kia thân là hộ cả nàng, liền không thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Triệu tập nhân thủ chia làm 10 cái tiểu đội, truy sát này hai tên Ả Cả Sủ k ỳ tổ chức thành viên. r u Nạ bà bà, cũng làm cho ta đi đi. ta mới chiêu đã luyện được gần như nên có thể giúp đỡ được việc. ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút, mình và ạ c á s ủ t kỳ tổ chức thành viên thực lực trên lệnh còn có bao nhiêu. nà d ù t ổ cũng muốn tham chiến. h u nà do dự một chút sau nói rằng, được. ngươi cùng cả cà si, dạ mạ t ổ một đội. tốt. đối với này, nà d ù t ổ không có bất kỳ ý kiến. h u nà cũng biết, nà d ù t ổ sớm muộn muốn cùng ạ cà s t kỳ tổ chức người giao thủ. hiện tại nhiều tích lũy một điểm kinh nghiệm, đối với hắn tương lai cũng là có chỗ tốt. vì là nà du tô, u nà có thể nói là thao nát tâm. mọi người bắt đầu hành động. Cô Nộ h ạ có thể vận dụng sức mạnh vào thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là đem hỉ đạn cùng cả cụ dù triệt để ở lại Hoa Quốc. Ạ Sủ Ma dẫn dắt đội 10 thành viên, tự thành một đội, bắt đầu hành động. a Sủ Ma, ngươi bình tĩnh một điểm. Chúng ta lần này cần đối phó không phải là người bình thường. Nếu như ngươi cái này chủ lực tâm thần không yên, chúng ta căn bản không có phần thắng. Nhìn thấy Ạ Sủ Ma phập p h ò n g thấp p h n m dáng vẻ, xỉ Cả Ma d i ệ liền vội vàng nói: Mấy ngày bên trong được hai cái bạn thân tin qua đời, dù là Ạ Sủ Ma như vậy kẻ ra đời đều cảm thấy buồn bực mất tập trung. cái này cũng là khó tránh khỏi người không phải máy móc tử vong chuyện như vậy là mãi mãi cũng không cách nào quen thuộc a s u m m a hít sâu một hơi quay về s ì ca mà i n o cùng cô di lộ ra nụ cười xin lỗi có chút thất t h ố y ê n tâm đi ta sẽ mau chóng điều chỉnh trở về đối thủ lần này có thể không thể theo ta bất cẩn bằng cho chúng ta mượn cái này tổ hợp thực lực chỉ cần trạng thái ổn định vẫn rất có cơ hội a s u m m a hiển nhiên đối với đội 10 tràn ngập tự tin mà trên thực tế bọn họ cái này bốn người tiểu đội sát thực không yếu coi như là gặp gỡ ảnh cũng có sức đánh một trận Si Cảm n là đỉnh cấp quân sư, i Nộ là phụ trợ, mà cô di lực công kích một khi toàn diện bạo phát, không kém chút nào a s u m a Như vậy tổ hợp ở toàn bộ n h â n giới cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu. Trong nguyên tắc nếu là cái đội hình này gặp gỡ Hỉ Đản cùng Cả Cụ Dụ, a Sù Mạ chưa chắc sẽ chết. Giờ khắc này chính đang nơi đội tiền cùng Ký Mĩ Mã Dồ, s u i gai hợp lại Cả Cụ Dụ cùng Hỉ Đản cũng không biết, cố nổ hạ đối với bọn họ truyền đạt lệnh truy sát. Hơn nữa là cấp s phản nhẫn đều không có truy sát đánh nổ. Cả Cụ Dụ tiền bối, xem ra ngươi lần này thu hoạch không n ọ Nhìn Cả Cụ Dụ gánh thi thể. Kỳ Mi Mạ Rồ cười nói: 3 0 0 0 2 hai hàng, ở toàn bộ nhẫn giới cũng đã không nhiều. Giết một cái, thiếu một cái. Cả Cụ Rủ trong giọng nói mang theo vài phần không m u n x á c thực, giá trị 30 triệu đầu, toàn bộ nhẫn giới đều không có bao nhiêu. Như vậy món hàng tốt, Cả Cụ Rủ cũng là mấy năm mới có thể giết một cái. Muốn theo ta đồng thời đi vào sao? Cả Cụ Rủ hướng về Kỳ Mi Mạ Rồ phát sinh mời. Vậy c ò n là tính, trong này thối hoắc, ta không hứng thú gì. Được rồi, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, sau đó chúng ta cùng đi. đã lâu không gặp, đêm nay tụ tập. không thành vấn đề. đêm nay món ăn ta đều bao. nghe vậy, cạ cụ rủ lộ ra nụ cười thỏa mãn, g á n h thi thể, xoay người tiến vào nơi đổi tiền. cạ cụ rủ tiền bối này yêu thích kiên trì nhiều năm như vậy, cũng là khiến người kính nể. sùi g ề thấy cạ cụ rủ đi vào nhà vệ sinh công cộng, lúc này cảm khái nói, hắn chính là cái quái thai, không thể dùng chúng ta con mắt của người bình thường tới đối xử. khi đan nhổ nước bọt nói, kỳ mỹ mạ r ồ cùng sùi g ề nghe vậy đều cổ quái nhìn hắn. ngươi lúc nào trở thành người bình thường? hai người các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? ta nói sai. thì đan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khi đan tiền bối, ngươi lời này nói ra, ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Sùi gai xổ nước bỏ nói, ta xem ngươi tiểu tử này là muốn gặp tà thần đại nhân. Hai người mắt thấy muốn đánh lên, k ỳ bị mạ r ồ đống nhiên híp mắt lại. Có khách đến. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 243, n ạ dạ. 22. Nghe vậy, sùi g a cùng hỉ đan đều hơi kinh ngạc. Khách nhân, khách nhân nào? k h ì đan nghi hoặc mà hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nhìn thấy nửa bóng người. Suí k e cũng giống như thế, hai người này đều không am hiểu nhận biết, vì lẽ đó cũng không có nhận ra được kẻ địch tung tích. Ở đây, Kỵ Mị Mạ Rổ vung tay phải lên, năm cây xương ngón tay thuận thế bắn ra, d ầ m rầm rầm rầm anh. Năm cây xương ngón tay bắn về phía xa xa, lập tức chuyển đến tiếng nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, có bốn bóng người từ bụi mù bên trong nhảy ra, chính là đội 10 thành viên. Đội 10 mới vừa định tốt đánh lén kế hoạch, trong nháy mắt bị nhỡ. Đã lâu không gặp, các vị. Kỵ Mị Mạ r nhìn trước mắt quen thuộc bốn cái bóng người, cười nói, Kỵ Mị Mạ r nhìn thấy trước mắt so với 3 năm trước càng mạnh mẽ hơn kỳ m ì mạ r ồ xì cạ mạ trong lòng cực kỳ cảnh giác trước hắn đã từ n ạ rủ tô nơi đó nghe nói người trước mắt đáng sợ giờ khác này gặp mặt tự nhiên u n g dung không đi nơi nào so với ả sủ mạ cường lên một cấp độ cả c ả xì đang đối mặt kỳ m ì mạ r ồ thời điểm đều có vẻ hơi vô lực chớ đừng nói chi là bọn họ đội mới liên thủ tuy rằng có thể cùng cả cấp cao thủ đối kháng nhưng trước mắt kẻ địch số lượng cũng không ít thật đánh lên phần thắng rất thấp trước x ỉ cạ mạ đã phát sinh tín hiệu cầu viện hiện tại liền các loại viện binh đến Nguyên bản còn đang ẩn nút một quãng thời gian, thử một chút xem có thể hay không đánh lén. Nhưng không nghĩ tới mới vừa tới gần, liền bị k i Mi Mạ d ộ phát hiện. Trước mắt thiếu niên này so với bọn họ quá mức 2 tuổi, nhưng là cái hình lục giác chiến sĩ, liền năng lực cảm nhận cũng như này ưu tú. Mới vừa bước bách bọn họ hiện thân cái kia thuật cũng đã u y lực mười phần, nhưng chỉ là đối phương tiện tay một đòn mà thôi. Nghĩ tới đây, Si Cả Mạ d ộ liền biết trước mắt cục diện này, chỉ sợ là hắn trở thành n h dạ tới nay nguy hiểm nhất một lần. Bốn vị đi tới nơi này, có chuyện gì không? k i Mi Mạ Dội nhìn qua thập phần thân thiện. nhưng ạ s ù m ạ đám người nhưng không chút nào dám thả lỏng chỉ gì cụ đây ạ s ù m ạ tỷ lệ hỏi trước cái kia đầu chọc bị cả cụ rủ đưa vào đi các ngươi cũng muốn đi vào sao kỹ m ị mạ rủ còn không nói tiếp thì đàn không thể chờ đợi được nữa nói rằng hỗn đàn các ngươi lại nắm chỉ gì cụ t h i thể đi đổi tiền ạ s ù m ạ cũng coi như là kiến thức rộng rãi biết cái này nhà vệ sinh công cộng cũng không có ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy k ỳ t h ự c t a cũng không phải rất ủng hộ cả cụ rủ cách làm dù sao đối với hòa thượng làm chuyện như vậy là muốn gặp trời phạt có điều tên kia muốn làm quyết định, ta có thể không có cách nào ngăn cản. khi đàn tiện thể nhổ nước bọt một câu cả c ụ r ù những người này ngắn n g ủ i phẫn nộ sau, ạ xùm a rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. hắn đã qua loại kia tuổi ngựa non h á o đá, có thể hữu hiệu khống chế chính mình tâm tình. hiện tại tình huống như thế, phẫn nộ không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ nhường nhóm người mình rơi vào hiển địa. những này có thể đều là ạ xùm mà coi trọng đồ đệ, hắn tuyệt không thể nhường x ì cả mà ba người chết ở chỗ này. ạ m à vừa đánh vừa lui đi, chỉ là một cái kỳ mi mã r ổ chúng ta đối phó lên liền vô cùng phiền phức. còn có hai cái không biết nội tình ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên này đã vừa xa khỏi chúng ta có thể ứng đối phạm vi xì cạ ma nhỏ giọng ở ạ s ủ m ạ bên t h a i nói rằng ta biết nhưng hiện tại tình huống như thế e sợ không phải chúng ta muốn đi liền có thể đi ạ s ủ m ạ rất rõ ràng tình thế bây giờ làm bọn họ bị phát hiện một khắc đó cũng đã mất đi quyền chủ động xì cạ ma nghe vậy sắc mặt nghiêm túc hắn đương nhiên tin tưởng ạ s ủ m ạ phán đoán xem ra các ngươi cùng cái kia đầu chọc là một n ó m lại đây trả thù ha ha không bằng ta đưa các ngươi cùng đi xem tả thần đại nhân tốt vừa vẫn có thể tập hợp một bàn. khi đạn trong tay máu t a n h tam nguyệt liêm đã khát khao khó nhịn, k h o e miệng càng là treo lên ham nụ cười máu. khi đ à n tiền bối cần giúp một tay không, sủi g ệ x cũng nghĩ hoạt động một hồi gần cốt. bốn người này liền đều giao cho ta tốt, hai người các ngươi đừng đ ứ n g tay. đối với sủi g ệ x long tốt, khi đ à n trực tiếp từ chối. đùa giỡn, chính mình con ngồi làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. khi đ à n nói xong, ánh mắt liền nhìn chăm chăm ạ su ma. i cả m bốn người ở k h đạn xem ra vẫn là quá yếu, chỉ có ạ su ma mới có thể gây nên hứng thú của hắn. lão đại. Hắn muốn một người khiêu chiến một cái cỗ nổ hạ tiểu đội, không thành vấn đề đi. Sui Lệ cũng không rõ ràng hỉ đạn cụ thể thực lực, nhưng lấy một địch b ố n chiến đấu, hiện nhiên không hề làm sao chiếm ưu thế. đương nhiên là có vấn đề. Có điều hỉ đạn luôn luôn đều rất tự đại, dựa vào chính mình bất tử chi thân, cũng không làm sao tu hành. Lần này coi như là cho hắn một bài học, nhưng hắn cũng biết một hồi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hai người nói nhỏ, đã khai chiến mọi người tự nhiên là không nghe thấy. Lão đại, ngươi là nói hỉ đạn tiền bối thất bại? Nếu như ạ sủ mạ tiểu đội liền hỉ đạn đều đánh không thắng. Cái kia c ổ nổ hạ là thật sự không cứu. Xem thật kỹ đi, này sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu. k ỳ Mỹ Mạ Dồ nói xong cũng không tiếp tục nói nữa, sùi b ẹ nghe vậy nhưng là đem sức chú ý đều đặt ở phía trên chiến trường. Nếu Ký Mỹ Mạ Dồ đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Chính mình lên sân diễn kịch, nơi đó có xem cuộc vui làm đến thoải mái. Khi đàn vung vẩy máu t a n h tam nguyệt liêm n h ằ m phía hạ s ù mạ, máu t a n h tam nguyệt liêm vứt ra, dường như rắn độc như thế lấp l phần cuối dây t h ờ n g nắm tại hỉ đạn trong tay, không chế máu t a n h tam nguyệt liêm di động. Đang. a Su Ma móc ra phi yến song đao ngăn trở đòn đánh này, sức mạnh còn ở phạm vi có thể chịu được được. Tiếp xúc trong nháy mắt, a Su Ma làm ra phán đoán, mà Hỉ Đạn nhưng là cầm trong tay dây thừng lôi kéo, thu hồi máu tinh t a n g n g ư ờ liêm, phát động vòng kế tiếp công kích. Hai người trong nháy mắt tiến vào vũ khí chiến, hiện ra khó phân thắng thua trạng thái. Người này xem ra không làm sao lợi hại, lại có thể cùng a Su Ma đánh ngang tay. Ý nộ hơi kinh ngạc, có thể trở thành a Cả s Kỳ tổ chức thành viên, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm kỳ mi Ma Rộ cùng cái kia tóc trắng mắt tím ra hỏa. Ta chuẩn bị dùng ảnh tử mô phỏng thuật giúp hạ s h ủ mà đối địch. Tuy rằng hai người này nhìn qua sẽ không động thủ, nhưng cũng phải để phòng một, hai. Đối phương còn có một cái đội hưu ở bên trong không xuất hiện, chúng ta cần phải nắm chắc chỉ có cơ hội. Si Cảm mà nói rằng, ngươi yên tâm đi. Si Cảm mà, này hai cái liền giao cho ta đến nhìn c h ằ m c h ằ m Cô g ì cũng biết mình không phải kỳ m í m ạ dỗ đối thủ, nhưng hiện tại tuyệt không phải rút lui có trật tự thời điểm. Ta cũng sẽ liên tục nhìn chăm c h ằ m vào. Y n ổ nghiêm túc nói. Từng. Si Cảm đáp một tiếng. lập tức phát động ảnh tử mô phòng thuật bóng dáng nhất thời hóa thành di chuyển nhanh chóng dây đen hướng về h y đạn mà đi món đồ gì thấy x ỉ ca m ạ bóng dáng quỷ dị như thế t h ì đạn cũng không dám dễ dàng bị chặn được lúc này nhanh chóng né tránh một bên muốn tránh né bóng dáng một bên muốn cùng hạ su mạ chiến đấu khí đạn rất nhanh liền rơi vào hạ phong hai người này phối hợp tốt hiểu ngầm s u i g a s nhìn ra một điểm m ô n đạo lập tức bắt đầu lợi mình n h ấ n giới các thôn đều lấy tiểu đội hình thức đến chấp hành nhiệm vụ mỗi một cái tiểu đội đều sẽ tiến hành đoàn đội hợp tác huấn luyện nhưng muốn đem tiểu đội sức mạnh phát huy đến mức tận cùng Y thực cũng không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Đầu tiên cần một cái trong tiểu đội mỗi một cái thành viên nắm giữ cực cao hiệu n g ầ m tiếp theo là bọn họ t h u ậ t có thể phối hợp với nhau thực hiện một thêm một đại với hai hiệu quả. Nhân giới bên trong có rất nhiều nổi danh tiểu đội, tỷ như vân ẩn thôn A B tổ hợp, tỷ như các ngươi vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng, hay hoặc là là cô n ổ hạ tam nhẫn, bọn họ đều rất ưu tú, nhưng muốn nói đem đoàn đội hợp tác phát huy đến mức tận cùng, chỉ có một loại tiểu đội. Vậy chính là có nạ dạ bộ tộc chỉ huy tiểu đội. Na bộ tộc, suy g h đối với bộ tộc này tên gọi hiển nhiên không hề tính quen thuộc. Dù sao ở lấy huyết kế giới hạn làm đầu nhận giới bên trong, nà dạ tiên tuổi thực sự không thể tính vang dội. Không sai, n ạ dạ bộ tộc. n ạ dạ bộ tộc tiếng tâm có lẽ cũng không lớn, nhưng n g ư y i nên cũng đã từng nghe nói nhận giới truyền kỳ tổ hợp i nộ xỉ cả cho. Cái này ta biết, nhận giới hoàng kim hợp tác. Sui Ge nói tiếp, i nộ xỉ cả cho cái này tổ hợp mặc dù có thể uy danh lan xa, dưới cái nhìn của ta, lớn nhất nhân tố chính là n ạ dạ bộ tộc chỉ huy. n ạ dạ bộ tộc bí thuật có lẽ không tính là mạnh mẽ, nhưng có thể công có thể thủ, vẫn có thể trợ giúp đội h ữ u có thể nói là một loại tính thao tác rất mạnh bí thuật mà nạ dạ bộ tộc đáng sợ nhất chỗ cũng không phải là bí thuật mà là đời đời truyền lại ai q u y cao bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn kết hợp hết thệ đội hưu ưu thế làm ra tối ưu kế hoạch tác chiến này chính là ý nổ xì cạ cho đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nguyên nhân nếu là đem nạ dạ bộ tộc loại ưu thế này đặt ở phía trên chiến trường cái kia so với bất kỳ cả cấp cường giả đều còn đáng sợ hơn nạ dạ bộ tộc có lẽ là phạm nhân chiến tranh vương giả kỵ mỹ mạ dỗ đối với nạ dạ bộ tộc đánh giá rất cao ở không có tiên nhân đánh nhau niên đại n ạ dạ bộ tộc đối với c ổ nổ hạ tới nói hẳn là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên nếu như không có thực lực tuyệt đối trên lệnh cái kia trí kế thứ này mãi mãi cũng sẽ không quá muộn đáng tiếc là trong nguyên tắc đối với n ạ dạ bộ tộc bày ra thực sự là quá thiếu một điểm lão đại ngươi này nói cũng quá khuyết đại đi n ạ dạ bộ tộc có lợi hại như vậy sủi g a có chút không tin vĩnh viễn không nên xem thường n ạ dạ a bộ tộc nếu không rất dễ dàng chịu thiệt k ỳ mĩ mạ r ồ nhưng không có cảm giác mình khuyết đại chút hiểu biết ngươi năng lực đồng thời muốn cùng ngươi chết gõ nạn a tộc nhân tuyệt đối là đáng sợ hai người đang nói chuyện, khi đ à n đã bị hoàn toàn áp chế. hắn biết, nếu như chính mình tiếp tục tiếp tục như vậy, thua chắc rồi. muốn phá cục, liền muốn trước tiên từ bỏ cùng ạ Suu m ạ chiến đấu, ngược lại công kích càng yếu hơn sỉ cả mà giáng người. một khi đ e m này bóng dáng kiểm chế tiêu trừ, cái t i a ưu thế của hắn liền lại trở về. đáng ghét tiểu quỷ, đi chết đi! khi đ à n cầm trong tay máu thanh tam nguyệt liêm trực tiếp ném mạnh mà ra, thẳng t ắ p hướng sỉ cả mà bay ra. tốc độ nhanh chóng, nhưng ý nổ cùng c ổ Di đều không thể phản ứng. sỉ cả mà càng là chỉ có thể trợn mắt lên, nhìn c á i kia máu thanh tam nguyệt liêm bay tới. xì cả mạ nguy hiểm cô dí liền vội vàng t ê e lên nhưng đã vô lực ngăn cản đang ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc ạ sùm mạ chặn ở xì cả mạ trước mặt máu thanh t a nguyệt liêm bị phi yến song đao ngăn trở nhưng vẫn là cắt vỡ ạ sùm mạ khuôn mặt đỏ sấm máu tươi chảy ra một đòn không có kết quả khi đàn cũng không có lộ ra vẻ mặt thất vọng trái lại thập phần vui vẻ đây là chó ngáp phải rồi a có ta ở đây hắn thương tổn không được ngươi x cả mạ ạ s m m chống đỡ thời khắc còn không quên nhường học sinh của chính mình an tâm nhưng hắn nhưng lại không biết mình đã có một con chân đạp tiến vào quỷ môn quan. khi đ à n thu hồi máu t a n h tam nguyệt liêm nhẹ nhàng liếm liếm mặt trên máu tươi, toàn thân nhất thời biến thành trắng đen đường nét vẻ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. đúng là mỹ vị a. mọi người nghe vậy, không rét mà run. mà sau đó tình cảnh này càng làm cho sị cả mà đám người hái hùng k i n v d a bởi vì hí đ à n càng là đem máu t a n h tam nguyệt liêm r ơ lên, rất ác đâm hướng về phía bụng của chính mình. d ầ m máu tươi nhất thời như không cần tiền như thế phun ra, tán lạc khắp mặt đất. này, đây là tình huống thế nào? hắn tự sát. cô dị kinh ngạc không thôi. làm sao đánh thật hay tốt kẻ địch đột nhiên liền tự sát đây là làm sao đấu pháp mọi người không thể lý giải nhưng bị chấn động lớn khi đạn tiền bối đây là điên rồi sùi g ạ c đồng dạng k h i ế p sợ hắn có thể chưa từng thấy h ì đạn thuật đây mới là hí đạn chân chính chỗ lợi hại ngươi c ẩ n thận nhìn khi đạn biểu diễn vừa mới bắt đầu thật là mỹ diệu cảm giác đau a thế nhưng như thế vẫn chưa đủ cười lạnh sau khi khi đạn hai chân hóa thành quả t o lấy phun ra máu tươi làm bút mực vẽ ra một cái vòng tròn ngay ở hắn muốn đem đồ án bổ sung hoàn chỉnh thời điểm xì cạ mạ giống nhiên tiêu lên. a Su Ma, không thể để cho hắn vẽ xong, ngăn cản hắn. a Su Ma nghe vậy, nhất thời từ khiếp sợ trạng thái tỉnh lại, n h ằ m phía hỉ đạn. Đây mới là n ý dạ nên có phương thức chiến đấu. Mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, chỉ cần không nhường đối với phương như ý là có thể. Si Cả mà t u rằng không biết hỉ đạn muốn làm cái gì, nhưng nhìn qua vô cùng nguy hiểm dáng vẻ, biện pháp tốt nhất chính là đánh gây thi pháp. Hỉ đạn c ả kinh, không nghĩ tới a Su Ma sẽ vào lúc này xung lại, nhưng hắn cũng không có né tránh, mà là tăng nhanh tốc độ. è o đầy dây thuộc tính phong trạ cờ dạ phi yến vô cùng sắc bén này một đao lại đây càng là tốt không lưu tình khi đạn lập tức chỉ muốn mau sớm đem tử ti bằng huyết trận pháp vẽ x o n g căn bản không nể chỉ vung ra máu thanh tam nguyệt liềm che ở trước người nhưng sau một khắc một cái cụt tay cùng máu thanh tam nguyệt liềm phóng lên trời rơi ở một bên a s ù mạ song đao cùng xuất hiện khi đạn phân tâm chống đỡ cụt tay không thể tránh được a n g ư ờ i cái này hỗn đản lại dám như thế đối với bổn đại gia nghi thức xong thành ta muốn ngươi chết khi đạn giận dữ tay trái che cánh tay phải m à vỡ chân phải hoàn thành cuối cùng một bút trận phát hành mà ạ xù m ạ trong lòng tràn ngập bất an đối phương không tiếc của tay đâm bị thương bụng đều muốn vẽ đi ra trận pháp đến cùng là cái gì hắn nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu rất nhanh hắn liền biết rồi một đao cụt tay sau ạ xù m ạ nhanh chóng chém ra mặt khác một đao chém về phía hỉ đạn cái cổ khi đạn mặc dù là bất tử chi thân nhưng cũng không thích bị chặt đầu lập tức đưa cánh tay trái ra che ở trước người nhưng lần này bay ra không phải một cánh tay mà là hai cái a tiếng r ê u thảm tiết chồng chất lên nhau nghe tới như là một người, nhưng kỹ t h ự c cũng là hai người. Chỉ thấy ạ xù mạ cùng hì đạn cánh tay trái đồng thời bay ra, máu tươi rơi xuống nước. ạ xù mạ, ạ xù mạ lão sư, x ỉ cả ba người đều là cả kinh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì thế này. đau chết ta rồi. người cái này h n đ ả n khi đạn giận dữ, chân phải tàn nhẫn mà đá vào ạ xù mạ bụng dưới bên trên, còn bị đau nhức quấn quanh ạ xù mạ không có tránh này một chân, nhất thời bay ra. này, chuyện gì thế này? sùi gấy k i p sợ. đây chính là hì đạn năng lực, thử thi bằng huyết. một loại lẽ ra nên bí mật sử dụng thích khách kỹ năng, bị hắn chơi thành thanh thế hùng vĩ tế điện nghi thức. Kỵ m i mạ rổ khá là không nói gì nói rằng, chuyện về sùng tú h hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 244, ố i hôn chiến, 22. thử t i bằng huyết, thật quỷ dị thuật. s u i gãy lẩm bẩm nói nhỏ, đối với hỉ đạn nhiều hơn mấy phần k i ê n k ỵ Ai có thể nghĩ tới, nhìn qua lấm lấm liệt liệt không đầu g ó c hỉ đạn, lại nắm giữ như thế năng lực đáng sợ. Nhưng giờ khắc này hỉ đạn cũng vô cùng thế thảm, hai cánh tay tất cả đều bị ạ s ù m ạ chảy đ ứ c Dù cho tử ti bằng huyết đã phát động thành công, thế nhưng cái này đánh đổi cũng quá to lớn. Bộ phận bội hóa thuật, hai tay, cô dì hai tay nhanh chóng biến thành chồng lên nhau, đe m bay ra ạ xùm ma t i ế được. Si cạ ma cùng ý nổ càng là lập tức tiến lên. ạ xùm ma, ta không có chuyện gì, cái tên này quá quỷ dị. ạ xùm a chính mình cũng không biết mới vừa đến cùng phát sinh cái gì. Si cạ ma ba người nhìn thấy ạ xùm ma cái kia bị chém đứt cánh tay trái, đồng dạng hoảng sợ, mới vừa đến cùng phản đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là ạ x m a phát động công kích, chặt đứt hỉ đạn cánh tay trái. Tại sao ạ s ủ m à cánh tay trái của chính mình cũng sẽ bị chém đ ứ c Hai người thân thể nối liền cùng một chỗ. Y Nô lập tức phát động chữa bệnh nhân thuật. Trước tiên vì là ạ s ủ m a cầm máu. Xỉa c a m tuy rằng k i ế p sợ, nhưng đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, phân tích hỉ đạn đến cùng dùng thủ đoạn gì. n g h i thức, máu tươi, khuyết đại vũ khí. Hết t h ể manh mối ở Xỉa c a m trong đầu dần dần nối liền thành một đường, n g h i hoặc dần dần rõ ràng. Đang lúc này, thì đạn giận dữ hét, đáng chết hỗn đản. Ta muốn lập tức đưa ngươi đi gặp t à Thần đại nhân. h i đạn chân phải đạp lên máu t a n h tam nguyệt liêm dây t h ư chân trái một câu. đưa nó kéo trở lại. m á u Thanh Tam Nguyệt Liêm u a y v ề mà đến, liền muốn đâm vào hỉ đạn trong lòng. Sỉ Cảm ạ n thấy thế, hai tay lập tức kết ấ n ảnh phun g thuật, bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía m á u Thanh Tam Nguyệt Liêm, sau đó dường như địa h o á n ngu như thế, hóa thành màu đen dây nhỏ, đem trực tiếp phá tan. Đùng, tất sát chiêu bị văng ra, hỉ đạn không khỏi sưng sờ. người này thuật thật kỳ quái, ý tưởng bên trong đau đớn cũng không có truyền đến, hỉ đạn vô cùng khó chịu. Sỉ Cảm Ma, người đã thấy rõ hắn thuật sao? á Sư Ma nhìn thấy x ỉ Cảm Ma ra tay. liên biết mình cái này yêu thích nhất học sinh đã có đáp án. Ân, người này thuật hẳn là thông qua thu được kẻ địch máu tươi, sau đó lại lợi dụng cái kia máu tươi vẽ ra trận pháp cùng tự thân thành lập liên hệ nào đó, lấy đạt đến thương mình hại người hiệu quả. m à này thuật này tiền đề là hắn nắm giữ tương tự với bất tử chi thân năng lực. Nếu không, kẻ địch còn chưa có chết, chính hắn trước hết chết. Thấy sĩ cạ mạc không hai lần liền suy đoán ra năng lực của chính mình, thì đạn giật n y cả mình. Trên thế giới lại có như thế người thông minh. Si cạ m ạ n nhìn thấy thì đạn vẽ mặt sau, thấp giọng nói, xem ra ta nói không sai. đã như vậy, cái kia cuộc chiến đấu này liền kết thúc. thông qua ảnh t ử mô phòng thuật, Sika m a s đem hết toàn lực, miễn cưỡng đem hỉ đạn từ trận đồ màu đỏ n g ò m bên trong lôi ra. Asuma, sau đó giao cho ngươi. Sika m a s t h ở hưng hục nhìn về phía Asuma, i n ồ mới vừa vì là Asuma trị liệu xong xuôi, nhìn qua có chút suy yếu, dựa vào ở một bên cổ gì trên bả vai. Mà Asuma tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng vẫn như cũng là bọn họ bên này mạnh nhất sức chiến đấu. Tay phải hắn nắm chặt phi yến, thuộc tính phong trạ cờ ra ở phía trên phun trào. Xeo. hắn n h ằ m phía hỉ đạn này một đau muốn t r é n h thủ nhanh cứu ta khi đạn giờ khắc này cũng sợ lập tức hướng kỳ mị mạ rổ cùng sủi d ậ t ê lên phước đạo 39. viên áp h i ế n theo kỳ mị mạ rổ quát khẽ một tiếng màu vàng hình tròn tâm t r ắ n c h ặ n ở h ỷ đạn trước mặt đang pháo hoa tung tóe ạ xú mạ vung đến phi yến lập tức bị văng ra cái gì ạ xú mạ một mặt khiếp sợ thật mạnh sức phòng ngự truyền vào thuộc tính phong trạ cờ ạ phi yến coi như là đối mặt nham thạch tâm c h n cũng có thể bổ ra một đạo lô hưởng đến nhưng ở này viên áp phiến trước mặt lại chỉ là cọ sát ra một điểm tiểu hạ nạ bị đến. Hơn nữa nhìn kỹ mỹ mạ r dáng vẻ, rõ ràng chỉ là tiện tay phát sinh phòng ngự tấm chắn mà thôi. Cái tên này, a su mạ kinh ngạc sau khi tay phải đồng dạng bị chấn động đến mức tê dại, không khỏi lùi lại mấy bước. xì cả mạ c h ạ cờ d ạ cũng đã đến cực hạn, không thể không thu hồi ảnh tử mô phòng thuật. Kỹ mỹ mạ r chậm rãi đi tới hỉ đ ả n trước mặt, chậm rãi nói rằng, trước liền cùng ngươi nói rồi, tu hành đến đuổi k p thời điểm chiến đấu cũng không muốn làm nhiều như vậy s ắ p sỡ đ ồ vỡ, nhưng ngươi vẫn không v â n lời, lần này biết hậu quả đi. đang nói chuyện. Kỳ Mỹ Mạ r ồ đưa tay phải ra, mạnh mẽ s ứ c hút từ bên trong buộc phát ra. Vạn Tượng t i ê n Dẫn bị chém đứt hai cánh tay nhất thời bay đến trong tay hắn, tơ niệm câu lại. Kỳ Mỹ Mạ r ồ hai tay một trận thao tác, sợi trả cờ d ạ đem hỉ đản c ụ t tay nhanh chóng câu lại, cùng trước không có bất kỳ khác biệt, thậm chí ngay cả vết thương đều không có để lại một cái. Không bố chữa bệnh thủ pháp, nhiều người ở chỗ này nhìn ra đều là sưng sờ sưng sờ. Quyết định, ngươi thử một chút xem. Hỉ đản nghe vậy, tay phải lôi kéo, đem máu t a n h tam nguyệt liêm một lần nữa nắm chặt, lại không có bất kỳ cảm giác không p h ả i nào. cũng thật là kinh người. đó là đương nhiên. lão đại ý thuật vậy cũng là nhẫn giới số 1. khi đang tiền mối, ngươi lần này nhưng là ném đại nhân. s u i ghế cũng đi tới, có bao nhiêu vẻ cười nhạo. kỳ m ị mạ rổ quay đầu nhìn về phía ạ s ù mạ đáng người, nói rằng, sau đó vẫn là ta bồi các ngươi vui l ù a một chút đi. dứt lời, đ ỗ n g nhiên bên tai vang lên một trận tiếng xé gió. chỉ thấy cái kia hỉ đạn càng là vung vẩy máu t a n h t ă g nguyệt liêm trực tiếp từ phía sau lưng bổ về phía kỳ m ì mạ rổ. lão đại cẩn thận. suí g kinh hãi, liền v ộ i vàng k ê u lên. bọn họ cũng không biết hỉ đạn vì sao lại đột nhiên đối với kỳ mỉ m ạ d ộ phát động tiến công mà xỉ cả mà k h ỏ e miệng nhưng là hiện ra vẻ tươi cười không phải ảnh tử mô phòng thuật mà là tâm chuyển thân thuật ý nổ t ư ợ ở cổ dị trên người cũng không phải là bởi vì triển khai chữa bệnh nhận thuật tiêu hao quá độ mà là bởi vì triển khai tâm chuyển thân thuật đem toàn bộ sức mạnh tinh thần đánh vào hỉ đạn thể nội tự thân mất đi linh hồn lúc này mới có vẻ như vậy vô lực mới vừa hỉ đạn bị xỉ cả mà rảnh tử mô phòng thuật k h ố n g chế thực sự là quá dễ dàng bị ý nổ tâm chuyển thân thuật phụ thể lúc này mới có hiện tại tình cảnh này. Cô gì, xì cạ mạ rất lớn. Cô gì hiểu ngầm trong lòng, đồng thời từ lâu chuẩn bị đã lâu. n ụ c đạn chiến xa, y nổ xì cạ cho ba đoạn thức công kích, mở ra. Sau có bị y nổ không chế thì đạn phát động đánh lén, trước có cô gì phát động uy lực mạnh mẽ nhục đạn chiến xa chính diện tập kích, trước sau bao vây, căn bản không cho kỵ m i mạ r ỗ bất kỳ thời gian phản ứng. Xì cạ mạ n ư u tính cực kỳ trọng yếu, thành bại thì ở lần hành động này. Nếu là đối phó những người khác, thời khắc này, xì cạ mạ bọn họ đã thành công. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ đối phó người là kỵ mỹ mạ d một cái không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối với bọn họ nhận thuật đặc điểm rõ như lòng bàn tay người, không hổ là nã dạ bộ tộc. Kỵ m ị mạ rồ đưa ra đánh giá như vậy, lập tức c ổ g ị cùng Y Nổ công kích cũng vào thời khắc này đồng thời đến. Hai quốc khóa. Thời khắc này, Kỵ m ị mạ rồ trên người bốc lên vô số xương trắng truy, c ổ Dị nhục đạn chiến xa v a ở phía trên nhất thời phủi đi ra vô số vết thương, nương theo máu tươi, nhìn qua cực kỳ khiếp người. A, mà Y Nổ không chế hỉ đạn đập ra máu thanh tam nguyệt liêm càng bị xương trắng truy hoàn toàn ngăn trở, không thể động đậy. Khi đàn lực lượng tinh thần cũng vào thời khắc này, một lần nữa thu hồi quyền chủ động. Tiểu q u ỷ thứ trong thân thể của ta l ă n ra ngoài, i n nỗ lực lượng tinh thần bị bắn ngược về bản thể, một ngụm máu tươi không nhịn được c h ạ m ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản có lợi cục diện biến thành hai người trọng thương cục diện, biến cô bất thình lình, n h ư nguyên bản tính trước kỹ c ả n g ạ m cùng ạ sủ mạ đều há hốc mồm. Cô gì? i n o cô gì vô cùng chật vật, i n o càng là hôn mê bất tỉnh, xỉ cạ mạ trong lòng một trận n ố i hận. Thính sai, hắn đối với k mỹ mạ dỗ thực lực vẫn là sai lầm phòng trường. Đối phương so với hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Sì cả mà ôm lấy trọng thương mà về có gì? À sù mà nhưng là ôm lấy hôn mê ino. Đội mười sức chiến đấu lập tức giảm phân nửa. Trước thực lực tuyệt đối, kế hoạch tác chiến liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Nạ dạ ả s cả mà kỳ mỹ mà dỗ đem cổ gì rơi xuống nước ở trên mặt chính mình máu tươi nhẹ nhàng lao đi, nhẹ giọng nói rằng: Các ngươi đang làm gì? Như thế ồ nào? Lúc này, ở nơi đổi tiền bên trong cả cụ r ủ cũng đi ra. Chỉ g ỉ cụ thi thể biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó hai cái chứa tiền cái dương. chỉ có điều là đến vài con cọ nổ hạ con chuột thì đ à n khá là khó chịu nói rằng x i cạ mã cùng ạ sủ mã đều là trong lòng cảm giác nặng nề phía bên mình tổn thất hai cái sức chiến đấu mà đối phương hiện tại lại thêm một cái nhìn giá dấp n à y còn là một nhân vật hung ác một cái không tốt ngày hôm nay bọn họ sợ là muốn toàn quân bị diệt đáng ghét ta bây giờ nên làm gì Xì cạ mã trong đầu ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển nhưng vẫn là không nghĩ ra một cái phương pháp phá giải hắn trả cơ dạ đã tiêu hao quá nửa mà ạ sủ mã càng là đứt đoạn mất một cánh tay muốn mang lên trọng thương cổ gì cùng Ino rời đi hoàn toàn chính là không thể nhiệm vụ lẽ nào thật sự muốn toàn viên chết ở chỗ này sao ha ha ha hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp tà thần đại nhân khi đàn lấy ra đen kịt trường mâu từng bước một hướng đi cái kia trận đồ màu đỏ ngỏm xì c a mạt con ngươi co rụt lại tiếp tục như vậy a Su m a cũng không giữ được lần này có thể làm sao bây giờ a Su m a chặn ở x ỉ c a mạt phía trước thấp giọng nói rằng xì c a mạt c h ạ y mau bây giờ có thể đi một cái là một cái ta sẽ tận lực ngăn cản bọn họ a Su Mạ Sika mạ r ấ khiếp sợ, đừng bay đầu lại, đi mau. A su mạ vung v ậ y phi y ế n nhằm phía khoảng cách gần nhất kỳ mi mạ rổ, lại bị hắn đá một cái bay ra ngoài, va chạm ở đại thụ bên trên, trong lúc nhất thời không còn n ú c ních khí lực, Kỳ Đản cũng vào thời khắc này, đứng ở trận đồ màu đỏ ngõm bên trong. Ha ha ha, đi chết đi! Đen k ị Trường mâu tàn nhẫn mà đâm hướng về trong lòng chính mình, nhưng đúng vào lúc này, hắn phát hiện mình lại động không được, lại là thuật này. Kỳ Đản giận dữ, nhìn về phía Sika mạ, Sika mạ cũng không có liền như vậy lão tẩu. mà là phát động ảnh tử mô phòng thuật, đem h ỷ đ ạ n không ở. Nhưng xem xỉ cạ mạ giá vẻ, h i ể n nhiên cực kỳ cật lực, kiên trì không được quá lâu. Các ngươi không cho phép giúp ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết cái này hỗn đản. k i đ ạ n gào thét, ngăn cản kỳ mỹ mạ rồ đám người trợ giúp. Nhưng kỳ thực kỳ mỹ mạ rồ ba người cũng không có cần giúp đỡ ý tứ. Đối phó mấy cái tạm ngư đều như thế lao lực, thật yếu. Cạ cụ r ù i nổ nước bảo nói. k i đ ạ n cố gắng khống chế chính mình thân thể, nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. s cạ mạ mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. nhưng vẫn là cố gắng đem hỉ đạn chuyển ra trận đồ màu đỏ n g ò m một bước đón lấy một bước sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám ta nhất định phải thành công xì cạ mạ trong lòng gào thét mà vào thời khắc này kỵ m ị mạ do nhìn về phía xa xa có người đến rốt cục xì cạ mạ đem hỉ đạn chuyển ra trận đồ màu đỏ n g ò m mà sau một khắc c ả c s xì i ã mạ tô nà du tô sà cụ dã bốn người đi tới bên cạnh hắn xì cạ mạ thấy thế đại hỉ liền vội vàng tiêu lên cạ cạ xì lao sư mau đem cái kia trận đồ màu đỏ n g ò m phá hỏng cạ cạ xì si nghe vậy không nói hai lời, lập tức phát động thuật đ ộ thổ, thổ đột, thổ lưu cát. khi đạn dưới chân trận đồ màu đỏ n g ò m nhất thời n ư ớ t ra, cùng lúc đó, khi đạn trên người trắng đen đường nét cũng biến mất không còn tâm hơi. tử thi bằng huyết bị phá, hỗn đản. khi đạn c ả kinh, vẫn là lần thứ nhất có người phá hoại hắn trận đồ màu đỏ n g ò m bất kỳ thuật đều có phương pháp phá giải, tử thi bằng huyết cũng không ngoại lệ. làm tử thi bằng huyết thành công thành lập thân thể liên hệ sau, có hai loại phương thức có thể đem phá hỏng. một loại là thời gian, khi đạn biến thành màu đen đường nét thời gian chỉ có một giờ. Thời gian vừa đến, màu đen đường nét liền sẽ tự mình t a n đi. Một loại khác chính là phá hoại trận đồ màu đỏ n g ò m Trận đồ màu đỏ n g ò m một khi bị phá hoại, hai cái thân thể trong lúc đó liên hệ cũng là được rồi. Muốn một lần nữa liên tiếp, liền cần lại lần nữa liếm vết vẽ. Ồ, đến mấy cái người thú vị. Cả cù rù nhìn về phía cả cạ sì si ba người, biểu hiện nghiêm nghị. Thực lực của ba người này tựa hồ cũng không đơn giản. Lại gặp mặt, các vị. k i mị mạ rồ cười nói, k i mị mạ rồ, ngươi đến cùng đối với xỉ si cả mạ bọn họ làm cái gì? nhìn thấy s ì cả mạ đám người thản trạng nà d ù tổ vừa giận vừa sợ ta có thể không làm cái gì k i mị mạ rồ cười nói giờ khắc này xạ cụ dạ đã đi cứu chị y no cùng cô gì dạ mạ tổ đem ạ xù mạ n n g vậy mà cả cả s ĩ nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào kỳ mị mạ rồ đáng người bực này lại địch nhường cả cả s ĩ trực tiếp lộ ra ba câu ngọc xạ dị g ằ n g quan sát bọn họ nhất cử nhất động nà d ù tổ bình tĩnh cả cả s ĩ lên tiếng nói nhỏ vớt lên n ạ d ù tổ giờ khắc này lửa giận n du tổ lúc này nếu làm mất không chế bọn họ thì càng bị động c ổ nô hạ lần này cũng thật là phát động rồi không ít người. Xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Kỵ m i mạ rồ cảm giác được phụ cận còn có c ổ nô hạ nghi dạ tồn tại. Lúc này nói rằng, lùi lại. Không, ta không lùi lại. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết bọn họ. n g h i thức đều tiến hành một nửa, còn bị cắt đứt. Hiện tại hỉ đạn thập phần phẫn nộ. Phần này phẫn nộ chỉ có dùng kẻ địch tính mạng mới có thể tiêu trừ. x a dĩ gẳng cả c a xi, si, đây chính là giá trị 5 triệu lượng đầu người. Nếu gặp vỡ, cũng không có lùi lại đạo lý. Cạ cù rủ cũng không muốn đi. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm. bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Kỵ Mị Mạ d ồ hơi như m à y đối với này khá là bất đắc dĩ. Xem ra đại chiến là tránh không tránh khỏi. k h đạn cùng cả cụ rủ hiển nhiên đều không dự định đi rồi. Sau một k h ắ c cả cụ rủ thả xuống trong tay hai cái dương, nhắm phía cả cà xì. Trọng Quyên xuất kích. k h đạn nhưng là vung vẩy máu thanh tam người liêm, nhắm phía xì c a mạ, dạ mạ tổ trực tiếp đón nhận, chính là một đoàn. Kỵ Mị Mạ Rồ, đối thủ của ngươi là ta. Nà Dù tổ hướng về Kỵ Mị Mạ phát sinh chiến đấu mời. Nà Dù tổ, ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. đó là trước lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi ảnh phân thân thuật hai cái ảnh phân thân xuất hiện ở nạ r ủ tổ bên cạnh ba người đồng thời bắt đầu xoa viên thuốc đây là kỳ mi mạ rồ con ngươi co rụt lại khá là kinh ngạc bởi vì trước mắt nạ r ủ tổ muốn sử dụng chính là phong đ ộ n tác phẩm đỉnh cao phong đ ộ n dạ sen h u g i k è n chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 245, d i dị ệ dạ vs kỳ mi mạ rồ m phong đ ộ n dạ s e h i kẹn cấp s nhất thuật độ khó cực cao uy lực càng là kinh người, coi như là thiên tài như Cả Cả Si, n ạ bỉ cả giờ bỉ nã tổ mấy người cũng không có khai phá thành công, mà nã rụt ổ mạnh mẽ rửa vào à n h phân thân kinh nghiệm t r ố n g chất luyện thành. tuy rằng hiện tại còn không phải hoàn chỉnh bản, nhưng uy lực khủng bố đã đủ để khiến người k i ê n kỵ. coi như là giờ khắc này kỳ mi mạ rụ cũng không dám dùng trạng thái bình thường thân thể gắng đón đỡ một chiều phong độn d ạ n sen hữu g kẹn. thật mạnh phong độn. Sui Leks cũng là cái người biết hàng, nhìn thấy nã rụt ổ giờ khắc này dùng ra mạnh mẽ thuật, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. cấp s nhất thuật, không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Phong độn dạ x ế n hụi g kẹn, đúng là cái không sai thuật. Kỵ Mỹ Mạ Dù nhìn cái kia không ngừng ngưng tụ phong độn trạng cơ dạ, đưa ra chính mình đánh giá. Ta đem dùng này một chiêu, đánh bại ngươi. n ạ Dù To tự tin tràn đầy. Này một chiêu uy lực trước hắn thí nghiệm qua, vì lẽ đó trong lòng đối với hắn hết sức hài lòng. Kỵ m bị Mạ Dù nhưng khẽ lắc đầu, nói rằng, n ạ Dù t ổ n i ị gia mạnh mẽ không ở chỗ học được cái gì nhất thuật, mà là tự thân đủ mạnh. Chỉ là một cái uy lực mạnh mẽ thuật còn chưa đủ lấy nhường ngươi đánh bại ta. Ở n g i thế giới bên trong. mạnh mẽ thuật d ĩ nhiên trọng yếu nhưng tự thân các hạng năng lực cũng đồng dạng trọng yếu không phải vậy mạnh mẽ đến đâu thuật không cách nào chúng mục tiêu đối thủ vậy cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào còn nếu như có thể chúng mục tiêu đối thủ coi như là một cái phổ thông củ n à i cũng có thể giết người n ạ dù tô học được một cái giả senh t rẻ kẹn chỉ là tăng lên công kích hạng nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng thể thuật các loại cơ sở năng lực cũng không có quá to lớn tăng lên thiên nhân hình thức mới là nhường n ạ dù tổ thoát thai hoàn cốt t e n c h ố t vì lẽ đó hiện tại n ạ dù tổ còn không bị kỳ mì mạ rổ để ở trong mắt không thử xem xem làm sao biết không được bắt đầu đi n ạ d ù tổ cũng không hề để ý kỳ m ì mạ d ầ u nôn ngữ thê tiến công lúc này chỉ huy hai cái ảnh phân thân vọt tới đánh ni binh ba năm tu hành n ạ d ù tổ thực lực kỳ thực tăng lên không ít chỉ là thể thuật phương diện này thì có bước tiến dài trước quá mức dựa vào c ể u vĩ năng lực vì lẽ đó không có thể hiện ra hiện tại hắn đem c ể u vĩ sức mạnh tạm thời phong ấn liền hiện hiện ra kinh người thể thuật trình độ hai cái ảnh phân thân trong lúc đó phối hợp càng là cực kỳ hiệu n g ầ m giao nhau đi tới lẫn nhau vì là yểm hộ. trong nháy mắt liền đến đến k ỳ m ì mạ rồ bên cạnh quyền cước đan sen dường như mưa rơi hướng về kỵ mỹ mạ rồ n e m tới trước một cái ảnh phân thân công kích khoảng cách sau một cái ảnh phân thân liền bổ tới thế tiến công liên miên không dứt n h â n giới bên trong có thể đem ảnh phân thân dùng đến trình độ như thế này cũng chỉ có n ạ rụt ổ đáng tiếc hắn đối mặt kẻ địch là kỵ mỹ mạ rồ chân chính thể thuật đại sư n h â n giới bên trong có thể dùng thể thuật cùng kỵ mỹ mạ rồ đối chiến cũng chỉ có m a t tổ gai một người kiếm xương bay ra kỵ m ị mạ rồ nắm quét ngang một chiêu vớt sắc đem n ạ r ụ tổ hai đạo ảnh phân thân hết mức đánh tan. nhưng ngay ở ảnh phân thân bị đánh tan trong nấy mắt, khói nổi lên bốn phía, b o g khói. Nạ Dù Tô lại ở ảnh phân thân trên người thả b n g khói, điều này làm cho kỳ m ì m ạ dổ khá là kinh ngạc. mà tay cầm phong đ ộ n dạ senh hủ d ự kẹn nạ Dù t ổ cũng vào thời khắc này vào tới. dựa vào ảnh phân thân cuối cùng ký ức, hắn chuẩn xác tìm tới trong khói mù kỳ m ị m ạ d ỗ vị trí. đi đi. nạ Dù t ổ ra sức một đòn, phong đ ộ n dạ senh d kẹn tàn nhẫn mà đáp tới. khoảng cách càng ngày càng gần, phong đ ộ dạ senh ủ d ự kẹn cuốn lên gió đem bốn phía khói đều n h ấ t n h ấ t s ụ tan. hắn nhìn thấy. kỳ mị mạ rổ b ó n người, phong đ ộ n d ạ senh hủ di kẹn tàn nhẫn màn l ệ n ở kỳ mị mạ d ổ phía sau lưng. v ớ anh, tiếng nổ cực lớn lên, n ạ rủ tổ trực tiếp bị tức sóng nổ bay. đồng thời tay phải chuyển đến đau đớn một hồi, cái kia chính là phong đột h u di kẹn tác dụng vụ, quá gần triển khai khoảng cách, nhường nắm giữ phong đ ộ n d ạ senh hủ di kẹn tay phải ở làm nổ thuật trong máy mắt, cũng sẽ bị thuật công kích. nhưng giờ khắc này n ạ dù t ổ nhưng không để ý tới tay phải đau đớn, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm phong đ ộ d s e n h di k n g ra nổ tung, càng là có chút b ậ tâm, lấy kỳ mị mạ ổ cường độ thân thể. này một chiêu nên không giết được hắn đi. Nã d ù tổ vẫn là nhớ cùng kỳ m ì m ạ d ô bằng hữu tình nghĩa. này một chiêu đánh sau khi rời khỏi đây, càng có mấy phần hối hận. nhưng rất nhanh, hắn phần này hối hận liền biến thành kinh ngạc. phong độn dạ sen hữu di kèm uy lực khủng bố dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. thật là khủng khiếp thật, u tên tiểu quỷ này lại có thực lực như vậy. đang cùng cả cả sỉ chiến đấu cả cụ rủ thấy thế, không khỏi con ngươi c ó rú lại. này một chiêu xuống, coi như là hắn có năm cái mệnh chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó. nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian t h ắ n phục, bởi vì cả cả sỉ cũng không có cho hắn cơ hội này. đối với Cả Cụ rủ tới nói, Cả c a Sĩ đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Trong nguyên tắc nếu như không phải là bởi vì phải cứu c ụ dì cùng Ino, Cả c ca Sĩ đối chiến Cả Cụ rủ thì sẽ không như vậy bị động. Không hề e rẻ Cả c a Sĩ mới là mạnh nhất Cả c a Sĩ, mà cùng Ra Mạ Tổ đối chiến Hỉ Đàn thậm chí không có cơ hội đi t h á n phục phong độn r s Mạ Tổ d ứ k è t mạnh mẽ. Khi đ à n thuật đã bị nhìn h ấ u hắn muốn chiến thắng Ra Mạ Tổ, hầu như là chuyện không thể nào. Bởi vì Ra Mạ Tổ một đ ộ n có thể đem tự thân trong nháy mắt biến thành mảnh gỗ, vì lẽ đó Hỉ Đàn muốn lấy Ra Mạ Tổ h u ế t trừ phi hắn trả cờ dạ tiêu hao hết. Dạ Mạ Tô hiện tại có thể nói là cổ n ổ hạ mọi người bên trong thoải mái nhất. Sa Cú Dạ đã vì là ạ s u mà ngừng lại máu tươi, thế nhưng cái kia cụt tay nàng nhưng không thể ra sức. Ạ Sư mà lão sư, nay cụt tay chỉ có thể trở về tìm Sủ Nạ Đại Nhân nhận. Ta nhớ tới Sủ Nạ Đại Nhân có một môn chữa bệnh nhất thuật, có thể trong nháy mắt nối liền thân thể tùy ý bộ phận. Ạ s u mà gật gật đầu, nói rằng chỉ có thể như vậy. Hai người trò chuyện, nổ tung liền phát sinh. Đây chính là Nạ Dụ tổ gần nhất đang luyện tập phong độ nối thuật sao? Không nghĩ tới lại có như vậy uy lực kinh người. a Su m à Suma kinh ngạc không thôi. a k Cu Dạ đúng là vẻ mặt như thường, bởi vì n ạ Dụ Tổ tu hành thời điểm nàng đã gặp. Đúng đấy, Na Dụ Tổ càng chạy càng xa. Nhìn thấy Na Dụ Tổ cái kia có chút thân ảnh chật vật, Ah Cu Dạ giờ khắc này nhưng cảm thấy cực kỳ cao to. Đã từng kích động thiếu niên, hiện tại cũng đã trở thành nhận giới cường giả một trong. Phong đ ộ n hóa thành vô số chấm nhỏ, không ngừng xuyên đấm kỳ mi mạ d ộ thân thể. Lao đại. s ù i g ấ t kinh ngạc thốt lên, căng thẳng không lớt. Nhưng rất nhanh, hắn liền thanh tĩnh lại. bởi vì cái kia bị phong độn h ổ di kền đánh trúng kỳ mì mạ rổ càng là phịch một tiếng biến thành một cái c c gỗ cái gì nà dù tô khiếp sợ sùi s ụ nhưng là thở phào nhẹ nhõm ta liền biết lão đại tại sao lại như vậy thuật đánh trúng thế thân thuật e cấp n h â n thuật có thể ở đánh trúng trong nháy mắt đem thân thể thay thành sự trước tiên chuẩn bị kỹ càng c c gỗ hữu dụng nhân thuật thường thường không có đẹp đẽ như vậy thế thân thuật khuyết điểm duy nhất chính là cần thời gian chuẩn bị nay chút thời gian ở cao thủ đối chiến bên trong liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng vì lẽ đó ở lực lượng tương đương tình huống rất ít sẽ có người dùng thế thân thuật ở trong khói mù kỵ mỹ mạ rồ liền làm tốt thế thân thuật chuẩn bị khi đó hắn đương nhiên có thể trốn nhưng trốn nơi nào có lửa gạt kỹ năng làm đến thoải mái phong độn dạ sen h u di ken đặc hiệu dần dần biến mất kỵ mỹ mạ rồ từ một bên chậm rãi đi ra rất đáng tiếc nà juto ngươi thuật dùng xong nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có cách nào dùng ra lần thứ hai kỵ mỹ mạ rồ hai mắt hóa thành thuần trắng vẻ tầm mắt tụ tập ở nà juto trên tay phải này con tay phải kinh mạch đã bị sen h di ken chặt đứt muốn chữa trị độ khó rất lớn É là cho dù là xạ cụ dạ đều không làm được. n h ấ n giới bên trong có thể trị liệu loại thương thế này chỉ có Su Nà cùng k i m i Mạ Dồ. Ngươi lại nệ tránh. Nà Dù Tô một mặt khó có thể tin, cực kỳ khó khăn đứng lên. Chỉ một thuật chỉ có thể có đánh út tác dụng, cũng không phải thật sự là mạnh mẽ. Ngươi còn kém xa lắm, Nà Dù Tô. k i Mị Mạ Dồ dứt lời ở n ạ Dù Tô trong t h a i nhưng hắn mới vừa mới vừa thành lập lên tự tin lại nát tan. Ta sẽ không liền như thế từ bỏ. Nà Dù Tô hai tay kiếm chỉ giao nhau, liền muốn lại lần nữa triển khai à n h phân thân thuật, nhưng tay phải kinh mạch bị hao tổn. ắ n đã không cách nào điều khiển t r ạ g cơ dạ. A, kinh mạch bị tổn thương bị t r ạ g cơ dạ xung kích. Nạ dụ tổ lập tức phát sinh một tiếng kêu r ê n nửa quỳ ở đưa lên, tay trái che tay phải. Nạ dụ tổ, Sakura lập tức chạy tới, vì là nạ dụ tổ trị liệu. Cái này thương thế. Nhìn thấy nạ dụ tổ tay phải thương tổn đến trình độ như thế, s a c u i a kinh hãi. Nạ dụ tổ, ngươi không cần lại dùng cái tia thuật. Nếu không, ngươi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục triển khai nhất thuật. Sakura lập tức cảnh cáo nạ d ủ tổ. Nhưng là, nạ d ủ tổ còn muốn đứng lên đến. lại bị một con r ộ n g lớn b à n tay ngăn chặn bay, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Háo sát thiên nhân, người tới chính là hồi lâu không gặp dị d ẻ dạ. Hắn càng là không biết lúc nào cũng đến nơi này. Nã Nà d ù tổ, người đã làm rất tốt, còn lại liền giao cho ta đi. d ì d ẻ dạ thấp giọng nói rằng, sau đó tiến lên một bước, đem mọi người ngăn ở phía sau, một mình đối mặt kỳ mị mạ d ồ Háo sát thiên nhân, cẩn thận. Nã d ù tổ biết d ì d ẻ dạ rất mạnh, nhưng kỳ mị mạ d ồ cũng đồng dạng nhường hắn c ả m thấy mạnh mẽ. giờ khắc này hai người va vào nhau, hắn cũng không biết đến cùng là ai càng hơn một bậc. k i Mị Ma Dồ, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Dị e z d nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng, chậm rãi nói rằng, không sai. Lần trước nhìn thấy Dị e ẻ d a tiền bối, vẫn là ở nhà tắm ở ngoài. k i Mị Ma Dồ cười nói, lúc đó ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một cái nhìn như thường thường không có gì lạ â mẩn t h ô n hạ nhẫn, càng là có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này. Ở Dồ s i mà người này, chỉ toàn cho cái thế giới này mang đến phiền phức. Dị e ẻ d a nhổ nước bọt nói, Dị e z Dạ tiền bối như thế đánh giá ta, cũng thật là khiến người khổ sở a. k ỳ Mỹ Mạ Rồ tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có nhỏ tí kẹo khổ sở dáng vẻ. Hừ, ngươi tiểu tử này đúng hay không lừa gạt q u ạ t Su Nạ? d ĩ Lệ Gia đ ỗ n g nhiên trợn mắt nhìn. Coi như thế đi, tuy rằng ta là hoàn toàn bất đ ắ c dĩ. Liên quan với lừa gạt Su Nạ chuyện này, k ỳ m ị Mạ d ồ xác thực không cách nào phủ nhận. Hoàn toàn bất đ ắ c dĩ. Ta xem ngươi là sớm có dự mưu đi. Ta chỉ là không nghĩ tới, Tu Nạ thẳng đến hiện tại còn đối với ngươi khá là tín nhiệm. Ta rất h i ế u kỳ, ngươi có phải là thật hay không đáng giá Su Nạ như vậy tín nhiệm? d ĩ Lệ a bắt đầu phong thích khí thế của chính mình. d ĩ d i dạ tiền bối muốn thử xem ta cân lượng, tú n ạ cùng họ rổ x ỉ ma đều dạy quan g ư ơ i Ta muốn nhìn ngươi một chút từ trên người bọn họ đều học được gì đó. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, một cái là c ổ nổ hạ bây giờ mạnh nhất nị dạ, càng là bình dân nị dạ trần nhà. Một cái khác nhưng là kế thừa x ỉ của sủ mì ạ c ụ cùng bị ạt k i ể u gặng này hai đại huyết kế giới hạn thiếu niên thiên tài. Khi thế, ở va chạm, n ạ dù tổ cùng sạ c ụ dạ tuy rằng không có ở giữa hai người, thế nhưng đều cảm giác được cái kia c ố khí thế đáng sợ. Bộ dáng này háo sắc thiên nhân, thật là khủng khiếp. nã dù tổ có thể nói là hiểu rõ nhất d ì dẻ ra người một trong nhưng giờ khắc này dị dẻ dạ lại làm cho hắn cảm giác vô cùng xa lạ ai có thể nghĩ tới trong ngày thường cái kia không được điều háo sắc tiên nhân lại cũng có nghiêm túc như thế thực lực đáng sợ mà càng kinh người hơn là kỳ mị mạ dỗ lại không hề yếu hạ phong đây chính là chân chính cường giả sao xạ cù dạ trong lòng cảm thán rõ ràng mình và cường giả sự trên lệ h vào thời khắc này dị dẻ ra động hai tay nhanh chóng kết tấn một cái hỏa đột trực tiếp phát sinh hỏa đ ộ n viêm đạn dị dẻ hám mồm phun ra cực nóng hỏa diễm nhằm phía kỳ mỹ mạ d ồ đây cũng không phải là như thế hỏa diễm, mà là gia nhập cốc dầu khủng bố hỏa đột, uy lực càng mạnh hơn mấy lần. hỏa đạn tấn công tới, kỳ mỹ mạ rồ tóc mắt thấy đều phải bị tiêu h đ ố t kiếm x ư ơ n g vung ra, kiếm áp, t r à cơ dạng ngưng tụ ở mũi kiếm bên trên, khủng bố kiếm áp hình thành phong nhận, đem hỏa đ ộ n từ bên trong trực tiếp bổ ra. với anh, bị đánh mở hỏa diễm từ kỳ mỹ mạ rồ hai bên xuyên qua, mang theo nhiệt phong g ợ i lên hán áo bảo. dị lệ dã hơi n h ư ớ mày, không nghĩ tới kỳ mỹ mạ d ồ lại dễ dàng liền phá giải chính mình hỏa đột. này một tay kiếm thuật cũng đã tương đối đáng sợ. Quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa. Di Dị Dạ t h ầ m nghĩ trong lòng, thừa dịp hỏa diễm chưa tán, dưới chân hơi động, n h ằ m phía k ỳ mị mạ rổ. Thể thuật thăm dò. Phạm Lan h ị Dạ trong lúc đó giao thủ đều không thể thiếu thể thuật giao chiến, dùng thể thuật có thể nhanh nhất thăm dò ra thực lực của đối thủ, cũng tìm ra kẽ hở. m à Cương giả thể thuật đều chẳng yếu đi đâu, đây là cơ bản thủ t í n g Di Dị Dạ siết chặt bao c ắ t lớn năm đấm, ở hỏa diễm xuyên qua trong n á y mắt, đánh về phía kỵ mị mạ rổ khuôn mặt. Kỵ mị mạ r hơi nghiêng đầu, ung dung né tránh, một đôi bỉ ạng u gặng khẩn nhìn c h ầ m trầm Di Dạ. Tuy rằng từng nghe nói qua kỳ m ì mạ rồ nắm giữ bị ản k i ể u gẳng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy, dị rẻ dạ vẫn có chút khiếp sợ. Cả cụ dạ bộ tộc người thật sự có thể mở ra bị ản k i u gẳng sao? Nếu như không phải, cái t i a u kỳ mị mạ rồ bị ản kiệu gẳng lại là từ đâu tới đây? Cũng không có nghe nói có h ỷ ủ gạ bộ tộc tộc nhân mất con mắt. Lẽ nào là vụ ẩn ao? Nhưng coi như là hắn, hắn cũng chỉ có một con mắt mà thôi, kỳ mị mạ rồ hai mắt lại là đến từ đâu? n g h i hoặc đầy dẫy dị rẻ dạ đầu, nhưng giờ khắc này nhưng không cho phép hắn có nửa điểm phân tâm. Một quên này của hắn thất bại sau. Kỳ Mị Mạ d ồ kiếm xương liền thuận thế bổ tới. Di Lệ Dạ cũng là đã sớm chuẩn bị, hai tay tạo thành chữ thập trên đầu tóc trắng nhanh chóng biến dài. Nhất pháp, c h â m địa tàng, tóc trắng trở nên cứng rắn như sắt. Cái tia kiếm xương tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng không cách nào đem chặt được. Kỳ Mị Mạ d ồ con ngươi co r ù t lại, bị ả n c ự u gằng nhanh chóng chuyển động, phục chế lực lượng toàn bộ khởi động. Di Lệ Dạ trên người nhẫn thuật rất nhiều, nhưng có thể bị Kỳ Mị Mạ Rồ coi trọng nhưng không nhiều. Sợi tóc này nhẫn thuật chính là một cái trong đó. đương nhiên, c h â địa tàng vẫn không tính là cái gì. quan trọng nhất đó là gì dị giải dạ tiến vào tiên nhân hình thức sau tóc xẻ b ọ n thuật cái kia thuật cùng một số sủ k ỳ cả gù dạ thỏ mao châm giống nhau ý hệ kỳ mị mạ r ổ suy đoán tóc xẻ b ọ n cơ sở nên chính là gì d giải dạ tóc nhân thuật vì lẽ đó giờ khắc này trước đem thuật này phục chế hạ xuống lại nói loạn sư tử phát thuật đem kiếm xương kẹp lại sau dị giải ra lại lần nữa phát lực tóc trắng hóa thành dây thừng đem gần trong gang tóc kỳ mị mạ dổ quấn chặt chẽ vướng vàng nắm lấy ngươi chương 246 t i ê n nhân hình thức vs tiên hư hình thức 5.000 à chữ đại trường cầu đặt mua 58 rót vào lượng lớn trả c ờ rạ tóc trắng trở nên cứng rắn cực kỳ, dường như kim thép như thế. k i m ị Mạ Dô bị cuốn lấy, có thể cảm giác được những tóc kia đang không ngừng đâm hướng về làn da của hắn, dường như muốn đem hắn đâm xuyên như thế. thật không h ổ là háo sắc tiên nhân. Nạ Dù t ổ thấy thế l ạ i hỉ, không nghĩ tới gì dãi d ạ vừa ra tay liền chiếm cứ thượng phong. đương nhiên, Nạ Dù t ổ cũng biết chỉ dựa vào này một chiêu liền muốn đánh bại k i Mỹ Mạ Dô, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. thực sự là rất khác biệt nhất thuật. Kỵ Mỹ Mạ d nhẹ giọng đánh giá. Hắn đã thôi thúc bì ạng kia gàng bên trong kính lực lượng đem này hai chiêu hết mức phục chế, hoàn thành tất cả những thứ này sau, trong cơ thể hắn trả cờ dạ nhanh chóng vận hành, bị tóc trắng r à n g buộc thân thể huyệt đạo đột nhiên bùng nổ ra sắc bén thuộc tính phong trả cờ dạ, phá, thuộc tính phong trả cờ dạ hình thành vô số tiểu phong nhận trong nháy mắt đem dì dì dã tóc trắng cắt tới chia 5 x m s b k ý mỹ mạ rồ ung dung thoát thân, lại có thể từ huyệt đạo bên trong bùng nổ ra như vậy quy mô thuộc tính phong t r ạ c ơ dạ này đã so với hỉ ủ gạ hỉ ạ năng lực càng mạnh hơn, từ huyệt đạo bên trong bùng nổ ra t r ạ c ơ dạ. cũng không phải là nắm giữ bì ạ n k i ể u gẳng hưu gã bộ tộc độc quyền nhưng nhận giới bên trong có thể làm được so với hưu gã bộ tộc tốt hầu như không tồn tại kỳ mỹ mạ r ồ có thể làm đến trình độ như thế này quả thật làm cho dị r i dạ vô cùng nghi hoặc bởi vì này dính đến bì ạ n k i u gẳng cái này huyết kế giới hạn bì ạ n k i u gẳng cũng không phải là chỉ là một đôi mắt cũng dính đến thân thể từ huyệt đạo bên trong thả ra t r ạ cờ dạ cũng thuộc về bì ạ n k i u gẳng huyết kế phạm chủ lẽ nào k mỹ mạ rổ đúng là tự mình thức tỉnh b ị n u gẳng lực lượng dị dạ tiền bối giờ đến phi ta kiếm xương vung ra Kỵ Mỹ Mạ d ồ tăng nhanh thế tiến công, Di Lệ Dạ không dám kinh t h ư ờ n g song phương chiến làm một đoàn. Thể thuật giao chiến, k i Mỹ Mạ d ồ kiếm thuật tất nhiên là không kém, mà Di Lệ Dạ thể thuật cũng không kém. Chỉ là dần dần, Di Lệ Dạ liền dần dần rơi vào hạ phong. Thể thuật vẫn là k i Mỹ Mạ d ồ càng tinh x ả o Di Lệ Dạ dù sao không phải thể thuật hình mỹ d ạ mà là nhẫn thuật hình. giữa hai người chiến đấu nhường một bên, Nạ Dù t ổ cùng sạ cụ Dạ nhìn hoa cả mắt, có một loại mắt không k ị p nhìn cảm giác. Thật mạnh, Nạ Dù Tô nắm chặt còn có thể động trái quyền, cảm giác được một trận vô lực. Tuy rằng hắn đã đang liều mạng tu hành, thế nhưng khoảng cách gì gì ấy giả cùng kỳ mỹ mạ đô loại tầng thứ này vẫn là kém đến quá xa. Ta lúc nào mới có thể có được sức mạnh như vậy? Nếu như ta có sức mạnh như vậy, nhất định có thể đem x ạ ả ủ ụ k ẻ từ trong bóng tối kéo trở về. Nã du tổ thẩm nghĩ trong lòng. Kỳ mỹ mạ d ô một cước đá ra, dị rẻ giả dựng thẳng lên cánh tay phải chống đỡ, trực tiếp bị đá bay mười mấy mét ở ngoài. Sức lực thật lớn, lại không chút nào bại bởi su nã quái lực, nhưng này lại không phải quái lực, là cái tên này kết hợp quái lực quyền mà sáng chế mới thể t h u sao? Ngắn ngủi giao thủ. n h ư n g gì gì dạ biết rồi ký mi mạ rổ thực lực kinh người ở nằm trong loại trạng thái này hắn biết mình không phải là đối thủ nghĩ muốn đánh bại ký mi mạ rổ hắn cần vận dụng chính mình lá bài tẩy hắn là s u nạ vừa ý người lại là ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên nếu như có thể đem hắn bắt sống lại ra có thể biết không ít ạ cà sủ kỳ tổ chức cơ mật đồng thời cũng có thể cho s u nạ một câu trả lời nếu như s u nạ có thể suối dụng hắn liền tốt hơn rồi nghĩ tới đây gì rẻ dạ làm ra quyết đoán bị ả n h c ể u gẳng xì có s u mi xuất sắc thể thuật trong tình báo còn biểu hiện hắn sẽ các loại không như bình thường n h ậ n thuật chiêu thức. Hơn nữa trừ hắn ra, nơi này còn có 3 tên ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên. Muốn đối phó những cường giả này, chỉ có dùng tiên nhân hình thức tốc chiến tốc thắng. Di Dị Dạ cắn phá tay phải ngón tay, sau đó hai tay kết ấn. Thông linh thuật, thông linh trận pháp hiện hiện, bước lên hai đám khói, hai con cóc t ừ trong khói ngủ nhảy ra. Hai con cóc đều là khoảng 2 mét, phân biệt tên là cóc trung cùng cóc tay sắt. Làm xong tất cả những thứ này, Di d i Dạ cái kia dính máu ngón tay ở trên mặt vẽ ra đỏ như màu máu phù văn. sau đó hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu tụ tập tiên nhân trả cơ dạ kỳ mi mạ rổ chân mày cao lại không nghĩ tới gì dị h ã i dạ lại như vậy quả đoán trực tiếp dùng ra tiên nhân hình thức này ngược lại là thú vị vô cùng không biết là tiên nhân hình thức càng mạnh hơn vẫn là hắn kết hợp sĩ của su mi ạ cụ cùng chú ấn lực lượng tiên hư hình thức càng mạnh hơn dị ả i dạ chính đang tinh luyện tiên thuật trả cơ dạ cốc trung cùng cốc tay sắt tự nhiên là bị triệu hoán đi ra điểm hộ hắn một người hai cốc bảy a trận thế phong tỏa kỳ m mạ d ổ có thể công kích phương vị cốc trung là dị d ả i dạ trong ngày thường thường thường triệu hoán ố c t h n Thể cùng thực lực tuy rằng cũng không bằng Lệ A Bùn Tạ, nhưng công kích cùng phòng ngự một thể đối đầu bình thường Thượng Nhẫn cũng có ưu thế. Mà c ó c Tay sắt nhưng là chuyên môn dùng để phòng ngự cốc, sức phòng ngự rất mạnh. Cho gọi ra hai người này liền có thể thấy được gì dại d ạ kéo dài thời gian ý nghĩ. Háo Sát Tiên Nhân đang làm gì? Làm sao đột nhiên bất động? Còn đem mặt vẽ thành như vậy? n ạ Dù t ổ cũng không có nghe gì, gì, gì dại dà nói về Tiên Nhân hình thức. Giờ khắc này thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, cho gọi ra cốc chiến đấu, cảm thấy hết sức kỳ quái. Hẳn là cái gì lợi hại đại chiêu đi. Sa Ku Dạ Suy nói. lợi hại chiêu thức, n ạ dù tô i lập tức cũng chỉ có thể cho là như thế. dù sao hiện tại là ở chiến đấu, dị d ệ d ạ coi như là bình thường không đáng tin, thế nhưng lúc này sẽ không hố. c ó c c h u n g cùng cốc tay sát phòng ngự đã thành hình, kỳ m ị mạ r ồ nhưng không có phát động công kích, mà là đồng dạng c ắ n phá ngón tay, triển khai thông linh thuật. ẩm, thông linh trận pháp hiện hiện, hoàng kim xạ bỡ l ệ mỏn từ trong khói mù đi ra. ngươi bồi này hai con c ó c vui đùa một chút đi. kỳ m ị mạ r ồ thấp giọng nói rằng, hoàng kim xạ bỡ lẹ mỏn cũng không khách khí, trực tiếp vọt tới. Cốc Trung cùng Cốc Tay sắt tuy rằng lợi hại, nhưng Hoàng Kim Sạ bờ l ệ mòn cũng không kém. Ba người chiến ở một chỗ, đúng là khá là mấy phần khó phân thắng bại ý tứ. Luận thực lực, Hoàng Kim Sạ bờ l ệ mòn tự nhiên càng mạnh hơn, nhưng Cốc Trung cùng Cốc Tay sắt a m h i ể u nhất cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự. Hai người liên thủ, coi như là Tinh Anh thượng nhẫn cũng rất khó đánh bại chúng nó. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế lợi hại thông linh thú. Di d a t h ờ y thế, chậm rãi nói rằng: đây là cảm thán, cũng là kéo dài thời gian. Nị Dạ Trung quy phải có chút người khác không biết lá bài tẩy mới tốt. một khi tự thân tình báo bị kẻ địch hoàn toàn mò thấy, cái tiêu cách cách tử vong cũng sẽ không xa. đương nhiên, nếu như cường đại đến đệ nhất hổ c ả trình độ đó liền k h á c nói rồi, n g ư ờ i cái tuổi này người có thể biết đệ nhất hổ c ả thực lực, cũng thật là không đơn giản. là họ r ồ si mà nói cho người sao? coi như thế đi, họ r ồ si mà tiên sinh sát thực giáo hội ta rất nhiều thứ, ta đối với hắn có không nhỏ lòng cảm kích. cái t i ế t su n ạ đối với ngươi mà nói, lại ý vị như thế nào? d ĩ lệ dạ liên tiếp truy hỏi, su n ạ tiền bối sao? nàng đối với ta có thể tính được với là tái tạo t r i ẩn. nếu như không phải nàng cho ta trị liệu huyết kế bệnh dòng suy nghĩ ta không sống được tới giờ k i mỹ mạ rồ đối với suna s á c thực tràn ngập cảm kích đương nhiên trừ cảm kích ở ngoài còn có tỷ lệ tình thầy cho chi thực cùng bằng hữu tình nghĩa trong này phức tạp tình cảm không phải r a m ba câu có thể nói rõ ràng vì c h ư ơ n g sinh k i mỹ mạ rồ có thể đối với rất nhiều người ra tay nhưng chỉ có hai người không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không động một cái là họ rồ shima một cái khác chính là suna hai người này ở k ỳ mỹ mạ rồ trong lòng đều có không giống nhau địa vị đã như vậy Tại sao ngươi còn muốn cùng c ổ n ộ Hạ đối n g h ị c h Ngươi gia nhập Hạ Cả Sủ Kỳ tổ chức là vì cái gì? Di Lệ Dạ lời nói rất có vài phần chất vấn ý tứ. h u nạp tiền bối là Xu nạp tiền bối, Cố n ộ Hạ là c ô Nỗ Hạ, hai người này cũng không thể hoàn toàn tìm tới ngang bằng. Còn nữa, ta cũng không có cái gì cùng c ổ n ộ Hạ đối nghịch. d nghĩ, này mấy lần có điều đều là may mắn gặp dịp thôi. Cho tới ta tại sao gia nhập Hạ Cả Sủ Kỳ tổ chức, tự nhiên là bởi vì trong tổ chức có thứ mà ta cần. Nói chuyện phiếm liền tới đây, Di Lệ Dạ tiền bối, thời gian chỉ hoãn nên đủ chứ. Ta xem ngươi trả cơ dạ cũng gần như tụ tập xong. Kỵ m ị Mạ Dỗ một lời vạch trần chính mình tính toán, Di Dẻ Dạ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở trong mắt c ư ờ n g giả, hắn kéo dài thời gian ý đồ thực sự là rõ ràng một điểm. ở d ĩ Dẻ Dạ xem ra, Kỵ m ị Mạ Dỗ sở dĩ không có ngăn cản chính mình, hoặc là là thật sự đối với mình không có ác ý gì, hoặc là chính là đối với thực lực của tự thân rất tin tưởng. Từ trước Kỵ Mỹ Mạ Dỗ hành vi đến xem, hai người này hẳn là có đủ cả. Ha ha, đợi lâu. Thiên Nhân hình thức mở. Di Dẻ Dạ quát khẽ một tiếng. sau đó trên người bùng nổ ra khí thế cực kỳ đáng sợ, thiên nhân hình thức mở ra, hai con nhỏ cóc đống nhiên xuất hiện ở d ì Dĩ Dạ Bà Vai, dường như cùng hắn hòa làm một thể, mà d ị Dĩ Dạ dáng vẻ cũng có biến hóa kinh người, mũi của hắn đột nhiên lớn lên, mặt trên b u ố c lên rất nhiều mụn nhỏ, trên mặt hiện ra màu đỏ hoa văn, cùng trước dùng huyết vẽ hoa văn nối liền một thể thống nhất, cam trưởng phòng da màu trắng râu mép, hai mắt biến thành c ó c mắt, hai tay hai chân lớn lên, dường như cọt tứ chi như thế, bị bổ cụ dạng t i ê n nhân hình thức, d ị Dĩ Dạ khí thế lại lần nữa tăng vọt. Khí thế kinh khủng hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Loại cấp bậc này khí thế, cả cù rủ khiếp sợ không thôi, lôi kéo cùng cả cạ xì khoảng cách sau, nhìn về phía xa xa d ì dễ d à n Tam nhẫn một trong gì d ẻ d ạ lại có trình độ như thế này sức mạnh, họ r xì mà hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Không trách liền thủ lĩnh đều đối với c ổ nổ hạ kiên kỵ phi thường, nguyên lai đều là bởi vì này d ì dễ d à n Cả cù rủ sống rất lâu, gặp rất nhiều cường giả, nhưng có thể đạt đến gì d ì d à d cấp bậc này, không có mấy cái. Hắn gặp cũng chỉ có đệ nhất hộ cả cùng bèn. đương nhiên. đệ nhất hổ ca muốn so với v ẹ n cùng dị dịải dạ đều mạnh hơn nhiều, k ỳ mỹ mạ rỗ thực lực sâu không lường được, không biết đối đầu trạng thái như thế này dị dịải dạ có mấy phần thắng. Cả cù rủ thầm nghĩ trong lòng, càng là có mấy phần chờ mong k ỳ m ị mạ d ỗ cùng dị dịải dạ giao thủ kết quả. Cả cả xì đồng dạng bị tiên nhân hình thức bùng nổ ra khí thế khủng bố hấp dẫn, không nghĩ tới k ỳ mỹ mạ d ỗ lại có thể bức dị dịải dạ đại nhân dùng ra tiên nhân hình thức. cứ như vậy, dị dịải dạ đại nhân nên liền thắng định. làm đệ tứ hổ ca mi n tô đệ tử, cả cả xì đã từng từng trải qua tiên nhân hình thức cho đáng sợ. Loại kia khủng bố tăng cường, nhưng hắn đến hiện tại đều ký ức chưa phai. Tiên nhân hình thức một khi triển khai, cái kia cũng đã vượt qua bình thường n h d ạ phạm chủ. Dị l ẻ ra đại nhân đều toàn lực ứng phó, ta cũng không thể lãng phí thời gian nữa xuống. Hai người chiến đấu hồi lâu, c ạ cả, cả sỉ si gần như đã thăm dò rõ ràng cả cụ dù năng lực. Sau đó chính là săn giết thời khắc, cả cả sỉ si bắt đầu phản kích. Mà dạ mạ tổ bên này nhưng là đã dùng một đ ộ n nhốt lại hỉ đ à n Hỗn đạn, mau thả ta ra. Như ngươi vậy đối với ta, sẽ bị tà thần đại nhân trả thù. h ì đạn gào thét liên tục. nhưng giả mạ tổ nhưng không để ý chút nào ồn ào ra hỏa giả mạ tổ hừ lạnh một tiếng sau đó tay phải hóa thành kiếm gỗ quay về hỉ đạn đầu trực tiếp chém ra đầu lâu to lớn bay lên lan rơi trên mặt đất nhưng chuyện này cũng không hề là ngăn cản hỉ đạn tức giận mắng a ngươi có biết hay không rất đau a người cái này h n đ à n ta nhất định phải đem hiến tế cho t à thần đại nhân này giả mạ tổ chấn kinh rồi bất tử chi thân cũng phải có cái mức độ đi đều bị chặt đầu rất có thể sống giả mạ tổ cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhưng hỉ đạn này một khoản chưa từng thấy qua lập tức hai tay hắn kết ấ n làm ra một cái hộp gỗ đem hỉ đạn đầu thả ở bên trong hỗn đản ngươi làm ta đầu là cái gì lại dùng nhỏ như thế hộp trang h ỉ đạn như cũ đang chửi bậy nhưng d ạ mã tổ mới mặc kệ hắn làm xong tất cả những thứ này hắn cũng nhìn về phía dì dẻ dã cùng kỳ mỹ mạ d ộ t chiến trường cũng thật là kinh người chiến đấu không biết cuối cùng sẽ h i ệ u chết vào tay ai mọi người giờ khắc này đều bị dì dẻ d ạ cùng kỳ mỹ mạ d ộ chiến đấu hấp dẫn sức chú ý chờ đợi kết quả cuối cùng chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ đã không cách nào nhúng tay hỗ trợ. trở lại chuyện chính, thiên nhân dì dĩ dạ cùng ký mí mạ d ộ chiến đấu vừa mới bắt đầu. tiểu dì dĩ dạ, ngươi không phải nói trạng thái này rất xấu, không muốn dùng sao? làm sao đối phó một tên tiểu quỷ liền triển khai ra? p h u cạ sạ cụ thiên nhân nổ nước bọt nói, ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác. hiện tại tuổi trẻ h ì dạ quá lợi hại, không xin nhờ hai vị đại nhân cùng đối địch, ta không có n ử a điểm p h ầ n thắng. dì dĩ dạ khá là bất đắc dĩ nói rằng, có thể làm cho ngươi rơi vào loại này cảnh c h n khó. người trẻ tuổi này là ai? Sĩ si Mạ Tiên Nhân bất ngờ nói: Dị d ệ Dạ là bọn họ một tay bồi dưỡng được đến, hắn mạnh bao nhiêu, phụ cả Sạ Cụ Tiên Nhân cùng Sĩ si Mạ Tiên Nhân đều rất rõ ràng. Coi như là trạng thái bình thường Dị d ệ Dạ, nhân giới bên trong cũng không có mấy cái đối thủ mới là. Trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, thiếu niên lại có thực lực như vậy. Đó là Biản c ự u g ặ n g khi u g ạ bộ tộc người. Phụ Cả Sạ Cụ Tiên Nhân nhìn thấy k i m ì Mạ Rô Biản c ự u g ặ n g hiếu kỳ nói: Không, hắn không phải hỉ ủ ga bộ tộc, mà là cả cụ dạ bộ tộc người cuối cùng. Cũng không biết tại sao. hắn cũng có thể khai ra bị ảng t i ể u g ă n g gì để dạ giải thích cả cụ dạ bộ tộc người mở ra bị ả n t i ể u g ă n g lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật sự phu cả x ạ cụ tiên nhân kinh ngạc không thôi tựa hồ nghĩ tới điều gì truyền thuyết cái gì truyền thuyết ta từng nghe đại cấp mô tiên nhân nói qua năm đó lục đạo tiên nhân lưu lại mấy cái huyết thống chia ra làm s n dù dù chị hạ cùng ngũ dù m ạ kỳ mà lục đạo tiên nhân còn có một cái đệ đệ cũng lưu lại huyết thống trong đó có hỉ ụ gạ bộ tộc cùng cả cụ dạ bộ tộc nếu như chuyện này là thật c á cụ dạ cùng hỉ ủ gà nguyên bản chính là một cái tổ tiên, bọn họ huyết thống tương thông cũng sẽ không kỳ quái. Còn có chuyện như vậy, nghe được bí ẩn như vậy, Di Lệ Dạ vô cùng khiếp sợ. Nhân giới bí mật cũng thật là nhiều a. Tiểu Di ả ệ Dạ, ngươi làm sao sẽ cùng cả cụ dạ bộ tộc người đối đầu? Sĩ si Mạt i ê n nhân hỏi. Hắn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức, à cả s ủ kỳ tổ chức hiện tại lại ở thu thập v ĩ thú. Bọn họ sớm muộn sẽ đem ma chảo đưa về phía cổ n ô hạ, đưa về phía n ạ dù tổ. Ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Thì ra là như vậy. Xem ra trận chiến này xác thực không thể tránh khỏi. hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sau. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân cùng Sỉ sì Mạ Tiên Nhân cũng tiến vào tác chiến trạng thái. Tiên Pháp, Ngũ h ữ u Vệ Môn. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân triển khai phong độn, dị lệ d ạ phun ra cốc dầu. Sỉ sì Mạ Tiên Nhân nhưng là triển khai hỏa độn. Ba người hỗn làm một thể, nhất thời hóa thành ngập trời biển lửa. Tràn thiên hỏa diễm dường như muốn đem k ỳ mị mạ rồ nhấn chìm trong đó. k ỳ bị mạ rồ khẽ ngẩn đầu, bị ả n c k u gặng bên trong đều là ngọn lửa kia hình chiếu. mạnh mẽ như vậy hỏa đ ộ thuật, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước tứ vị triển khai dung độn cũng là gần như là như vậy quy mô. này háo sắc tiên nhân hòa độn lại có thể mạnh đến trình độ như thế này quá khó mà tin nổi nã d ù tổ khiếp sợ liên tục xa cụ dạ càng là há to miệng không biết nói cái gì ai có thể nghĩ tới cái này trong ngày thường xem ra chỉ là cái có chút háo sắc đại thuốc lại có mạnh như vậy như thế xem ra cùng gì gì l ạ dạ cùng sưng là tam nhẫn đến cùng là su n ạ cùng ọ rổ xì ma d t c h o cao mắt thấy kỳ m ì mạ rỗ liền muốn bị biển lửa thôn phệ một cái thương long đống nhiên tuôn ra thương long phá trắng ngà trên thân kiếm đống nhiên bay ra một cái thương long hướng về cái kia tràn thiên hỏa diễm phóng đi. gào. trong lúc nhất thời phảng phất có rồng gầm vang lên, rồng gầm kinh thiên, nà dù tổ cùng sạ cụ dạ cũng không nhịn được che l ố tai. h sau một khắc, cái kia tràn thiên hỏa diễm ở thương long g i t gào bên trong tách ra hai bên, thương long dù biển lửa, biển lửa hai phân, mà ở hỏa phần cuối của biển chính là di lệ dạ cùng hai vị q u á c tiên nhân tăng mạnh thế lửa. phu cả sạ cụ tiên nhân quyết định thật nhanh tăng mạnh chuyển vận, di lệ dạ cùng xí mã tiên nhân lập tức phối hợp, cái kia bị tách ra hỏa diễm lúc này lại lần nữa tụ lại, thương long bị biển lửa thôn phệ, tiếng rồng g â m dần rơi. nhưng cũng vang lên âm lãnh mà tùy tiện t r ọ n g âm tiếng cười ha ha ha thực sự là một đối thủ không tệ lần này có lẽ có thể để cho ta thoải mái tay chân cố gắng đánh một trận thương long phá biển mà ra cực nóng biển lửa không thể thương hắn m ả y m a y ở thương long bên trong kỳ m ị mạ rổ càng là không biết lúc nào đã mang theo cái k i a nửa mặt nạ thiên hư hình thức giai đoạn thứ nhất mở ra hắn chậm rãi từ long đầu nơi hiện lên trong tay kiếm xương đã biến thành màu đen kịt khí thế thay đổi thật mạnh phu cạ sạ của tiên nhân trong mày cái cảm giác này có mấy phần như gì tịt tiên nhân hình thức Sị si m ạ Tiên Nhân càng là một chút nhìn ra k ỳ mỹ mạ rổ c ố khí thế này đ ầ u n g u n con nhỏ tuổi lại có thể đem Tiên Nhân hình thức nắm giữ đến trình độ như thế này, cái tên này tuyệt đối là cái quái vật. Phu cả x ạ cụ Tiên Nhân thán phục không lớt, đối mặt trạng thái như thế này k ỷ mỹ mạ rổ, hắn đều cảm giác được mấy phần khiếp đảm. Đối thủ như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. t r ẳ n g trách trước hắn không có chút nào lưu ý ta kéo dài thời gian, hóa ra là không có sợ hãi. d ì Lệ Dạ thấp giọng nói rằng, kỵ mỹ mạ rổ là họ rổ sị si ma dạy rổ đến, biết gì d Lệ Dạ có Tiên Nhân hình thức, không có chút nào kỳ quái. chỉ ít gì dại d ạ là như thế cho rằng vạn tượng thiên dẫn đang lúc này đứng tại đầu rồng bên trên kỵ mỹ mạ r ộ vươn tay trái ra một luồng khủng bố sức hút từ bên trong tuôn ra sau một khắc thương long bên dưới biển lửa càng là bị nguồn sức mạnh này trực tiếp hút qua đi phóng tầm mắt nhìn lại liền như là thương long há miệng ra đem ngọn lửa kia thôn v ẹ như thế bạo kỵ mỹ mạ rổ nhún mũi chân từ thương long trên đầu nhảy lên một cái sau đó cái kia thôn v ệ hỏa diễm thương long trực tiếp nổ tung âm một tiếng x o n g khí nổ tung thương long cùng cái kia biển lửa đồng thời tiêu tan a n a dù t ổ cùng xạ cụ dạ đám người phát sinh từng trận gào lên đau đớn, bị tức sóng trực tiếp cuốn bay. Dị d ẻ dạ càng là thân hình chậm c h ờ n miễn cưỡng ổn định. Cái tên này là người đến sao? Chương 247, t h i ê n hư hình thức hai, 30 m Kỵ m ị mạ d ộ dùng phương thức này đến giải quyết ngũ hữu vệ môn hình thành biển lửa, vượt xa khỏi dị rẻ dạ tưởng tượng. Bởi vì phương thức này một khi nắm giữ không tốt, kỵ m ị mạ d ộ chính mình cũng sẽ bị nổ tung đánh trúng. Loại này ở trên mũi l a o m ú a lên phương thức chiến đấu, dị rẻ dạ chưa từng gặp. Liêu m ạ n chỉ cần bị bức ép cuốn lên, ai cũng sẽ. Nhưng trước mắt tình huống như thế còn chưa tới liều mạng thời điểm, nhưng k ỷ m ị m ạ d rồ cũng đã biểu hiện ra loại này xu thế, điều này làm cho Dì Dẻ Dạ vô cùng bất ngờ. Còn có tấm kia nửa mặt nạ k ỷ mỹ m ạ n ồ mang theo sau khi sức mạnh tăng lên dữ dội đồng thời cũng như là biến thành người khác như thế. Tiểu Dì d i Dạ, hiện tại có thể khẳng định thiếu niên này tiên nhân lực lượng chính là đến từ chính Dì Tít. Bị bổ củ giản tiên nhân hình thức càng thêm chú trọng thân thể tu hành, mà Dì Tít tiên nhân hình thức càng thêm chú trọng tinh thần, này cũng dẫn đến hai loại tiên nhân hình thức ở tu hành thời điểm sẽ có nhỏ bé không giống. Mị bổ cụ dạng tiên nhân hình thức tu hành quá trình bên trong là thân thể phát sinh b ế t hóa, đem loại biến hóa này càng nhỏ, tiên nhân hình thức cũng là càng hoàn mỹ hơn. Mà d ì tiện tiên nhân hình thức ở tu hành quá trình bên trong biến hóa đến từ chính lực lượng tinh thần, vì lẽ đó tinh thần dễ dàng thất loạn, tính tình cũng sẽ có thay đổi. Nếu như có thể hoàn toàn không chế loại này thay đổi, coi như là hoàn mỹ d ì t ị ệ tiên nhân hình thức. Thiếu niên này sở dĩ sẽ trở nên dường như điên cuồng, chính là nguyên nhân này. Nhưng có thể đem biến hóa không chế ở chiến ý này một hạt lên, hắn tiên nhân hình thức đã tương đương hoàn chỉnh. Phu cả sạ cụ tiên nhân thấy cảnh này. đến có kết luận. Dị Lệ Dạ nghe vậy càng là bỗng nhiên tỉnh nộ, thì ra là như vậy, không trách Kỳ m ỉ mạ rổ phương thức chiến đấu bỗng nhiên trở nên điên cuồng như thế, nằm trong loại trạng thái này, hắn thực lực sẽ tăng lên dữ dội, chúng ta muốn đối phó hắn, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Làm tốt khổ chiến chuẩn bị đi, tiểu Dị l y Dạ. Phu Cả Sạ Cử Tiên Nhân tiếp tục nói, không nghĩ tới còn có cơ hội cùng d ì Tịch Tiên Nhân hình thức một trận chiến, đúng là nhường ta nghĩ tới lúc còn trẻ. Sĩ Mạ Tiên Nhân trong mắt nhiều hơn mấy phần hồi ức vẻ, tuổi một đại, trong đầu liền tất cả đều là hồi ức. Di d ạ Dạ nhìn trôi nổi ở giữa không trung kỳ mỹ mạ rổ, vẻ mặt nghiêm túc. Vốn cho là dùng r a tiên nhân hình thức liền có thể thắng, không nghĩ tới đối phương cũng nắm chắc bài. Trận chiến này nhất định là sẽ không ung dung. Phục đạo 30, t r ơ chủy đột tam thiểm. Kỳ m ị mạ rổ vươn tay trái ra, hào quang màu vàng nóng lấp l o hóa thành ba đạo mỏ nhọn chùm sáng bắn ra. d ì d ạ Dạ, phụ cả sạ cụ tiên nhân là sĩ mạ tiên nhân đều bị đồng thời khóa chặt. Đối với này, d ì d ạ Dạ không dám không để ý, vọt thẳng hướng về k i mỹ mạ rổ, mà phụ cả sạ cụ tiên nhân nhưng là hai tay k ế tấn. sau đó trong miệng phun ra ba dòng nước chém, thủy t r ả m màu xanh lam thủy t r ả m nhắm phía cái kia ba đạo mỏ nhọn t r ù g sáng, phát sinh x o ạ t x o ạ t tiếng vang, thủy chiến cùng mỏ nhọn t r ù m sáng đồng thời biến mất không còn tâm hơi, lực lượng tương đương dị l i u dã tay phải nhưng là thả ra kinh người trả cơ dạ tiên pháp ổ đạ mạ d ạ s è n gẳng đường kính có tới 5 m é t lớn ổ đạ mạ d ạ s è n gẳng đánh về giữa không trung kỳ mỹ mạ r ồ kỳ m ị mạ r ồ dưới mặt nạ k h o miệng hơi nứt lên thân hình trong n h á y mắt biến mất t h u n bộ nguyên bản liền nhanh đến cực hạn tốc độ ở tiên hư hình thức ra chỉ dưới. trở nên càng thêm khủng bố. Tiên nhân dì dẻ d ạ tốc độ đã cực nhanh, công kích này càng là nhanh chóng, mắt thấy liền muốn đánh trúng thời điểm. Kỵ m ị Mạ d ộ nhưng đột nhiên biến mất không gặp. t u đ ạ mạ d ạ s è n gặng thất bại, mà Kỵ Mỹ Mạ d ộ nhưng là đã đi tới dì dẻ d ạ bên cạnh. Cái gì? Dì dẻ d ạ phụ cả sạ cụ tiên nhân cùng sĩ mạ tiên nhân đều là cả kinh. Kỵ m ị Mạ d ộ xuất hiện thực sự là quá đột nhiên. t h i ế t chiến vực, gân càng ra càng cay, sĩ mạ tiên nhân gần như trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nó rụi ra thật dài đầu lưỡi, dường như dây t h ờ n g như thế hướng Kỵ m Mạ Rộ mà đi. như muốn giằng buộc, nhưng k ý m ị mạ rổ từ lâu chuẩn bị kỹ càng phát động thế tiến công, phong minh bắt độ, cực nóng hỏa diễm từ đen kịt kiếm xương lên bút lên, tám liên kết kiếm kỹ, kỵ m ị mạ rổ tả hưu vung chém bên dưới, sĩ m ạ tiên nhân đầu lưỡi tuy rằng không có bị chém đứt, nhưng cũng thêm ra gửi đến vết thương, lúc này trực tiếp đ à n hồi trở về, đau, sĩ m ạ tiên nhân gào lên đau đ ớ n một tiếng, đầu lưỡi bị thương, nói chuyện càng trở nên vất vả, k i m ị mạ rổ kiếm thế nhưng chưa ở đây ngừng lại, kiếm thế không ngừng, tấn công về phía gì xảy ra? nhưng sỉ mạ tiên nhân chống đỡ cũng không phải là không có ý nghĩa gần ấ y thời gian đã đầy đủ gì dẻ d ạ phản ứng lại tay phải ổ đ ạ mạ d ạ s ẻ n gẳng trong nháy mắt tàn đi tay trái nhưng bùng nổ ra khủng bố trả cơ d ạ ổ đ ạ mạ d ạ s ẻ n gẳng chính diện đấu lấy gì dẻ d ạ thực lực đã có thể thập phần tựa như không chế d ạ d ẻ n gẳng một chiêu ra tay thành thạo điêu luyện phong minh bắt độ mũi kiếm rơi vào cái kia ổ đ ạ mạ d ạ n g bên trên Và anh ổ đả mạ dẻ n gẳng cường độ so với vị thú ngọc khả năng kém một chút nhưng cũng kém không nhiều lắm gần như vậy khoảng cách bên dưới dù là lấy đen kịt kiếm xương cường độ cũng có chút không chống đỡ được phong minh bắt độ kiếm thế đi tận k ỳ bị mạ rổ chỉ có thể đem thế tiến công đội thành thủ thế đen kịt kiếm xương che ở trước người chống đỡ cái kia ổ đ ạ mạ d ạ s ẻ n gẳng uy lực kinh khủng x o t x o t một tiếng vang dòn đen kịt kiếm xương từ bên trong trực tiếp tách ra kỵ bị mạ rổ con người co rụt lại ổ đ ạ mạ d ạ s ẻ n gẳng dư uy nhất thời rơi vào trên người hắn v ớ anh ổ đả mạ d ạ sẹn g n g đập xuống đất miễn cưỡng đập ra một cái hố to b ù i mù nổi lên bốn phía diễm a an ổn rơi xuống đất thành công rồi sao Dĩ d ẽ g i lẩm bẩm nói nhỏ, không đơn giản như vậy. Hơi thở của hắn không có một chút nào yếu bớt, phù cả x ạ cụ tiên nhân năng lực cảm nhận cực kỳ mạnh mẽ, đã sớm đem k ỳ mỹ mạ rổ khí tức vững vàng khóa kín. Ồ đ ạ mạ dạ sẹn gẳng nhìn như chính diện đánh chúng, nhưng uy lực bị kiếm thế đã tiêu hao gần như. Đòn đánh này uy lực cũng không có nhìn qua cường đại như thế, bụi mù tàn đi, lộ ra k ỳ m ì mạ rổ thân hình. Quả nhiên, liền cái tiên nền đen mây đỏ bảo đều không có bao nhiêu tổn hại, chỉ là nhiễm phải một chút cho bụi. duy nhất có hư hao chính là chui này chỉ còn giữ lại nửa đoạn đen kịt kiếm xương. Sỉ sì c ủ s ủ mị ạ cụ cường độ thân thể quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu là ta tiếp lấy mới vừa cái kia một đòn, tối thiểu cũng đến vết thương nhẹ. Di g i ễ Dạ cảm thán một câu. Đối với kỳ mị mạ rộ cường độ thân thể vô cùng n ấ t cao, huyết kế giới hạn là đủ tốt ta. Kỳ mị mạ rộ nhìn một chút trong tay kiếm xương, khẽ lắc đầu. Thiện tay ngưng tụ kiếm xương, cường độ còn chưa đủ. Xem ra sau khi đến chuyên môn ngưng tụ ra một thanh kiếm xương mới được. Kiếm chi bài cỡ là chú trọng là trình độ sắc bén, ở cường độ phương diện này đúng là không có cách nào đưa đến quá to lớn tác dụng. nói thầm hai câu sau, k ỳ mỹ mạ d ồ cầm trong tay đen k t kiếm xương ném xuống đất, thân kiếm đi vào trong đó, chỉ còn d ữ lại chuôi kiếm còn lộ ở bên ngoài. thổ đột, hoàng tuyên triều, di dẻ dạ cũng không có ngừng lại quá lâu, hai tay kết tấn dưới, nhất thời đem mới vừa ổ đả mạ d ạ sẹn gẳng đập ra hố to hóa thành đầm lầy, kỵ mỹ mạ d ồ nhất thời bị hoàng tuyên triều thôn h ệ di dẻ dạ nhân cơ hội phát động tiến công, dùng hoàng tuyên triều đến hạn chế ta di động sao? kỵ mỹ mạ rồ liếc mắt là đã nhìn ra đến di dẻ dạ dự định, mới vừa kỵ mỹ mạ rồ tốc độ kinh người nhường di dẻ dạ hết sức k i ế n kỵ. nếu như không hạn chế kỹ mỹ mạ rộ tốc độ, sau đó liền rất khó đánh. đương nhiên, chỉ là hoàng t u y n triệu liền muốn hoàn toàn hạn chế kỹ mỹ mạ rộ tốc độ, còn còn thiếu rất nhiều. vì lẽ đó gì? giải ra lấy cận chiến. hoàng tuyên triệu là hắn thuật, hắn đã quen thuộc từ lâu ở rộ mỹ bên trong di động, vì lẽ đó thuật này sẽ không đối với hắn sản sinh bao lớn ảnh hưởng. kỹ mỹ mạ rộ tốc độ ở chỗ di chuyển nhanh chóng, loại này di động phương thức tốc độ ưu thế ở chỗ hai chân trả cờ d ạ bạo phát, ở cận chiến bên trong có thể thể hiện không nhiều. dựa vào tiên nhân lực lượng cùng hoàng t i y n triệu, d giải g cảm giác mình ở cận chiến bên trong. nên có thể san bằng kỳ mị mạ rộ loại ưu thế này. Trên thực tế cũng thực sự là như vậy. Di Lệ Dạ mượn Hoàng Tuyền Triệu cùng Tiên Nhân Hình thức tăng cường, miễn cưỡng cùng kỳ mị mạ d ộ ở thể thuật lên đánh cái lực lượng tương đương. Tiểu Di Lệ Dạ, thiếu niên này Tiên Nhân Hình thức tuy rằng khá là hoàn mỹ, thế nhưng tăng cường cường độ không hề như ngươi. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Phu c a s a cụ Tiên Nhân thấp giọng nói rằng, ẩ m Di Lệ Dạ một đòn đá bay, nâng ở kỳ m ì mạ rộ bụng dưới bên trên. Kỳ mị mạ rộ nhất thời bay ra mấy mét ở ngoài, bị Hoàng Tuyền Triệu dần dần t h n phệ. Ta cũng phát hiện điểm này. Nguyên bản ta thể thuật không bằng hắn, nhưng hiện tại nhưng dần dần chiếm thượng phong. Nhưng chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy thắng lợi. Hai chúng ta đến giúp ngươi kiềm chế hắn, ngươi xem đúng thời cơ ra tay. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân nói. Được. Kỳ Mị Mạ Rộ chậm rãi từ Hoàng t u ể n Triệu đứng lên, thuần trắng con ngươi bên trong hiện ra mấy phần đ i ê n c u ồ n g Lúc này, Dị Lệ Ra lại lần nữa công lại đây, khẩu h i ế n chém. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân cùng Sì Mạ Tiên Nhân đồng thời phun ra đầu lưỡi, dường như lưỡi dao sắp ra khỏi vỏ, đâm hướng về phía Kỳ Mị Mạ Rộ. Dị Lệ r nhưng là bỗng nhiên nửa ngồi nửa quỳ thân thể. tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đối mặt đột nhiên xuất hiện hai cái đầu lưỡi k ỷ mỹ mạ d ổ cười lạnh một tiếng hai tay đồng thời xuất kích tay hóa tan ảnh k ỷ m ị mạ d ổ càng là đem p h ụ cạ x ạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân hai cái đầu l ư ớ i cầm thật chặt gặp p h ụ cạ x ạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nói thầm không ổn chúng nó không nghĩ tới k ỷ m ị mạ d ổ lại có thể nhanh như vậy phá đạo chi tứ bạch lôi màu trắng ánh chấp từ k ỷ mỹ mạ dỗ hai tay bên trên b ư lên ánh chấp theo hai cái đầu lưỡi trực tiếp rơi vào p h ụ c ả x ạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân trên người a tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên mà ngay ở này trước một khắc dị lệ dạ thuật cũng đã phát sinh m à o trâm thiên bản dị lệ dạ tóc giải hóa thành vô số màu trắng x e b ọ n che ngập bầu trời mà tới kỳ m ị mạ r ồ cũng không nghi ngờ những này sẽ b ọ n uy lực nếu là hắn đứng bất động nhất định sẽ bị đâm thành con nhím hắn quyết định thật nhanh thả ra hai đại tiên nhân đầu lưỡi bị ảnh kiệu g n g kích phát đến mức tận cùng kính chi phục chế thấy rõ mắt thấy cái kia che ngập bầu trời mao c h â m thiên bản liền muốn rơi vào kỳ mỹ mạ dồ trên người thời điểm hắn động m lên hồi thiên Màu xanh lam trả cờ d ạ vòng bảo vệ nhất thời ngưng tụ mà ra. Dù là cái kia mau trâm thiên bản số lượng lại nhiều, công kích lại ác liệt, cũng đều bị từng cái văng ra. So với kỳ mỹ mạ d ỗ ông dùng, dị lệ d ạ cùng hai đại tiên nhân bị bạch lôi đánh trúng, có thể nói chật vật. Nhưng bạch lôi vi lực trung quy có hạn, muốn kích thương bọn họ quả thật có chút trước mặt. Dị lệ d ạ cùng hai đại tiên nhân rất nhanh liền khôi phục. Khi u gạ bộ tộc hồi thiên, tiểu tử này lại thật có thể dùng. Nhìn thấy kỳ mỹ mạ d ỗ triển khai hồi thiên, dị lệ d mặt trầm như nước. Kỳ Mị Mạ Rổ giờ khắc này hoàn toàn chính là hỉ u gạ bộ tộc thể chất, mà tuyệt đối không phải chỉ là bị ảng tiểu gẳng. Phải biết, vụ ở Na c o i như là cấy ghép một con bị ảng tiểu gẳng, có thể phóng thích bị ảng tiểu gẳng năng lực cũng cực kỳ có hạn. Mà hồi thiên loại này thuật, coi như là hỉ u gạ tộc nhân cũng chỉ có số rất ít thiên phú c h ắ c tuyệt nhân tài có thể nắm giữ. Kì Mị Mạ Rổ không thể nghi ngờ lại lần nữa cho gì rẻ ra một niềm vui bất ngờ. Hồi thiên t ả n đi, Kì Mị Mạ Rổ không chỉ không có bị Mao Trâm Thiên bản gây thương tích, càng là mượn sức mạnh lớn lao, tránh thoát hoàng tuyển triệu g i n g buộc. Hắn nuzz mũi chân, nhảy lên trên không. tay phải mở ra, nhắm ngay dị d ẻ dạ, miệng lẩm bẩm, chi chiết như sao trên trời thú chi xương, tháp nhọn, hồng tinh, sắt thép bánh xe, động tức là gió, dừng tức là không, trường thương lẫn nhau kích tiếng tràn đầy hư thành, phá đạo 63. lôi hung tháo, m à u vàng ánh chớp ở kỳ mị mạ rộ lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, khí thế kinh khủng dù cho là khoảng cách khá xa, cũng có thể nhường dị rẻ dạ cảm giác được, không được, dị d ẻ dạ hô to không ổn, cái này lôi độ uy lực vượt qua trước hắn nhìn thấy bất luận cái nào, m à u vàng ánh chớp bên trong mang theo tử thần khét tuyệt đối không thể bị đánh trúng, nếu không chiến đấu đêm sẽ ở chỗ này kết thúc. v ớ anh sấm sét kéo tới tốc độ nhanh chóng phạm vi lớn dù cho là tiên nhân hình thức gì gì giải dạ đều né tránh không kịp. thế ngàn cân treo sợi tóc dị giải dạ chỉ có thể mở ra phòng ngự nhân pháp tiên pháp châm địa tàng không giống với phổ thông trạng thái châm địa tàng tiên pháp châm địa tàng bất luận là phạm vi vẫn là sức phòng ngự đều tăng cường rất nhiều. chỉ thấy dị dị giải dạ tóc trắng trong nháy mắt giải ra cùng lúc đó hóa thành một tấm màu trắng to lớn tấm khiên v ớ anh. Màu vàng ánh chớp rơi vào tóc trắng tấm khiên bên trên, nhất thời cái kia tóc trắng tấm khiên bị đập ra một mảnh cháy đen, cứng rắn như sắt tóc trắng càng là rồn rập bẻ gãy. Lôi lóng pháo huy lực đã không kém gì vĩ thú pháo bao nhiêu. Tiểu dị liệng g người này thể thuật cùng nhẫn thuật đều cực kỳ kinh người, muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể dùng ả o thuật. Vẫn đang quan sát thế cuộc sỉ m ạ tiên nhân đưa ra chiến đấu chỉ đạo. Hảo thuật, vậy cũng chỉ có thể xin nhờ hai vị. Dị i ệ ạ cũng không am hiểu ả o thuật, nhưng mỹ bổ c ụ dạn này hai con c u c tiên nhân nhưng là cái bên trong hảo thủ. s ĩ m ạ tiên nhân nhìn về phía phủ cả sạ c ụ tiên nhân. nói rằng, h à i tử hắn cha, ngươi chuẩn bị xong chưa? đã sớm tốt, bắt đầu đi. tóc trắng tấm khiên tàn đi, p h u cả x ạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân hai tay tạo thành chữ thập, từng tiếng n é t minh từ chúng nó trong miệng bốc lên. ma huyễn, cốc lâm sướng. sóng âm kéo tới, mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là ở giữa không trung mới vừa triển khai hoàn lôi hống tháo k ỷ mì mạ rổ. từng tiếng n é t minh dường như b ừ a đòi mạng như thế, rơi vào k ỷ mì mạ r ộ trên người. đây là, kỵ m ị mạ rổ còn không phản ứng lại, liền cảm giác mình xuất hiện ở một cái to lớn bong bóng bên trong. mà ở bong bóng bốn phía là bốn con to lớn góc này bốn con góc võ trang đầy đủ cắt mỗi cái có một con tay nhắm ngay kỳ mi mạ rổ thành công d ĩ d ẻ ra thấy thế đại hỉ âm thanh loại hảo thuật so với con mắt loại hảo thuật càng thêm khó có thể chống đỡ coi như là mạnh như kỳ mi mạ rổ ngay đầu tiên cũng không cách nào tránh thoát muốn nắm lấy tiểu tử này cũng thật là không dễ dàng hai đại tiên nhân hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp nhìn qua khá là mệt mỏi dùng ra cái này hảo thuật đối với chúng nó tới nói đều là không nhỏ tiêu hao khổ cực hai vị đại nhân sau đó chính là đem tiểu tử này triệt để chế phục mang về cô nô hạ d ĩ d i i ra trầm rãi nói rằng nhưng sau một khắc nguyên bản bị vây ở bóng bóng bên trong k ỳ mỹ mạ rộ nhưng phát sinh ra biến hóa thiên hư hình thức 2, mở nửa mặt nạ trong nháy mắt giải ra bao trùm cả khuôn mặt cái kia trên trán màu vàng lưu vân vân càng là vào đúng lúc này trầm rãi mở ra con n g ư ờ i màu trắng hiện ra màu vàng lưu quang nhìn qua cực kỳ thần bí thiên hư hình thức giai đoạn thứ hai chương 248 âm thanh ảo thuật 26 thủy l a o đang sôi t r à o dường như ở thủy lao bên trong cũng không phải là người mà là một đám lửa x o t x o t một tiếng vang dòn cái kia dùng ảo thuật lực lượng ngưng tụ thành đều thủy lao càng là xuất hiện một cái khe liên quan thủy lao ở ngoài bốn con to lớn góc bàn tay phải cũng dần dần nứt ra ảo thuật ở ngoài di d ễ giả cùng hai đại tiên nhân mới vừa thành t ĩ n h lại thần kinh cũng lập tức căng thẳng lên xảy ra chuyện gì chỉ thấy nguyên bản đã yên tĩnh lại kỳ mí mạ rổ trên người đ ô n g nhiên tỏa ra hào quang màu đen trên trán màu vàng lưu vân vân càng là bước lên kỳ quang trong lúc nhất thời cái kia màu vàng lưu vân vân liền như là một con muốn mở mắt ra như thế thật mạnh động lực dị lệ dạ khiếp sợ nay cố động lực không giống như là từ bị ạ n t k ể u gặng bên trong truyền đến nguồn sức mạnh này p h u cả sạ cụ tiên nhân cho mày một loại vô hình cảm giác n u ộ t ngạt rơi vào bọn họ một người hai c ó c trên người không được mau tránh ra xịm si ạ tiên nhân k i n h h ô mà vào thời khắc này lấy kỳ mi mạ d ộ làm trung tâm màu trắng xương bốc lên d ĩ lệ dạ thấy thê vội và né tránh cái kia d ư ờ n g như c ố p như thế hai chân bùng nổ ra tốc độ cực kỳ kinh người trong chốc lát cũng đã đi tới ngoài trăm thượng v ớ anh màu trắng xương nằm dày đặc bốn phía liền như là một tòa xương r ừ n g r ậ m tào quyết chi vũ mà này chỉ là tiên hư hình thức hai mở màn mà thôi kỳ bị mạ rộ trầm rãi mở cặp kia con n g ư ờ i màu trắng ánh mắt thẳng tắp rơi vào dĩ d ễ dạ trên người trong lúc nhất thời mạnh mẽ u y thế kéo tới thật mạnh cảm giác đột n g ạ n đây là bị á n cựu gặng đồng lực dĩ d ễ dạ chỉ cảm thấy có gánh nặng ngàn cân từ này hai đạo ánh mắt bên trong kéo tới n h ư n g hắn này tiên nhân thân thể đều có vẻ hơi vất vả Hắn không phải chưa từng thấy bị ạt cựng, nhưng bị ạt cựng chưa từng có qua như vậy v y thế. Nhưng này còn không phải hắn kiêng kỵ nhất. Kỵ m ị mạ rổ cái kia trên chán cái kia d ư ờ n g như con mắt thứ ba lưu vân vân mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm không ổn. ảo thuật được t ờ i ra, p h u cạ sạ cụ tiên nhân ngay lập tức phát hiện vấn đề. k ỳ m ị mạ rổ giờ khắc này bùng nổ ra không chỉ là khí thế mạnh mẽ, còn có cái kia kinh người lực lượng tinh thần. Thậm chí k ỷ m ị mạ rổ còn ở tiên hư chi ấn bên trong cất giấu một luồng lực lượng tinh thần. Luồng tinh thần lực này có thể làm cho hắn ở bất cứ lúc nào thoát khỏi ảo thuật k h ố n g chế. Làm như vậy. nói đến rất đơn giản nhưng thật sự muốn làm nhận giới bên trong trừ k ý m Mỹ mạ rộ chỉ sợ không ai có thể làm đến mở ra này dị d ái dạ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì đánh giá c ố c lâm sướng có thể nói là hắn nhìn thấy qua hảo thuật trần nhà coi như là yệt triệt sủ qua mi cũng không bằng c ố c lâm sướng đáng sợ nhưng giờ khắc này có điều là vừa đối mặt công phu k ý m Mỹ mạ rộ liền mở ra c ố c lâm sướng r ằ n g b u ộ c thực lực của thiếu niên này mạnh như thế nào trên người hắn lại cất dấu bí mật gì không chờ gì dị d dạ suy nghĩ nhiều sau một khắc ký mỹ mạ rồ cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị Lệ Dạ tiền bối, ngươi thủ đoạn cao cường a. Cái kia màu trắng xương cốt mặt nạ đã bao trùm cả gương mặt, bị dị màu đen hoa văn ở trên mặt nạ không ngừng đi khắp. Dị Lệ Dạ cùng ký m ị mạ rồ bốn mắt nhìn nhau, thời gian thật giống vào thời khắc này hoàn toàn bất động như thế. Huyễn. Sau một khắc, Dị Lệ Dạ cùng hai đại cấp mô tiên nhân lại đều đi tới đến ảo thuật không gian. Bốn phía không còn là trước rừng xương, thay vào đó là một mảnh sa mạc. Thật mạnh nhát thuật, lại nhường ba người bọn họ đồng thời trúng chiêu. Dị Lệ Dạ n ư n g trọng nói, không. không quá giống n h ã n thuật, như là âm thanh ảo thuật. Ta cùng mẹ của đứa bé mới vừa căn bản không có cùng cái kia thiếu niên ánh mắt đối diện, không thể bên trong n h ã n thuật. p h u cạ x ạ cụ tiên nhân lập tức đưa ra ngược lại thuyết pháp. âm thanh ảo thuật, k ỷ m ị mạ rồ cũng sẽ. dị dĩ dã cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên này, thật không h ổ là mì bộ cụ giản cốc tiên nhân, liếc mắt liền thấy xuyên thuật này bản chất. không sai, đây quả thật là là âm thanh ảo thuật. kỵ m ị mạ d ồ thân hình ở dị dĩ dã cùng hai đại tiên nhân trước mặt trầm rãi hiện lên. âm thanh ảo thuật, kỵ m ị mạ rồ sát thực sẽ. Hán tử trên người học được ngậm nguyện âm tỏa thuật vẫn luôn có tu hành, n h ư muốn đột phá đến cấp độ càng sâu, biết cốc lâm sướng có nhiều đáng sợ hắn, rất rõ ràng âm thanh ảo thuật tiềm lực. Nếu như có thể đem ngậm nguyện âm tỏa thuật tu hành đến mức tận cùng, cũng chính là một đại sát khí. Mà k ỳ mỹ mạ dầu nghiên cứu sau kết quả, chính là bây giờ thuật này niệm âm quá. Miệng Phun huyên một chữ này, liền có thể thôi phát ra cùng dùng cây sáo thổi h u y ệ n âm chi khúc như thế hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là phát động điều kiện một trong. Muốn triển khai niệm văn m quá, còn cần bị ả n t i u g ặ ảo thuật lực lượng cùng n u y n chi bài c l ã o phối hợp. lại thêm vào tiên hư hình thức hai cường đại đến tiên nhân lực lượng mới có thể triển khai thành công càng là mạnh mẽ thuật điều kiện liền càng là dường dà cũng chính bởi vì kỵ mỹ mạ d ổ khai phát ra thuật này mới có thể ở tiên hư chi ấn bên trong lưu lại phá giải tất cả ảo thuật lực lượng tinh thần xem ra ta vẫn là coi thường ngươi di d i dạ thở dài hiện nay xem ra mình đã thất bại bọn họ ba người đồng thời loại ảo thuật đã không có trở mình cơ hội kỵ mỹ mạ d ổ có nhiều thời gian có thể đem bọn họ giải quyết di ạ tiền bối ngươi cùng sù nạ tiền bối là đồng bạn tuyệt không phải ta kẻ địch Kẻ thù của ngươi cũng sẽ không là ta, có lẽ cũng sẽ không là hiện tại ạ cả s ủ kỳ tổ chức. Di Lệ Dạ trong mắt hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là một cái cầu trường sinh người, trường sinh, quả nhiên là họ rỗ xì mà dạy dỗ đến người, một cái mịt mờ giấc mơ, vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Trong quá trình này, các ngươi chỉ có thể mất đi càng nhiều đồ vật. Di Lệ Dạ như là nghĩ tới điều gì chuyện không vui, trong mắt thêm ra mấy phần lửa giận. Không, chỉ là cầu trường sinh, họ d ỗ xì mà tiên sinh đã thành công. Cái gì? Dị Lệ Gia nghe vậy cả kinh, họ rỗ xì ma thành công, sao có thể có chuyện đó? t r ư ơ n g Sinh thật tồn tại sao? Dị Lệ Gia tiền bối liên quan với họ r ổ xì m à tiên sinh sự tình, chờ sau này các ngươi có cơ hội gặp mặt thời điểm, lại cẩn thận tán gẫu đi. Ngày hôm nay chúng ta chuyện cần nói là cái này nhận giới tương lai. Nhìn trước mắt mang quỷ dị mặt nạ k i mỹ mạ rỗ, Dị Lệ Gia dần dần bình tĩnh lại, hắn đã nhìn ra k i mỹ mạ rỗ là muốn mượn này hảo thuật không gian, nói với hắn một chút gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là Dị Lệ dạ lần thứ hai hỏi ra vấn đề này. Ta muốn vịt xuống nạ tiền bối, trải một cái hòa bình đường, một cái có thể thay đổi nhân giới, làm cho nàng an tâm đường. Muốn n h ư ờ n g nhận giới hòa bình, tuyệt đối không phải là dùng giết chóc đến thực hiện. Di g i dạ tiền bối, như vậy n g â y thơ lời nói, còn có thể từ như ngươi vậy thần kinh bách chiến lao nhị dạ trong miệng nghe được, thực sự là hiếm thấy. Có lẽ ngươi đã quên, ngươi hai tay dính bao nhiêu máu tươi? Những máu tươi này có chút đến từ vụ ẩn, có chút đến từ nham ẩn, có chút đến từ xa ẩn, có chút đến từ vân ẩn, càng có chút đến từ chính những kia thôn h ỏ thậm chí là cô n ộ hạ bản thân. Di l i i dạ ở mặt. hắn đôi tay này, tự nhiên không sạch sẽ. từ chiến loạn niên đại lại đây ní dạ, lại nơi nào có sạch sẽ. chương 249, h vũ ẩn thôn nước hẹn 28. i ì dị l i dạ hít sâu một hơi, trầm rãi nói rằng chính là bởi vì hai tay của ta dính đầy máu tươi, ta mới biết giết chóc không phải nên tiếp hòa bình phương pháp, chỉ có người người lý giải thời đại đến, hòa bình mới sẽ chân chính dáng lâm kỳ m ì mạ d â u nghe vậy, cười lạnh một tiếng dị liệ dạ tiền bối, người loại ý nghĩ này gọi là ảo tưởng, mà không phải có thể thực hiện lý tưởng. người người lý giải nói nghe thì dễ. Cửu Hận từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền khó có thể biến mất. d d Lệ Dạ nhất thời nghe lời. Đạo lý như vậy hắn đương nhiên biết. Chính là bởi vì khó khăn, mới muốn đi kiên trì, không phải vậy chẳng phải là tùy ý cái thế giới này bị hắc ám ăn mòn sao? Ngươi hòa bình con đường, chỉ có thể mang đến càng nhiều giết chóc. Không, chỉ là cần thiết giết chóc. c ứ u Hận sẽ không biến mất, nhưng sẽ rời đi. Chỉ cần có một cái tồn tại, hấp dẫn thiên hạ hết t h ể Cửu Hận, cái kia tối thiểu có thể làm cho hòa bình ráng lâm ở đại đa số địa phương. Dị Lệ Dạ đ n g chiêu, ngươi nói cái này tồn tại. Lẽ nào là ả cả s ủ kỳ tổ chức? Không sai, tụ tập cửu đại vĩ thú ạ cả s ủ kỳ tổ chức sẽ trở thành cửu hận nơi tụ tập, mà nắm giữ cửu đại vĩ thú ả cả s ủ kỳ tổ chức có thể cường đại đến ngũ đại nhẫn thôn liên thủ đều không phải là đối thủ. đã như thế, hòa bình sẽ đúng hạn mà tới. hoang đường, đem thế giới vận mệnh giao cho số ít vài người trên tay thực sự là quá nguy hiểm. d ì lệ g dạ tự nhiên không đồng ý. d ì lệ g dạ tiền bối, lẽ nào hiện tại thế giới vận mệnh không phải ở số ít mấy người trên tay sao? kỳ mỹ mạ rồ cười lạnh nói, này. Di Lệ Dạ nhất thời nhẹ g lời. Giờ khác này thế giới hòa bình s ắ c thực cũng là nắm dự ở số ít mấy người trên n g ư ờ i những người này chính là ngũ ảnh. Di Lệ Dạ tiền bối, ngươi cảm thấy là mục nát nhận thôn chế độ có thể thủ hộ thế giới, vẫn là mới mở ra một con đường sẽ càng có hy vọng. Đừng quên, năm đó đệ nhất hổ cạ là vì để cho hòa bình giáng lâm mới thành lập nhận thôn chế độ, nhưng thành lập thôn có điều ngăn ngắn mấy chục năm cũng đã bùng nổ ra ba lần nhận giới đại chiến, tự thương chi nặng nề, không thể so năm đó chiến quốc thời đại thiếu. Thí nghiệm chứng minh, quyết định của hắn là sai, c h ỉ ít không hoàn toàn đúng. kỳ mị mạ rộ nhường gì dĩ lẽ dạ á khẩu không trả lời được. đúng đấy, nhân thôn thành lập sau, nhân giới hòa bình đều là đức quãng. khoảng cách lần trước nhân giới đại chiến cũng mới qua đi không tới 20 năm. nhưng mấy năm gần đây, nhân giới đại chiến lại lần nữa bạo phát su thế đã càng ngày càng rõ ràng. lôi quốc thực lực quân sự càng ngày càng mạnh, muốn nói không có lòng m g g dã thú, ai cũng không tin. nham ẩn thôn thời kỳ giáp h ạ n g thực lực đã ở suy yếu, thậm chí cần phải mượn t h u ê n h d ạ sức mạnh. mà vũ ẩn không biết tại sao, những năm này nguyên khí đại h ư ơ n g cô nỗ hạ nước đồng minh xa ẩn liền không để cọ tới, quanh năm l ú c đ ấ y cho tới cỗ nô hạ, giờ khắc này cũng còn lâu mới có được 20 năm trước mạnh mẽ. ở tình huống như vậy, v ẫ n ẩn thôn cái này từ từ mạnh mẽ thôn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. coi như là không có ạ cả sủ k ỳ tổ chức, nhân giới hòa bình cũng không sẽ kéo dài quá lâu. dị lệ dạ rơi vào trầm mặc, kỳ mỹ mạ d ồ tiếp tục nói: thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu hợp tất. bây giờ phân đã trăm năm lâu dài, có lẽ đến nhất thống thời điểm, ạ cả sủ k ỳ tổ chức chỉ là một nấc thang, cũng không phải là cuối cùng kết cục. hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. dị dạ lẩm bẩm nói nhỏ. càng phát hiện đến này t á m c h ữ rất có đạo lý d i l i a g dạ tiền bối liên quan với ạ c a t sủ kỳ tổ chức ta có thể nói cho ngươi một chuyện một cái đối với ngươi mà nói chuyện hết sức trọng yếu cái gì ạ cát sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh danh hiệu pèn nhưng tên thật của hắn gọi là n a g a t o n a g a t o d i l i a g dạ kinh hãi danh tự này hắn thực sự là quá quen thuộc hắn đã từng vẫn cho là đại cấp mô tiên nhân trong lời nói vận mệnh chi tử chính là nắm giữ gì nệ gặng n a g a tổ đứa bé kia cũng nắm giữ hắn tán đồng tư tưởng nhưng ở hắn trở lại cỗ n ổ hạ không bao lâu hắn liên tiếp đến nạ gạ tổ ba người tin qua đời vì lẽ đó gì dị hải dạ vẫn cho là nạ gạ tổ chỉ là một kẻ đáng thương không nghĩ tới nạ gạ tổ không chỉ không chết thậm chí còn thành lập hạ cả s ủ k ỳ như vậy tổ chức đáng sợ là cái tiên nắm giữ gì nợ g ẳ n g hải tử rất mạn g hồi lâu phủ cả x ạ cụ tiên nhân mở miệng nói rằng d dì hải dạ gật gật đầu nói rằng là hắn ta vẫn cho là hắn đã chết không nghĩ tới hắn không chỉ không chết còn vẫn sinh động ở nhận giới bên trong hắn cũng là người đệ tử lẽ nào hắn là phủ cả x ạ cụ tiên nhân cũng không có nói ra đến. nhưng dị rẻ dạ đã rõ ràng h ắ n ý tứ dự ngôn c h í tử dị rẻ dạ một đời đều đang vì bốn chữ này bốn ba giờ khắc này dị rẻ dạ như là làm ra một loại nào đó lựa chọn thấp giọng nói rằng k ý mỹ m ạ r ồ ta không biết ngươi cùng nạ gạ tổ đến cùng muốn làm gì có kế hoạch gì nhưng từ ngươi bây giờ làm việc ta có thể nhìn ra ngươi muốn thuyết phục ta hợp tác nếu là như vậy ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện ta mới sẽ suy xét ta đáp ứng k i mỹ m ạ rồi như vậy thoải mái nhường dị rẻ dạ có chút bất ngờ ngươi đều còn không hỏi ta là điều kiện gì đáp ứng Ta biết ngươi muốn cái gì. Một tháng sau, ngươi đến vũ ẩn thôn, ta sẽ an bài ngươi cùng n ạ gạ tổ gặp mặt. Kỵ mỹ mạ rộ trực tiếp vạch trần d ì dĩ r ẽ ra ý nghĩ, nhường hắn càng ngày càng kiên k ỵ Dù nà vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi chỗ đáng sợ tuyệt không chỉ là thực lực của ngươi. Theo họ r ổ xỉ mạ tiên kia quả nhiên học không tới cái gì tốt. Dĩ lẽ ra n ổ nước bọt nói. Kỵ mỹ mạ rộ hơi cười, nói rằng câu nói này có cơ hội, ta sẽ chuyển cáo họ rộ xỉ mạ tiên sinh. Chuyện hôm nay liền chấm dứt ở đây. Sau một tháng, chúng ta vũ ẩn t ô n thấy. Dứt lời. Kỵ Mỹ Mạ d ồ thân hình biến mất không còn tâm hơi. Tiểu Dị l ẻ y ra, thiếu niên này có thể tin tưởng bao nhiêu? Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân nói, ta cũng không thể xác định. Nhưng giờ khắc này hắn nắm giữ đánh giết thực lực của chúng ta, nhưng hắn cũng không hề đ ộ c thủ. Từ một điểm này xem, hắn nên vẫn là có thể tin. Nếu Hạ c t s ủ k ỳ tổ chức thủ lĩnh là Nạ g a Tổ, vậy ta liền không thể không đi một chuyến v ũ a n thôn. Dị lẻn ra trong mắt tràn đầy kiên định. Ta đệ t ử hiện tại cũng chỉ còn sót lại Nạ r ủ tổ cùng Nạ g a t o hai người này ai sẽ là dự ngôn chi tử? n h ẫ n giới sẽ hướng đi Tân Sinh vẫn là hủy diệt, có lẽ đây là lần này lựa chọn. Tiểu dị dễ dạ, này quá nguy hiểm. Phu cạ xạ cụ tiên nhân đ ầ y mặt lo lắng, hắn từ nhỏ nhìn dị dễ dạ lớn lên, trong đó tình cảm tự không cần nhiều lời. Phu cạ xạ cụ đại nhân, đây chính là ta sống sót ý nghĩa. Dù cho nguy hiểm nữa cũng đến về phía trước bước ra bước đi này. Ảo thuật không gian ở ngoài, k ỳ m ị mạ rổ đã ung dung tối lui, trên mặt xương cốt mặt nạ càng là lặng yên bóc ra. Hết thảy đều đã an bài xong, gần như nên đi. Không biết cạ cụ rủ cùng hỉ đạn thế nào rồi. Kỳ Mỹ Mạ Dụ lẩm bẩm nói nhỏ, bị ảnh kia gần kích phát, đem chiến trường thu sạch vào đ á y mắt. h i đạn năng lực một bại lộ, quả nhiên liền biến kéo, thậm chí ngay cả đầu đều bị người khác biến thành h quả. Cả cù rủ cùng cả cạ si đúng là còn ở năm ăn năm vua. Kỳ Mỹ Mạ d ồ khẽ lắc đầu, sau đó nhún mũi chân, biến mất ở di dẻ d ạ bên cạnh. Chương 250, l ư lui lại. 22. động tinh thật lớn, không biết gì dẻ d ạ đại nhân cùng Kỳ Mỹ Mạ Dụ chiến đấu thế nào rồi. Lớn và giải quyết hỷ đạn, nghe được xa xa động tinh khổng lồ, không khỏi lòng sinh lo lắng. Dị l i u làm hiện nay cổ nổ hà mạnh nhất sức chiến đấu, Dạ mạ tổ đối với hắn tự nhiên là có rất lớn tự tin. Nhưng hắn cũng từng từng trải qua kỳ mỹ mạ d ộ thực lực đáng sợ, giữa hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, hắn cũng không cách nào xác định. Tính, bọn họ chiến đấu ta cũng không đủ tư cách đứng tay, vẫn là trước đem cái tên này thân thể hủy diệt, sau đó lại đi chợ giúp cả cả s ỉ tiền bối đi. Dạ mạ tổ thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó nhìn về phía hỉ đạn thân thể, hỉ đạn đầu lâu đã bị hắn đóng gói, thân thể này liền thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích. Vì lý do an toàn. Dạ mạ tô dự định đem h ỷ đạn thân thể trực tiếp xử lý, có điều hắn cũng sẽ không hòa đ ộ n cũng chỉ có thể dùng nộ phủ đến hủy thi di tích. Xuất thân ám bộ hắn đối với này một bộ quy trình vẫn là hết sức thông thạo. Lập tức Dạ mạ tô móc ra hai viên nộ phủ, ném về h ỷ đạn thân thể. Nếu như h ủ đạn nhìn thấy tình cảnh này, sợ là lại muốn la to. Nộ phủ không ngừng thiêu đốt, Dạ mạ tô ôm h ộ gỗ, xoay người liền phải rời đi. Chân nam nhân tử không quay đầu lại xem bạo sao. ầm một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên. Này, ngươi cái này hỗn đản làm cái gì? trong hộp gỗ hì đản trong lòng có một tia cảm giác không ổn liền vội vàng tiêu lên không có gì chỉ là đem thân thể của ngươi nổ thành mảnh vỡ ngươi cái này h n đản lại dám đối với ta làm chuyện như vậy ta thần đại nhân nhất định sẽ nguyền rủa ngươi khi đản tức đến nổ phổi nhưng giờ khắc này cũng vô lực g i ả rủa chỉ còn dư lại một cái đầu hắn có thể làm cái gì đấy nhưng vừa lúc đó một luồng mạnh mẽ sức hút từ phía sau truyền đến dạ mạ tổ trong tay hộp gỗ trực tiếp bị hút qua đi cái gì dạ mạ tổ giật nhẹ cả mình vội vã quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân nền đen mây đỏ bảo kỳ m ì mạ rỗ liền đứng ở phía sau hắn cách đó không xa tay phải vừa v ặ n tiếp được mới vừa bay qua gỗ mà ở kỳ m ì mạ rỗ bên cạnh là bộ kia hỉ đạn thân thể không nổ nát không hẳn là không nổ đến nổ phù ở nổ tung trước liền bị kỳ mí mạ rỗ xương ngón tay bắn tới cách đó không xa trên cây to kỳ mí mạ r ồ dạ mạ tô thấy thế sắc mặt nghiêm túc cực kỳ kỳ m ì mạ rỗ tại sao lại ở chỗ này hắn không phải cùng dì dẻ dạ chính đang át c h n sao lẽ nào dì dẻ dạ thua nghĩ tới đây g i mạ tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi thắng hỉ đ ạ n có điều tính mạng của hắn không thể giao cho ngươi. Giả mạ tổ, ngươi một đ ộ n thập phần hiếm thấy, đáng tiếc, dựa vào ngươi bây giờ còn không cách nào phát huy ra một đ ộ n uy lực thật sự. Đối với ngươi mà nói, một đ ộ n vẫn là quá mức miết cưỡng. k i mỹ mạ rồ nói xong, bàn tay phải hơi dùng sức, đem cái kia hộp gỗ trực tiếp đập vỡ tan. Nhường hỉ đ ạ n gặp lại quan minh. k i mỹ mạ rồ, nhìn thấy k i mỹ mạ rồ cùng mình thân thể, hỉ đản đại hỉ. Còn tốt còn tốt, không tính thua quá thảm. Chúng ta nên đi. k i mỹ mạ rồ nói. Tay phải ôm hỉ đan đầu, tay trái ôm hỉ đ ạ n thân thể, nhún mũi chân, nhanh chóng rời đi. Dạ Mạ t ổ thấy thế, căng thẳng thần kinh mới buông lỏng, duy nhất lưu lại là một thân mồ hôi lạnh. Khí thế thật là mạnh, như thế trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại mạnh. Hắn xuất hiện ở đây, lẽ nào là gì, gì dị lệ đại nhân thua? Nghĩ tới đây, Giá Mạ Tô nói thầm c ô n g ổn. c g may hắn không lo lắng bao lâu, dị lệ dạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dạ Mạ t ổ ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì, có điều cái kia kỳ mi mạ dổ cứu đi hỉ đản, không có chuyện gì liền tốt. Thực lực của người này sâu không lường được, muốn lưu lại hắn, sợ là không thể. Di Lệ Dạ thở dài nói rằng, liên ngay triển khai tiên nhân hình thức đều không thể đánh bại hắn. Dạ Mạ t ổ cả kinh nói, Di Lệ Dạ gật gật đầu, hắn nắm giữ sức mạnh đã siêu việt như thế n h ì g i p h ạ m Chủ, tương lai của hắn, ta không thể nào tưởng tượng được. Di Lệ Dạ đánh giá cao như vậy, nhường dạ Mạ t ổ đối với k ỷ Mị Mạ Dội càng thêm kính nể. Một bên khác, k ỷ Mị Mạ Dội chính chạy tới cả cụ rủ cùng cả c ả s ĩ t r ê n trường. k ỷ Mị Mạ d ộ có thể hay không đem đầu may lên sau đó lại đi a? ta như vậy rất khó chịu a. khi đàn liền vội vàng nói, không vội vã, chúng ta trước tiên đi tìm cạ cụ rủ tiền bối. vội vã tìm hắn làm cái gì? hắn lại không nguy hiểm gì, vẫn là trước tiên giúp ta chấp đầu đi. hắn có hay không nguy hiểm vẫn đúng là khó nói. hạ t ạ c cạ c ả x ì không phải là như thế cờ giả. cho t ô i chấp đầu sự tình, xác thực không vội. n g ư ờ i trước tiên cố gắng cảm thụ cảm giác này, biết sự đau khổ này, sau đó thì sẽ biết cố gắng tu hành. ạ c t s ù kỳ tổ chức bên trong, vậy cũng là lọt đấy. kỳ mỹ mạ rồ nhổ nước b ọ nói, uy. nói như vậy ngươi liền quá mức đi, h ì đan bất mãn hết sức, chính mình làm sao liền thành lọt đáy? chẳng lẽ không đúng sao? trong tổ chức mọi người đều biết ngươi nội tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ hay? Ai. ai cũng sẽ không để cho ngươi chiếm lấy huyết. h i đan nghe vậy, nhất thời nghe lời. hình như là như thế cái đạo lý. Ben, Itchir, Kimi m a z o k i s a m cả cụ du loại này liền không nói, thực lực hoàn toàn nghiền ép hỉ đ à n x a số gì là con rối thân, căn bản không huyết cho hỉ đan lấy. đây đã giả tấn công từ xa người giỏi, kéo dài khoảng cách có thể đem hỉ đan nổ thành mảnh vỡ. Ô bị tổ thần uy, c á c m ụ ù a h i đừng nói là Hỉ đ ạ n nhận giới bên trong chỉ sợ không có mấy người có thể phá vỡ. Liên ngay cả s l y ệ t thủy hóa thuật cũng song khắc Hỉ Đàn, tính toán đâu ra đấy, Hỉ đ ạ n có thể đánh thắng cũng là dễ, nhưng d t là cái ngàn năm âm nhu ra, Hỉ Đàn thông minh này, chỉ sợ cũng chơi không lại người ta. Hỉ đ ạ n tự nhiên không biết nhiều như vậy, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút bên trong tổ chức mọi người thực lực, thật giống hắn xác thực ai cũng đánh không lại. Vậy thì rất lung túng. Tốt vào lúc này, Kỵ Mị Mạ Rồ mang theo hắn đã tìm tới cạ cụ d ủ cả cả sỉ đã đánh nát cả cụ rủ hai trái tim. nhưng hắn cũng lộ ra mấy phần vẻ mọi m ệ t hỗn đàn ta muốn dùng trái tim của ngươi đến bổ khuyết ta chỗ trống cả cụ rủ đã bị cả c ả s ĩ đánh nổi giận hai cái mặt nạ phân thân đứng ở bên cạnh liền muốn lại lần nữa phát động nhân thuật nhưng kỳ mỹ mạ rồ đống nhiên thô hiện tại bên cạnh hắn cả cụ rủ thiền m ố i gần như nên đi cổ nộ hạ viện binh lập tức tới ngay có ít nhất 20 người kỳ m ị mạ rồ cũng không có lừa dối cả cụ rủ thời gian lâu như vậy qua đi lần này tham gia hành động cổ nộ hạ tiểu đội giờ khắc này đều hướng về nơi này tới rồi dùng không được một phút liền sẽ đem bọn họ toàn bộ vây quanh đến thời điểm muốn đi liền không kịp, cô n ộ hạ lại phát động rồi nhiều người như vậy, cả cụ dù cả kinh nói lần này nháo động tinh quá to lớn, khi no t ệ giả trụ chỉ có thể không phải người bình thường, h anh, cả cụ dù không tiếp tục nói nhưng hai cái mặt nạ phân thân đã trở lại thể nội, ha ha ha, cả cụ dù tiền bối, ngươi cũng thật là chật vật, hai trái tim đều không còn, khi đan nhìn thấy cả cụ dù bộ này thảm trạng, thật giống cũng tìm về một điểm cảm giác thăng bằng, ngươi còn không thấy ngại nói ta, chính mình đầu cũng làm cho người trò g ặ p đi, khi đan nhất thời không cười nổi. bất tử tổ hai người lẫn nhau bóc vết sẹo h ữ u hảo hành vi nhường k ỳ mị mạ rồ hô to sẽ chơi kỵ mị mạ rồ nhìn về phía cả cà sì nói rằng cả cà sì lần sau chúng ta lại cẩn thận vui l ù a một chút chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 251, t a luyện 2 a i m t ạ c sù kỳ tổ chức quả nhiên là một cái tổ chức vô cùng đáng sợ nhìn kỵ mị mạ d ồ đám người rời đi cả cà sì cũng không có truy kích mà là đem hậu ngạch kéo xuống che khuất con kia mắt trái chưa từng vận dụng mạn dễ kỳ x ạ g ì n gần hắn lần này cũng không có tiêu hao quá lớn, nhưng ạ cát sủ k ỳ tổ chức thành viên thực lực đáng sợ nhường hắn cực kỳ bất an. Cạ cụ dù tuy rằng không có kỳ mì mạ rộ như vậy đáng sợ, nhưng cũng không phải cái dễ đối phó ra hỏa. Dù cho là vận dụng thần uy, cạ mù ải, cạ cạ sì si cũng không có niềm tin tất thắng. thắng cũng là thắng thảm. vừa nghĩ tới loại này loại hình kẻ địch còn có 10 cái, cạ cạ sì si liền rất đau đầu. Hắn hiện tại nhưng là cỗ nổ hạ trụ cột vướng vàng, những kẻ địch này rất lớn khả năng đều cần hắn tới đối phó. một trận đại chiến, đến đó kết thúc. Kỳ Mị Mạ Rổ ba người lại mang lên cùng hạ s ủ mạ giao chiến sủi l ệ liền hoàn toàn biến mất ở cổ n ộ hạ trước mặt chúng nhân. Mà giờ khắc này, cổ n ộ hạ mọi người cũng đã tụ tập cùng nhau. Trận chiến này đối với Song Phương tới nói, tổn thất đều không nhỏ. Cổ n ộ hạ bên này, Ino cùng ạ s ủ mạ trọng thương, cô dị vết thương nhẹ, xỉ cả mạ cùng cả cả xỉ rơi vào trạng thái hư nhược. Mà Kỳ Mị Mạ Rổ bên này, nhưng là hỉ đạn bị người chém đứt cái cổ. Háo sát thiên nhân, ngươi cùng Kỳ Mị Mạ Rổ trong lúc đó chiến đấu thế nào rồi? Nà Dù t ổ cùng s ạ Cụ Dạ mới vừa bị hai người chiến đấu dư âm đánh bay. cũng không biết chiến đấu kết quả cuối cùng hiện tại nhìn thấy gì dễ dạ nà du tổ lập tức hỏi hắn chạy nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp ta cũng không có thắng lợi nắm mọi người nghe vậy tất cả giật mình không nghĩ tới liền gì dễ dạ đều không có chiến thắng kỳ m ị m ạ rồi nắm liền h à o sắc tiên nhân ngươi đều nà du tổ giật mình nhất nà du tổ bao táp đã giáng lâm xem ra ta không có cách nào nhường ngươi chậm rãi tu hành ngươi tức khắc đi với ta mỉ b ồ cụ giản đi mỉ b ồ cụ giản làm cái gì nà du tổ nghi hoặc tiến hành tiên nhân hình thức tu hành lời nói chia hai đầu Kỳ mị mạ rồ mang theo mọi người tới đến một cái chỗ an toàn sau dừng lại nghỉ ngơi. Liên hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi. Vậy cũng lấy giúp ta đem đầu nối liền đi. Kỳ đ à n không thể chờ đợi được nữa. Loại này đầu là đầu, thân thể là thân thể cảm giác, thực sự là quá kỳ quái. Được. Có điều ngươi đến đáp ứng trước ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ta cho ngươi chỉ định một cái tu hành kế hoạch, ngươi đến dựa theo bảng kế hoạch tu hành 3 tháng. Được. Không phải 3 tháng sao? Ta tu, ta nhất định tu. Kỳ đ à n thuận m i ệ ứng phó. nếu như đến thời điểm ngươi không tu hành, ta tự mình đem ngươi đầu cắt đi, treo ở trên cửa chính, Ngày. hoặc là cạ cụ rủ tiền bối ngươi giúp ta tiếp lấy đầu. Kỳ đản có chút sợ, đừng xem k ỳ mỹ mạ rồ thật giống một bộ tính tình tốt dáng vẻ, thật phát hỏa, so với ai khác cũng phiền phức. Không r ả n cạ cụ rủ không chút do dự mà từ chối. Mới vừa tổn thất hai trái tim, tâm tình của hắn không phải rất tốt. Kỳ đản thấy thế, cắn răng nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Kỹ m ị mạ rồ nhàn nhạt cười, sau đó tơ niệm câu lại trực tiếp phát động. Thanh thạo, Kỳ đản đầu cũng đã may tốt. Kaka ka, khi đan chuyển động cái cổ, nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái. đ â u con ở sinh trưởng ở trên cổ tốt. Đây là ngươi tu hành bảng kế hoạch, nhớ tới đánh thẻ hoàn thành. Kỷ Mị m ạ r dồ đem mười mấy trang giấy trực tiếp ném cho Hỉ đ à n Hỉ Đan lập tức t r ậ n to hai mắt, nói rằng, ngươi đây là tu hành kế hoạch. Dựa theo cái kế hoạch này đi, ta sợ là liền ngủ thời gian đều không bao nhiêu. Yên t â m tối thiểu có thời gian 6 tiếng có thể ngủ. Ngược lại ngươi là bất tử chi thân, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Ngươi cũng không nên nghĩ hối h ậ nha. kỳ mị mạ rô lộ ra người hiền lành nụ cười. khi đạn dùng mình một cái chỉ có thể nụ g g g ư ợ n n cười. ta luyện bầu không khí nhất thời trở nên vui thích nhanh hơn. cô n ộ hạ hô cả nhà lớn nghe xong cả c ả sĩ báo cáo sau. t u nạ cho m à y càng l à nhìn về phía kết thúc cánh tay hạ xù mạ. không nghĩ tới hạ cạ xù kỳ tổ chức thành viên năng lực quỷ dị như thế. t u nạ thấp giọng nói rằng sau đó đi tới hạ xù mạ bên cạnh nàng tiếp nhận x ạ cụ dạ cầm của tay hai tay đã ngưng tụ ra sợi trả cờ dạ tơ niệm câu lại. Năm đó kỳ mỹ mạ rổ đem cái môn này chữa bệnh nhận thuật dạy cho nàng, làm trị liệu huyết kế bệnh thù lao. Mà x u nà cũng không có chiếm kỳ mỹ mạ rổ cái này tiện nghi, đem chính mình âm phong ấn cùng bách hào chi ấn dạy cho đối phương. Dù sao lúc trước nàng đáp ứng cho kỳ mỹ mạ rổ trị liệu là bởi vì cá cược, này thù lao vốn là không nên muốn. Giờ khác này nàng dùng tơ niệm k h â u lại vì là ạ xú mạ núi liền của tay, cái kia thần kỳ thủ pháp, n h i ề n g người ở chỗ này đều là trợn mắt mắt mồm. Sa c u dạ tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy su nà triển khai tơ niệm câu lại, nhưng vẫn là đầy mặt vẻ kích động. Nàng theo Su Nạ 3 năm, trên căn bản đã đem Su Nạ chữa bệnh nhân thuật đều học được. Nhưng chỉ có thuật này, Su Nạ không có dạy nàng. Sạ Cú giả đối với này vẫn có chút trông mà thèm, nhưng Su Nạ không dạy, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao Su Nạ liền bách hảo chi ấn cùng âm phong ấn đều giao cho nàng. Đa tạ Su Nạ đại nhân. À, Su m ạ giật giật chính mình tiếp tốt cánh tay, kích động nói rằng, trước hắn coi chính mình cụt tay là tiếp không tốt, coi như là tiếp tốt, cũng không cách nào như trước như thế linh hoạt. Không nghĩ tới Su Nạ chỉ dùng mấy hơi thở công phu liền để hắn tay cụt m ọ c lại. Như vậy chữa bệnh nhân thuật thật là đáng sợ, thậm chí có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Không cần khách khí, các ngươi đều dưới đi nghỉ ngơi đi, lần này cực khổ rồi. Cả c a sỉ, ngươi lưu lại. Là. Mọi người t ả n đi. Hồ cả trong phòng làm việc chỉ còn giữ lại cả c a sỉ cùng Su Nạ hai người. Dị Lệ Dạ mang theo Nạ rủ tổ đi mị b ộ cụ giản học tập tiên nhân hình thức. Đúng thế. Dị Lệ Dạ đại nhân trước khi đi là nói như vậy. Đây là ta xem gì Dị Lệ Dạ đại nhân dáng vẻ có gì đó không đúng, không biết cùng kỳ mị mạ rộ trong quá trình chiến đấu phát sinh cái gì. Cả cạ s si ĩ nói rằng, t u nã biểu hiện nghiêm nghị, chấm tư một lát sau, nói rằng phóng ra liên lạc kết, nhường dì dạ lại đây thấy ta. Là, c á cạ s si ĩ lập tức hành động, dì lẻ dạ để cho tiện x u n ạ liên hệ chính mình, ở cô n ộ hạ lưu lại một con liên lạc kết. Giờ khắc này chính là vận dụng cái này hậu chiêu thời điểm. Mị bổ cù dạn bên trong, dì lẻ dạ chính nhìn bôi lên cốc dầu n ạ d ù tổ, liên lạc kết liền tới. Dì lẻ dạ đại nhân, t u nã đại nhân nhường ngươi trở về một chuyến. Dì dạ thở dài, nói rằng, quả nhiên là không gạt được nàng. Liên lạc kết. Ngươi giúp ta nói cho Suna, qua một thời gian ngắn ta lại đi tìm nàng. Dị Lệ Dạ đại nhân, Suna đại nhân đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nàng nói, nếu như ngươi hiện tại qua đi tìm nàng, nàng sẽ suy xét làm bạn gái ngươi. Cái gì? d ì Lệ Dạ trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn liên lạc kết. Nữ, bạn gái? Dị d ệ Dạ hoài nghi mình sản sinh ảo giác. Là, đây là Suna đại nhân cho ngươi tin. Liên lạc kết hám ồ m phun một cái, phun ra một cái của chủ. Dị Lệ Dạ liền vội vàng đem mở ra, nhanh chóng xem lướt qua một lần sau. vẻ mặt hắn có chút phức tạp. t u n a Atsu n a ngươi cũng thật là. chương hai t r i a t c h a xa cuộc chiến. 26. m ộ t ngọn núi rừng bên trong, Kỵ Mị Mạ d ộ u ngồi ở một cái đại hán trên lưng, xem đại hán kia dáng vẻ đã thoi t h o á t không thể động đậy. Ngũ v i dị nụ dị kỳ bắt giữ hoàn thành. Kỵ Mị Mạ d ộ lẩm bẩm nói nhỏ, đứng dậy. dựa theo hạ c t sủ k ỳ tổ chức phân phối, này ngũ vị dị nụ dị kỳ hẳn là hì đạn cùng cả cụ du việc, nhưng cả cụ du bị đánh nát hai trái tim, đang bệ b ộ n bổ sung, hì đạn nhưng là bị Kỵ Mị Mạ d ộ sắp xếp đi t u hành. vì lẽ đó công việc này liền bị hắn cầm làm. Tả Hưu có điều là rèn luyện một chút thân thể, kỳ mỹ m ạ d r ồ cũng không thèm để ý. Này năm vị dị n ụ dị kỳ phí đội đúng là rất thú vị, hắn chơi đến rất vui vẻ. Tính cả cái này, ta bắt lấy vi thú đều có bốn cái. nhị vị dị n ụ dị kỳ, tam vị tứ vị dị n ụ dị kỳ, năm vị dị n ụ dị kỳ. Kỳ mỹ m ã rồi tuyệt đối là ạ cả sủ kỳ tổ chức nhất ra sức người làm công. Từng mảng từng mảng giấy trắng đung nhiên xuất hiện ở kỳ m m ã d ồ bên cạnh, lưng tụ ra cổ n ạ n dáng vẻ. Xem ra ngươi đã xong việc. Cố nàn lạnh nhạt nói rằng. Ân. Ngũ vị gì nủ gì kỳ thực lực cùng cái khác gì nủ gì kỳ so ra cũng không có mạnh đến đâu. Kỵ Mỹ Mạ Dồ quét một vòng trên người nhiễm cho bụi, thấp giọng nói rằng: hắn liền giao cho ta, ngày mai bắt đầu phong lớn. Cô nàn vung tay phải lên, từng cái từng cái giấy trắng đem ngũ v ĩ gì n ụ gì kỳ cái kia thân hình cao lớn bao trùm, sau đó đem lấy lên, cũng thật là thuận tiện nhất thuật. k ỳ Mỹ Mạ Dồ thở dài nói, cô nàn cũng không tiếp lời ý tứ, xoay người liền phải rời đi. Các loại, còn có chuyện gì? Cô nàn quay đầu nhìn Kỵ Mỹ Mạ Dồ một chút, ta trước cùng dị dị giải dạ tiền bối giao thủ. n g a y vậy, cô n ạ n trong mắt lóe ra một tia dị động, nói rằng, sau đó thì sao? Ta nhường hắn một tháng sau đi vũ ẩn thôn tìm ẹn. h ả cô n ạ n mặt â m ú đến giống như là muốn kết băng như thế. Ngươi muốn làm cái gì? Từ khi dạ hỉ cổ chết đi, nạ gạ tổ phát sinh biến đổi lớn sau, cô n ạ n cực không muốn chuyện đã xảy ra chính là nhường nạ gạ tổ cùng dì dẻ dạ gặp mặt. Bởi vì nàng biết, một khi hai người này gặp mặt, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Cô n ạ n không muốn để cho dì dẻ dạ chết, càng không muốn nhường nạ gạ tổ chết. Đến thời điểm nàng sẽ rơi vào lưỡng nan. giờ khác này nghe được kỳ mỹ mạ dồ lại chủ động đem gì rẻ gì ra đưa tới nàng lựa giận trong lòng tự nhiên mà s i n h ra nhận ra được cô nàn g ánh mắt bất thiện kỳ m ị mạ dồ cũng không có cái gì sợ hãi chỉ là cười nói có chút vấn đề đều làm u ố n giải quyết n a gã tổ hòa bình trên đường dị rẻ dạ tiền bối là một khối trốn không khỏi đá cây chân hơn nữa coi như ta không nói hắn cũng đã sớm nhận ra được vũ ẩn thôn cùng với chờ hắn không biết lúc nào l ẹ n vào vũ ẩn thôn dò xét không bằng quang minh chính đại gặp mặt mọi người ngồi xuống uống chút trà nói chuyện hiếm tự ôn chuyện chẳng phải là biện pháp giải quyết tốt hơn đánh đánh giết giết cái gì thực sự là không thích hợp xuất hiện ở thầy trò trong lúc đó họ rồ i ì mạn nói cho ngươi quá nhiều đồ vật cô n ả n trong lời nói tuy còn mang theo vài phần ý lệnh nhưng đã không giống vừa nãy như vậy lạnh lẽo k ý mỹ mạ rồ nói tới cảnh tượng này nàng cũng từng tưởng tượng qua thế nhưng nàng biết rất khó bất luận n ạ gạ tổ vẫn là gì dễ d ạ đều là tính bướng mình muốn nhường hai người bọn họ trong lúc đó lẫn nhau lý giải thực sự là quá khó khăn mà k ý mỹ mạ rồ vì sao lại biết quan hệ giữa bọn họ cô nàn rất tự nhiên nghĩ đến ọ rồ ì m ạ dù sao chuyện này người biết không nhiều cùng k i m i mạ rộ quan hệ gần nhất người chính là họ rộ xì m a d cô nàn tiên bối, ta biết ngươi cũng không nghĩ v ẹ n cùng gì giải dạ vật lộn x ố m á i trong này tồn tại cùng tồn tại chi đạo. cái gì cùng tồn tại chi đạo? cô nàn thấy hứng thú. k i m i m a rộ, sắc thực chọc vào cô nàn uy hiếp. trên thế giới này đối với nàng người trọng yếu đã không nhiều, m à dị giải dạ cùng n ạ g gạ tổ vừa vặn là chỉ hai tồn tại. nếu như hai tuyển một, cô nàn sẽ chọn n ạ g a tổ. nhưng nếu như là song toàn phương pháp, cô nàn cũng sẽ liều mạng thực hiện. cách giải quyết liền ở lần này vũ ẩn thôn nước hẹn bên trong, đến thời điểm. cố n ạ n tiền bối ngươi chỉ cần kỵ m ị mạ d ổ chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, cố n ạ n từ trao mảy đến hơi b ô n g ra, nhưng trong mắt vẫn là có bao nhiêu hoài nghi. như vậy là có thể là ngươi sẽ không phải là có mưu đồ khác đi, ta nếu là có mưu đồ khác ở các ngươi trên địa bàn, có thể nhảy tách ra cái gì bọt nước đây. kỵ m ị mạ rổ cười nói, cố n ạ n gật gật đầu, lời này nói có lý. bây giờ n ạ gạ tổ đã khôi phục thân thể khỏe mạnh, có thể hoàn toàn phát huy ra vẹn lục đạo uy lực, thực lực nâng cao một bước, cố n ạ n đối với hắn tự tin cũng càng thêm sung t lại thêm vào địa phương ở vũ v ă n thôn xác thực không có lo lắng cần thiết được ta này liền trở về cùng pèn thương lượng phiền phức c ô nạn tiền bối k ỷ mỹ m ạ rồi nhìn theo c ô nạn cùng năm vị dị n ụ dị kỳ mở nhàn n h ạ cười cứ như vậy kế hoạch coi như là hoàn thành một nửa sau đó chuyện này có thể trước tiên chậm rãi xử lý một chút ịt t r i a cùng xạ x ủ k ẻ sự tình thời gian cũng không còn nhiều lắm ngày thứ hai ngũ vị dị n ụ dị kỳ phong ấn xong xuôi sau k ỷ m mãn rồi liền tìm đến y chia xạ sủ kệ ngày mai liền đến ngươi còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao Itch lắc lắc đầu, nói rằng, không cần, tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Làm c a c a làm đến ngươi phần này lên, cũng là rất dẹt. Ngươi liền không nghĩ tới, ngươi cho xả s ủ k ẹ sắp xếp, có lẽ không phải nhất định là hắn muốn. Itch trầm mặc một lát sau, nói rằng, sinh ở này nhận giới bên trong, mỗi người đều thân bất do kỳ. Năm đó ta chính là không có lựa chọn. Bây giờ ta có thể làm, chính là cho hắn càng nhiều lựa chọn cơ hội. Tương lai con đường, cần dựa vào chính hắn tiếp tục đi. Đến thời điểm, hắn có lẽ sẽ đi ra một cái mình thích đường. Hắn rất may mắn. còn có một cái không muốn từ bỏ hắn bằng hữu, ngươi đi gặp qua n ạ Dù t ổ Ích t r ì gật gật đầu, không có phủ nhận. Xem ra ngươi s á c thực chuẩn bị rất nhiều, vậy ta ở đây liền chúc ngươi thành công. Ngày mai ta sẽ đến quan chiến, ngươi nên không ngại đi. Muốn tới thì tới đi. Từ trước mắt tình hình xem, x a sủ k kẻ tương lai, ngươi là sẽ không vắng chỗ. Ích t r ì nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. b ằ n g không, ta cũng sẽ không để cho hắn như vậy an ổn ở â m ẩn thôn vượt qua 3 năm. Có lẽ vậy. Ta nhìn không thấu người không nhiều, ngươi là một cái trong đó. Ngươi chỉ cần biết ta không có ác ý đã đủ rồi. y t t r i ệ t r ầ n g mặt không nói. Kỵ Mỹ Mạ Dỗ nhiệt tình trợ giúp, Kỳ Thực nhường hắn vô cùng bất an. Hắn quen thuộc một người độc l like, i độc vãng, mọi việc tự mình xử lý. Nhưng k ỳ Mỹ Mạ Dỗ 3 năm nay thời gian bên trong, giúp hắn ổn định bệnh tình, còn giúp hắn chăm sóc xạ sú k ẻ nhưng không nói là tại sao. Hoặc là nói cái kia lý do không cách nào thuyết phục y t c r i a Vậy thì nhường hắn đối với k ỳ m ị Mạ Dỗ tràn ngập phòng bị tâm. Sự t í n h r a khác thường tất còi yêu, y t Triệu cô sống như thế. Nhất định sẽ đối với mỗi người đều không tín nhiệm. Tốt, ngày mai gặp lại đi. k i Mỹ mạ rổ vô vô ít c h ị a vai, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ít chia trong mắt tràn đầy suy tư. Sau đó như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, nhắm hai mắt lại. Chờ hắn lại lần nữa mở thời điểm. Ba câu ngọc xạ dị gẳng đã liên tiếp thành tam giác lớn phủ xạ, t ố i say gió. Mãn dễ kỳ ủ x ạ dị gẳng. Chờ đến ngày mai, hết thề đều sẽ kết thúc. Bên trong hang núi, xa sù ke đồng dạng mở hai mắt ra, lộ ra cặp kim màu đỏ tươi x ạ dị gẳng. Ba câu ngọc đồ án có vẻ hơi mỏng. nhưng tràn đầy chiến ý, liều mạng tu hành ba năm, chỉ vì cùng í t c h i u một trận chiến. Ngày mai, mục tiêu của hắn liền muốn thực hiện. Đêm nay hắn hưng phấn đến ngủ không yên. l o ạ n x o ả n g trường đao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo trên thân đao chiếu rọi ra xà sù kẹ khuôn mặt. Uchiha y i c h i a ngày mai ta sẽ t ừ trên người ngươi. Được ra sao trận tướng? Sấm sét phân tán, x a sù kẹ một đao vung ra, trước mặt vách đá thêm ra một đạo vết đao. Xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được nữa. Kỵ sĩ m ạ u r o từ cửa động đi vào, x a s u kẹ liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện lạnh lẽo. l ạ h nhặt nói ngươi làm sao đến đương nhiên là vì lại đây quan chiến ưu chỉ h a bộ tộc thiên tài chiến đấu sau đó sợ là sẽ không còn được gặp lại loại tình cảnh này có thể không cho bỏ qua xà s ù kẹo cao mày h ơ i n h u lập tức một đao bổ ra kỳ mỹ mạ rổ đưa tay phải ra hai ngón tay đem trường đao nhẹ nhàng c ầ p lấy làm sao muốn tìm ta trước tiên nói người thân đao bên trên sấm sét chấn ra nhưng bị kỳ mỹ mạ rổ kiếm chỉ lên hiện ra xương trắng trực tiếp ngăn cách ngươi cho rằng đây là một hồi diễn x u ấ t sao x a s u kẹ n g ứ khí bất thiện nói rằng đối với ta mà nói diễn xuất cùng tử chiến cũng không hề khác gì nhau hơn nữa quan tâm trận chiến này người cũng sẽ không chỉ có ta một cái thu thu cơn giận của ngươi đi nó không thể để cho ngươi trở nên càng mạnh hơn sẽ chỉ làm ngươi t h u ậ t tràn ngập kẽ hở nếu như ngày mai ngươi còn dùng loại tâm thái này đi đối mặt ý chia ngươi đem thất bại thảm hại kỳ mị mạ rồ nói kẹp kiếm ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra đan g thân đao rung động x a xù kẽ kém một chút liền đao đều không thể nắm chặt chỉ có thể lùi về sau cầm đao ổn định thân đao đồng thời ở xạ x ủ kẽ trong lòng dâng lên cơn sóng thần. k ỳ m i Mạ d ô tựa hồ càng mạnh hơn, nhận ra được giữa hai người thực lực c h ê n h lệnh, Sa Su k e thu hồi trường đao trong tay. Ngược lại không là hắn sợ, mà là ngày mai đem nên đón hắn mong đợi nhất một trận chiến. Nếu là hiện tại bị thương, ảnh hưởng đến ngày mai phát huy, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. v ề đao vào vỏ, Sa Su k e ngồi ở bên cạnh đống lửa. Ngươi đối với chúng ta thời gian quan tâm như vậy, như vậy ngày mai ngươi hy vọng ta cùng chia, ai thắng? t r o n mặc một lát sau, Sa Su kẹ hỏi. Ta hy vọng là ngươi. Tại sao? bởi vì so với i t i a ta vẫn là càng yêu thích người nhiều một chút. Hả? s a s u kẹ một mặt quỷ dị mà nhìn k ỳ Mị Mạ Dồ. Đừng hiểu lầm, chỉ là ý ở trên chữ. i t c i r cái này người, tâm tư quá sâu, sống được quá mệt mỏi, tử vong đối với hắn mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Có mấy người sống sót, kém xa chết đi vui sướng. k ỳ Mị Mạ Dồ nhận thức i t i cũng có một quãng thời gian, nhưng xưa nay chưa từng thấy nét cười của người này. Người như vậy sống sót, s ắ c thực quá mệt mỏi. Hắn những năm này đang làm gì? Sà Sù Kệ từ trong giọng nói tựa hồ cảm giác được ít chia bất đắc dĩ, vội vã hỏi tới. Ngày mai ngươi thì sẽ biết. Ngày hôm nay ngươi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Thanh t r ừ tập niệm, chuyên tâm chuẩn bị chiến, mới là ngươi hiện tại nên làm. Ngươi truy tìm mấy năm đáp án, không nên từ ta trong miệng biết Trần tướng. k ỳ b i Mạ d i nói xong, đứng dậy rời đi. Sà Sù Kệ cũng không ngăn trở, trực tiếp nắm chặt n ă m đấm. Đáp án, ngày mai ta sẽ được g i sao đáp án. Hận nhiều năm như vậy, nhưng ngay ở sắp chạm được đáp án thời điểm, s a Sù Kệ đung nhiên có chút sợ sệt. Hắn không sợ chết. cũng không sợ đối mặt y c k i a hắn sợ sẽ chính mình được một cái không muốn đáp án. Sau khi hít sâu một hơi, Sà Sủ Kẹ vung ra n ắ m đấm. Bất kể như thế nào, ngày mai một trận chiến, ta nhất định phải thắng. Lời nói chia hai đầu, một bên khác cũng có người đang chăm chú y c h i cùng Sà Sủ Kẹ quyết chiến. Obito mới vừa từ kỳ s ạ m nơi đó được tin tức, ngày mai y c h i sẽ cùng Sà Sủ Kẹ một trận chiến. z xuất hiện ở Obito trước mặt, thấp giọng nói rằng, ngày mai sao? Đúng rồi, k i m i Mạ Rồ Tựa Hổ cũng tham dự trong đó, không biết mục đích của hắn là cái gì. Mấy năm qua. Ký Mỹ Mạ Rồ cùng họ Rồ si mà g i ở chúng ta trước mắt gọi tới gọi lui, chỉ sợ không an hảo tâm gì. Có điều không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng Nguyệt Nhãn kế hoạch cũng không đáng kể. Ổ Bỉ Tổ Tốt vô tình nói rằng, vậy ngày mai muốn đi xem xem trận chiến này sao? Đương nhiên muốn đi. U c h i hạ huynh đệ tương tàn cho hay, có thể không thể bỏ qua. Nếu như có thể được xạ sủ kẻ gái này quân cờ, có lẽ đối với chúng ta kế hoạch kế tiếp sẽ có chỗ tốt. Có Ký Mỹ Mạ Rồ ở, chỉ sợ không dễ như vậy. Hắn chỉ sợ cũng đã sớm nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ. Ngày mai ngươi nếu là cũng muốn xạ sủ k ẻ e sợ muốn vận dụng toàn lực. t ù y cơ ứng biến. Nếu như sự tình không thể làm, vậy cũng không bắt buộc. Một cái Uchiha xạ sủ kệ mà thôi, ảnh hưởng không được đại cục. t ố t ta đi sắp xếp. z e r a u y a Obito nhưng là ngồi yên ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. x a s u kệ, i c h i r Uchiha bộ tộc về mặt ý nghĩa cuối cùng hai người. Một cái đáng thương gia tộc, cuối cùng một đôi huynh đệ cũng muốn tay chân tương tàn. Đây chính là cái này nhận giới địa ngục vận mệnh sắp xếp sao? Ha ha. Obito phát sinh hai tiếng cười lạnh. ở này hắc á m sơn động bên trong có vẻ cực kỳ âm u thời gian nháy mắt đã qua hướng đông xa xù k e đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt màu đỏ tươi v ẻ chợt lóe lên khôi phục hai màu trắng đen hắn chậm rãi đứng dậy đi ra sơn động không có một bước dừng lại thẳng tắp hướng về ủ chỉ hạ bộ tộc nơi c h ú quân bí mật mà đi hắn đi không hề nhanh mỗi một bước đều đi được rất ổn trước mắt từ từ xuất hiện quen thuộc kiến trúc